Cách vách xe trên nóc xe nằm bò một con quỷ, con quỷ kia vô bụng, rất là thảnh thơi bộ dáng, bất quá hắn một nhận thấy được thẩm thuật hơi thở, lập tức sợ tới mức bỏ dậy, tu cục mà lăn đến trên mặt đất. Diệp Tuệ vừa xuống xe, liền khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn xem có cái gì muốn tránh đi đồ vật. Diệp Tuệ chạy nhanh vòng qua xe, đi đến thẩm thuật bên cạnh, ngắn lại bọn họ hai người khoảng cách, vẫn là dựa vào thẩm thuật bên cạnh tương đối an toàn. Diệp Tuệ sở hữu động tác nhỏ đều bị Thẩm Thuật thu vào đáy mắt, Diệp Tuệ rất nhỏ biểu tình, cùng khi quái hành động đều biểu hiện sự tình không tầm thường. Hiện tại rõ ràng là ban ngày, ánh mặt trời đại lượng, căn bản không có sợ hai lý do. Thẩm Thuật nhìn lướt qua bãi đỗ xe, bãi đỗ xe liền bọn họ hai người, nào còn có người thứ ba tồn tại. Nếu Diệp Tuệ có thể xem tới được quỷ, như vậy này hết thể đều giải thích đến thông. Cho nên nàng phía trước vẫn luôn dính chính mình. Chính là nguyên nhân này sao? Thẩm thuật bất động thanh sắc mà dẫn dắt Diệp Tuệ vào nhà ăn, tới rồi ghế lô sau, Diệp Tuệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà này nhà ăn là thẩm gia danh nghĩa, nơi này giám đốc biết thẩm thuật cùng Diệp Tuệ sự tình, hắn miệng thức nghiêm, hắn lánh Diệp Tuệ bọn họ vào ghế lô. Diệp Tuệ rất quen thuộc mà từ thẩm thuật đối diện vị trí tiến đến gần, ngồi xuống thẩm thuật bên cạnh, trước kia còn sẽ tìm một cái lý do, hiện tại liền cái giải thích đều không tìm cái này không tồi, cái này cũng khá tốt ăn. Diệp Tuệ chuyên chú mà nhìn thực đơn, điểm đồ ăn. Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ sơn mặt, hắn nhớ tới phía trước Diệp Tuệ ăn cơm ăn đến một nửa, sẽ đột nhiên đưa ra muốn ngồi ở hắn bên cạnh. nàng có phải hay không đang sợ cái gì? Thẩm Thuật bắt đầu có chút hoài nghi thế giới quan của mình, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại hắn nhìn không thấy đồ vật sao? Thẩm Thuật nhìn quét một vòng phòng, nếu dựa theo cái này ý tưởng, trần nhà. Trên bàn, thậm chí nơi này mỗi cái góc đều khả năng nằm bỏ quỷ. Cho dù thẩm thuật đã tiếp xúc tới rồi chân tướng, cũng tưởng tượng thấy chính mình thân ở ở một cái tràn ngập quỷ địa phương, nhưng là hắn cùng Diệp Tuệ phản ứng hoàn toàn tương phản, như cũ bình tĩnh. Thẩm thuật đem tầm mắt một lần nữa dừng ở Diệp Tuệ trên người, là nên tìm cái thời gian cùng Diệp Tuệ nói khai, làm nàng biết liền tính trên thế giới có quỷ, cũng không có gì sợ quá. Ở Diệp Tuệ rời đi sau. Tôn kiến quốc lại cùng Trần Nguyệt Nga nói trong chốc lát lời nói, hắn thật lâu không có nói nhiều như vậy lời nói, hô hấp có chút khó khăn. Chờ đến tôn kiến quốc hoán lại đây thời điểm, hắn nhớ tới Diệp Tuệ Trần Nguyệt Nga cùng hắn nói, Diệp Tuệ là người tốt, Diệp Tuệ biết nàng là quỷ, nhưng như cũ giúp nàng, giúp nàng hỏi thăm hắn tin tức, mang nàng đi vào bệnh viện. Tôn kiến quốc cũng thực cảm kích Diệp Tuệ hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại Trần Nguyệt Nga. Nhưng Diệp Tuệ lại hoàn thành hắn tâm nguyện, hắn đời này lại không tiếc nuối. Tôn Kiến Quốc biết chính mình lập tức sẽ chết, hắn không có người nhà. Hơn nữa hắn nguyên bản cho rằng tái kiến Trần Nguyệt Nga vô vọng, đã quyết định sau khi chết đem sở hữu gia sản đều dùng để làm từ thiện. Nhưng lần này, hắn cảm thấy Di Trúc cần thiết biến một chút. Tôn Kiến Quốc bắt thông luật sư điện thoại, điện thoại bị người tiếp khởi. Luật sư hỏi, Tôn Tiên Sinh, chuyện gì? Phong bệnh vang lên tôn kiến quốc nghiêm túc thanh âm luật sư ta muốn sửa chữa di chúc ngày hôm sau đêm khuya tôn kiến quốc tim đập đỉnh chỉ nhảy lên hắn sinh mệnh triệu chứng hoàn toàn biến mất cho hắn cứu trị bác sĩ cứu giúp không có kết quả tuyên bố tôn kiến quốc tử vong phòng bệnh bác sĩ các hộ sĩ đều không có nhìn đến ở tôn kiến quốc trước khi chết trần nguyệt nga vẫn luôn bồi hắn bên người nắm hắn tay hắn tay bó lượng, nắm người khác nhìn không thấy không khí tôn kiến quốc sau khi chết Linh hồn của hắn rời đi thân thể, cùng Trần Nguyệt Nga hai người nhìn nhau cười. Lúc này, bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau. Kéo nghiệp trùn qua đời, trước khi chết hắn không có người nhà bồi tại bên người, nhưng là khỏe miệng mang theo một tia cười, hắn tựa hồ đi được thực căn tưởng. Hắn lễ tăng từ người khác thay tổ chức, rất nhiều người đều tiến đến ai điếu. Tôn kiến quốc dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn gây dựng sự nghiệp vượt qua vài thập niên, ở thực phẩm nghiệp cực có danh tiếng. Đặc biệt là hắn kẹo tập đoàn, ở trong ngành danh dự tốt đẹp, doanh số vĩnh viên chiếm cứ đệ nhất danh. Tôn kiến quốc hàng năm đều sẽ bước lên phú hào bảng trước năm, hắn tích góp nhiều năm gia sản càng là một cái không thể phòng trừng khổng lồ mức. Tôn kiến quốc ly thế, làm đại gia nghĩ tới một vấn đề. Hắn gia sản do ai tới kế thừa Tôn kiến quốc cả đời trước ấy, không có thê tử, không có con cháu, ngay cả hắn bệnh nặng khi cũng không có người nhà làm bạn hắn. Đại gia thập phần tò mò, này to như vậy ra sản đến tột cùng sẽ rơi xuống ai trên tay. Rất nhiều tin tức che trời lấp đất, tất cả tại thảo luận tôn kiến quốc di sản thuộc sở hữu. Kèo nghiệp chùn qua đời, trục tỉ di sản thế nhưng không người kế thừa. Tôn kiến quốc hậu nhân hư hư thực thực xuất hiện, di sản thật có thuộc sở hữu. Có người hoài nghi tôn kiến quốc kỳ thật có hậu nhân, chẳng qua con cháu bất hiếu, tôn kiến quốc không muốn cho bọn hắn mà thôi. Có người cảm thấy tôn kiến quốc khả năng sẽ quản gia sản toàn bộ quyên tạo Đông đảo phòng đoán sôi nổi vân vân, nhưng vô luận đại gia như thế nào phòng đoán, cái này đáp án theo tôn kiến quốc ly thế, trở thành một cái vĩnh cửu bí mật. Diệp Tuệ đang ở trong nhà xem TV, nàng tuy tiện điểm kênh, vừa vận thấy được tôn kiến quốc qua đời tin tức. Diệp Tuệ tầm mắt một đốn, nàng chính mắt nghe được tôn kiến quốc cùng Trần Nguyệt Nga chi gian trải qua sự tình, nàng vì tôn kiến quốc hai điếu đồng thời cũng ở vì hắn cùng Trần Nguyệt Nga chúc phúc. Bọn họ hai người vòng đi vòng lại bỏ lỡ cả đời, nhưng bọn hắn sau khi chết lại có thể ở bên nhau. Có chút tiếc hận, rồi lại có chút hâm mộ. Như vậy tốt đẹp tình yêu, cả đời có thể có được quá đã là may mắn. Đến nỗi trên mạng tích cực thảo luận Tôn Kiến Quốc di sản thuộc sở hữu sự tình, Diệp Tuệ xem một cái liền không để ở trong lòng. Tôn Kiến Quốc khẳng định có tính toán của chính mình. Lúc này, ngoài cửa vang lên chuông cửa thành Diệp Tuệ không có quan tivi đứng lên đi mở cửa Diệp Tuệ mở cửa ngoài cửa đứng một người nam nhân nam nhân ăn mặc màu đen tây trang mang theo mắt kính trong tay cầm một cái màu đen công văn bao nhìn qua thập phần nghiêm túc Diệp Tuệ kỳ quái nàng cũng không nhận thức người này nam nhân đã mở miệng Diệp Tuệ tiểu thư ta là tôn kiến quốc tiên sinh luật sư có chút lời nói yêu cầu truyền đạt cho ngươi chuyện này ở cửa không có phương tiện nói Chúng ta vào nhà liêu. Người này nếu là tôn kiến quốc luật sư, Diệp Tuệ khiến cho hắn vào nhà, hai người đi đến sofa ngồi xuống. Luật sư tử công văn trong bao lấy ra một ít văn kiện, đẩy đến Diệp Tuệ trước mặt. Diệp Tuệ không do nguyên do, không phải muốn nói tôn kiến quốc sự tình sao. Này đó văn kiện lại là sao lại thế này? Diệp Tuệ còn ở tự hỏi, luật sư đã đã mở miệng, mỗi cái tự đều dị thường rõ ràng, tôn tiên sinh trước khi chết sửa chữa di chúc hắn sau khi chết giành nghĩa sở hữu tài sản đều từ Diệp Tuệ tiểu thư người tới kế thừa cái gì Diệp Tuệ sợ tới mức tay run lên nàng hoài nghi chính mình lộ thay làm lỗi tôn kiến quốc muốn cho nàng tới kế thừa di sản nàng lại không phải tôn kiến quốc thân thuộc này không hợp với lẽ thường a cùng lúc đó phòng khách trong tivi vang lên người chủ trì thanh âm kẹo nghiệp trùng trục tỷ di sản đến tuột cùng sẽ do ai kế thừa đâu Làm chúng ta kiên nhẫn chờ đợi tin tức này. Người chủ trì niệm đến câu chữ rõ ràng, mỗi câu nói đều thể hiện ra hắn hưng phấn. Hiện nhiên hắn cùng mọi người giống nhau đều ở tò mò ai mới có thể là di sản cuối cùng thuộc sở hữu. Bị trục tỷ di sản mạc danh tạp trung diệp tuệ vẻ mặt không dám tin tưởng, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, ánh mắt của nàng từ mờ mịt khó hiểu, chậm rãi trở nên thanh minh. Nói như vậy, nàng chính là cái tia kế thừa trục tỷ di sản người may mắn. Chương 45 Diệp Tuệ còn ở vào ngỗng bức trạng thái, đồng nhiên biết được nàng kế thừa trục tỷ di sản, nàng cũng không biết nói là nên cao hứng vẫn là mở mịt. Luật sư đã mở miệng, Diệp Tuệ tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tôn kiến quốc sở hữu tài sản người thừa kế. Luật sư đứng lên, đưa cho Diệp Tuệ một chương danh thiếp, có cái gì vấn đề nói, ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Luật sư rời đi sau, Diệp Tuệ còn ở tự hỏi vấn đề này nhưng là nàng không tưởng bao lâu, đã bị nhậm tỷ nhắc nhở muốn đi thu tổng nghệ. Diệp Tuệ chỉ có thể về sau lại xử lý di sản sự tình. Ta cùng mình tinh khai tiệm ăn vật lần này mặt tiền cửa hàng ở hẻo lánh trên đường phố, ly một cái phụ cận phồn hoa thương trường cũng có hai cái chạm xe buýt khoảng cách. Bởi vì Bùi Ninh gia nhập, tiết mục tổ đem nhiệm vụ lần này số lượng đề cao tới rồi một ngàn chén. trừ bỏ cốc chiếu cùng Diệp Tuệ, giữ lại mấy cái khách quý đều là chủ nghệ phế. Càng không cần đề vừa mới gia nhập Bùi đình nàng chính là 10 hạng toàn phế, 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy Ảnh Hậu. Luôn mãi lựa chọn hạ, bọn họ lựa chọn làm tương đối đơn giản trứng bao cơm. Quảng trường thật sự quá mức quảng cụ mẽ, mặt tiền cửa hàng vừa mới khai trường, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cho dù là ca mê ra đặt tại nơi đó, đều không có vây xem quần chúng lại đây xem. Nghe tương, hiện tại còn chưa tới ăn cơm thời gian. Chúng ta phải ở lại chỗ này chờ khách nhân tới sau. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, cách nơi này gần nhất thương trường, qua lại một chuyến muốn bao lâu. Tống điểm trắng khai bài đủ bản đồ, nghiên cứu hạ thời gian ngắn nhất lộ tuyến, xe buýt 15 phút. Ta đây cùng Tiểu Bạch đi thương trường, tìm khách hàng cùng chúng ta cùng nhau lại đây. Diệp Tuệ biết tiết mục này nhiệt độ không tồi, mặc dù ly thương trường có một khoảng cách, bọn họ cũng sẽ nguyện ý tham gia. Diệp Thuệ, cao càng đột nhiên mở miệng. Ngươi lưu lại đi, ta cùng Tống Bạch nghe tương bọn họ đi thương trường. Diệp Tuệ nâng lên mắt, nàng thấy Cao Càng khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng trên khung cửa thượng. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt đã không có đệ nhất kỳ cái loại này mãnh liệt muốn xảo về xúc động. Nếu ngươi rời đi nơi này, chúng ta tiệm ăn vặt khả năng muốn đóng cửa. Ở hai người phía trước như vậy xấu hổ ở chung sau, Cao Càng khó đến nói một câu vui đùa lời nói. Diệp Tuệ nâng nâng cảm, hành. Tiết mục tổ kinh phí lưu hạ, bùi ninh lớn như vậy bài, nếu đi theo bọn họ đi thương trường, khả năng sẽ bị quần chúng nhóm đổ ở bên trong ra không được. Bùi ninh lưu tại tiệm ăn vặt, nhìn kêu mấy cái khách quý rời đi, mà nàng chỉ có thể ở chỗ này, nghe một cái không biết đánh từ đâu ra phá đầu bếp cốc chiếu chỉ huy. Cốc chiếu là tổ nhân, căn bản không có gì mình tinh địa vị cao thấp khái niệm, hắn chỉ thích nấu ăn, bùi ninh. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đem hiện có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một chút. Bùi ninh trong lòng muốn mắng người, kỹ thuật diễn lại thập phần ngư bức, tươi cười đầy mặt, từ nơi nào bắt đầu tương đối hảo. Bùi ninh các fan chơ mắt nhìn bọn họ cao lãnh quốc tế nữ thần, thu tôn hàng quý mà sắc rau, động tác vụ về, thực dễ dàng thiết tới tay chỉ. Bùi ninh tỉ tỉ sắc rau bộ dáng hảo manh a, ta trước kia còn cảm thấy nàng rất cao lãnh đâu, mau đem cao lãnh nữ thần ấn tượng trả lại cho ta ba mươi mấy, sinh hoạt năng lực cơ bản vì phế còn manh. nhìn xem diệp tuệ, vừa thấy chính là thường làm việc nhà người, tay còn bảo dưỡng đến như vậy hảo, người cùng người chi gian thật là không giống nhau. ngoại tào ngươi như thế nào nói chuyện, nhân ra bùi ninh vừa xuất đạo liền đỏ, phiến ước nhiều như vậy, làm liên tục cũng chưa nghỉ ngơi quá, từ đâu ra thời gian học nấu ăn a nhà các ngươi diệp tuệ là thực nhàn, trước kia hổ đến không công tá bái. sẽ cái gì sẽ a, hảo hảo xem tiết mục. Bùi ninh cùng Diệp Tuệ căn bản không có gì mâu thuẫn, đừng kiên quyết các nàng xả đến cùng nhau được không. Bùi ninh ở lục tiết mục, không biết vong hưu nghị luận, nàng ý tưởng là, nàng tiếp này kỳ phi hành khách quý thời điểm có phải hay không đầu gốc vào thủy, thượng cái này tiết mục tới khổ thân. Bùi ninh bên ngoài nữ thần hình tượng, bởi vì thượng này kỳ tiết mục, lập tức rớt vào phàm trần, hình tượng bị phá hư, bình dân quốc tế ảnh hậu ngược lại không như vậy làm cho người ta thích. Sớm biết rằng Diệp Tuệ thượng tiết mục hút phấn, nàng thượng tiết mục rất phấn, Bùi Ninh tuyệt đối sẽ không đồng ý tiết mục tổ mời. Bọn họ ở chỗ này đợi hơn nửa giờ, cao càng đoàn người một lần nữa xuất hiện, phía sau là một đám dơ di động chụp ảnh khán giả. Nay một chuyến thu hoạch pha phong, kéo tới người đều có thể tạo thành mấy cái đội bóng đá. Đại gia đem nho nhỏ mặt tiền cửa hàng gây quanh, trong tiệm ngồi không dưới, chỉ có thể xếp hàng mua sắm. Diệp Tuệ từ trong bao lấy ra một vại chính mình làm mật to nghiêm chanh, làm tống bạch cùng nghe tương phao nước chanh, miễn phí chia xếp hàng khách hàng nhóm uống. Nàng trong bao còn có vài đại túi kẹo, tới khách hàng một người ăn một viên, đều đã có thể phát cả ngày. Các vong hữu nhìn Diệp Tuệ thao tác, hoàn toàn lệnh người tưởng tượng không đến nàng bước tiếp theo động tác. Diệp Tuệ bao là đỏ dạ ẹ mẩn túi tiền sao. Bên trong cảm giác cái gì đều có thể biến ra a. Ta cũng tưởng uống Diệp Tuệ phao mật ong nước chanh. Nàng như thế nào cái gì đều sẽ à, cầu tiết mục tổ chức tiên lộ ra hạ kỳ thu nơi sân, ta muốn đi hiện trường xếp hàng mua Diệp Tuệ làm gì đó. Nếu không phải toàn vòng phát sóng trực tiếp, Diệp Tuệ sẽ biểu hiện đến như vậy cần mận sao. Thượng kỳ mới vừa đi thật tình lộ tuyến, nay kỳ liền thảo hiền thê lương mẫu nhân thiết. Diệp Tuệ thật đúng là sẽ cho chính mình xảo nhiệt độ A. Lần trước rồi cao càng bị vong hữu mắng, Hiện tại dù sao cũng phải biểu hiện một chút đi, mang vại mật ông nghiêm tranh liền tưởng tẩy trắng, người cho rằng cao càng phèn tốt như vậy lừa gạt sao. Vừa rồi còn ấm ý ồn ào địa phương, bởi vì nước tranh cùng kẹo, bắt đầu trở nên trật tự giành mạch. Khán giả cũng biết mặt tiền cửa hàng tiểu, không thể quay rời mình tinh lục tiết mục. Bọn họ chỉ là bài đội, đến phiên chính mình thời điểm mới đối với bên trong manh chụp ảnh, quay video. Diệp Tuệ quay đầu trở lại phong bếp, lại bắt đầu bận rộn. Cốc chiếu cùng nàng là bên này xào rau chủ lực đảm đương. Cốc chiếu đã xào ra một nồi cơm chiên, diệp tuệ chiên hảo mấy cái trứng. Diệp tuệ cầm lấy suốt cà chua, hướng trứng ra thượng tệ nước chấm thời điểm, động tác dừng một chút, nghĩ tới thẩm thuật, tay nàng đột nhiên một quải. Bọn họ ở nhà thời gian cũng không nhiều, nàng không có gì cơ hội nấu cơm cấp thẩm thuật ăn. Nếu có thể nhắc nhở chính mình, nhớ rõ đêm này nói trứng bao cơm làm cho hắn ăn thì tốt rồi. vì thế. Diệp tuệ liền ở kim hoàng sắc chứng gia thượng, để lại hai cái tiếng Anh chữ cái SS, thẩm thuật ghép vần viết tắt. Diệp tuệ hướng chứng bao cơm thượng viết chính là cái gì tự A? Hình như là SS. Xem không hiểu nàng tưởng biểu đạt có ý tứ gì, có đại thần suy đoán một chút sao? Ha ha ha ta đã biết, SS là tuệ tuệ viết tắt A, quá đáng yêu đi, diệp tuệ còn có như vậy tiểu nữ sinh một mặt. Thật tự luyện A, nào có người chụp cái tổng nghệ đều biết an lợi chính mình. Tường Hồng Tâm quả thực muốn đột phá màn hình. Diệp Tuệ làm mỗi một phần trứng bao cơm thượng đều để lại nàng đặc có đánh dấu. Người khác không có phát hiện, nhưng Cao càng chú ý tới Diệp Tuệ biểu tình, nàng ở trứng bao cơm thượng viết xuống SS 2 chữ thời điểm, khóe môi không tự giác mà cong lên, hiện lên nhạt meo ý cười, tựa hồ là nghĩ tới cái gì cao hứng sự tình. SS, tổng cảm thấy là một cái đối Diệp Tuệ tới nói thực đặc biệt người. Một lục xong tiết mục, Diệp Thuệ liền lập tức cùng thẩm thuật gọi điện thoại, nàng hiện tại đã là chủ tỷ di sản người thừa kế, nàng bức thiết yêu cầu nói cho thẩm thuật. Tôn kiến quốc cho nàng này bút di sản vốn là không nên thuộc về nàng, nàng giúp Trần Nguyệt Nga chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại đổi lấy nhiều như vậy hồi báo. Diệp Thuệ tổng cảm thấy này tiền phòng tay, còn không bằng chính mình tránh đến kiên định. Luật sư nói qua, tôn kiến quốc nguyên bản ý nguyện là thành lập quỹ hội từ thiện, cho nên... Nàng quyết định vâng theo hắn ý nguyện. Diệp Tuệ chỉ cần một nhà nho nhỏ kẹo cửa hàng, là tôn kiến quốc lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp thời điểm khai cửa hàng. Thầm thuật. Diệp Tuệ thanh âm có chút cấp bách, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Thầm thuật từ một tiếng, làm sao vậy? Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, đem tôn kiến quốc cùng Trần Nguyệt Nga tên cấp đánh mã, ta kế thừa một cái bằng hữu toàn bộ di sản, ta hiện tại có tiền, hoàn toàn có thể nuôi nổi ngươi. Nhưng là này tiền ta không nghĩ động, muốn dùng người nọ tên làm cái quỹ hội từ thiện, dù sao ta có công tác, cũng không cần dư thừa tiền. Diệp Tuệ còn muốn nói cái gì, đột nhiên truyền đến nhậm Tỷ thanh âm, không chờ thẩm thuật trả lời, nàng liền chạy nhanh treo điện thoại, bất hòa ngươi nói, ta người đại diện kêu ta. Thẩm thuật nghe di động kêu đầu truyền đến đô đô vội âm, hắn tưởng nói cho Diệp Tuệ nàng thật sự xem nhẹ nàng lao công năng lực, tiền quên liền quên, hắn có thể lại cho nàng một lần. Ngay gần đây, kèo nghiệp trùm di sản thuộc sở hữu thảo luận đến ồn ào huyên áo, mọi người đều tò mò, ai sẽ là người thừa kế. Nhưng là mọi người đều không có được đến bất luận cái gì tin tức, bọn họ vốn tưởng rằng cái này đáp án sẽ vinh viễn trở thành một điều bí ẩn khi, không nghĩ tới, trên mạng đống nhiên có đồn đãi, trục tỷ di sản người thừa kế đã xác định, chính là mỗ diệp họ nữ tinh. Trên mạng lập tức sôi trào, cái này diệp họ nữ tinh đến tổt cùng là ai? Nếu cái này đồn đãi là thật sự, kia vị này diệp họ nữ tinh hiện tại chính là trục tỷ phú hảo A. Mọi người đều biết, tôn kiến quốc là không có hậu đại, cái này diệp họ nữ tinh cùng tôn kiến quốc là cái gì quan hệ? Hắn vì cái gì muốn đem toàn bộ tài sản đều cho nàng? Mọi người đều xoa tay hầm hè muốn đào ra cái này diệp họ nữ tinh đến tuột cùng là ai? Có người thậm chí đã phát một cái rán, bên trong chiều sâu phân tích giới giải trí sở hữu họ diệp nữ minh tinh. Thế tất muốn đảo ra không thể. thẩm thuật ở trong văn phòng thấy được cái này thiệp, diệp họ nữ tinh. Trục tỷ di sản người thừa kế. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. thẩm thuật đống nhiên nghĩ đến diệp tuệ cùng lời hắn nói, diệp tuệ nói nàng hiện tại đã có tiền, nàng kế thừa bằng hữu toàn bộ di sản. Diệp tuệ phía trước đi bệnh viện thăm quá tôn kiến quốc, lúc sau liền truyền ra tin tức này. Đáp án đã không cần nói cũng biết, diệp tuệ chính là trục tỷ di sản người thừa kế nhưng là đương thẩm thuật nhìn đến trên mạng về diệp họ nữ tinh suy đôi khi hắn nghĩ đến nếu những người đó biết được Diệp Tuệ chính là người kia khi Diệp Tuệ sẽ gặp nhiều ít bối rối Mặc dù đại gia còn không biết là Diệp Tuệ nhưng hắn đã không vui thẩm thuật lập tức làm xã Giao Bộ triệt hạ sở hữu thảo luận cái này để tài thiệp Huệ bù, diễn đàn, các nhà truyền thông lớn đều không thể nhắc tới một câu một khi xuất hiện, lập tức cắt bỏ trong một đêm, Sở hữu về cái này thiệp tin tức cùng thiệp tất cả đều biến mất. Mặc dù xuất hiện tân thiệp, thực mau cũng bị triệt hạ. Đại gia không hề thảo luận vị này diệp họ nữ tinh, bọn họ chỉ đoán được, bọn họ làm như vậy khả năng chọc giận diệp họ nữ tinh sau lưng người. Nàng khẳng định có đến không được bối cảnh. Không bao lâu, thẩm thuật thu được tiểu lưu phát tới hình ảnh, là diệp tuệ ở tiết mục thượng làm chứng bao cơm, mặt trên viết SS hai chữ. Thẩm thuật tra xét một chút hữu bình luận cái này ss hẳn là tuệ tuệ ý tứ không thông suốt thẩm thuật căn bản liền không có đem cái này viết tắt hướng trên người hắn tưởng thẩm thuật đột nhiên nhớ tới diệp tuệ phía trước nói câu nói kia khi đó tình huống quá cấp hắn hiện tại mới chú ý tới diệp tuệ nói nàng có tiền có thể dưỡng hắn thẩm thuật không hiểu những lời này ý tứ vì thế đem cái này nghi vấn phát tới rồi hẹp chặt trong đàn tới trưng cầu mặt khác giải thích nếu một nữ nhân nói nguyện ý dưỡng ngươi là có ý tứ gì Thẩm Thuật ngàn chờ vạn chờ, lại chờ tới một cái trọc tâm hoa trả lời. Vương Xuyên cùng trình thắng đỉnh nắp nổi, liều chết nói ra trận tướng. Kia nữ nhân khả năng cảm thấy ngươi là ăn cơm mềm. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm Thuật. Diệp Thụy, ta giữa ngươi A. Thẩm Thuật, biệt thự cao cấp, siêu xe, tư nhân phi cơ. Ngươi muốn loại nào? Chương 46. Bùi Ninh tử biết ở bãi đỗ xe người kia chính là Thẩm Tổng sau. Nàng đối thẩm tổng bốc cháy lên hừng hực nhiệt tình. Nàng liên hắn là ai đều đã biết, tiếp cận thẩm tổng kế hoạch có thể bắt đầu thực thi. Bùi ninh biết thẩm tổng là nào chiếc xe sau, nàng trực tiếp ở nơi đó nằm vùng. Ngày nay, bùi ninh ngồi ở trong xe, nàng ăn mặc một thân váy đỏ, trang cũng hỏa đến vũ mị động lòng người, liền chờ thẩm tổng xuất hiện. Bùi ninh dựa vào xe toàn thượng, đôi mắt vẫn luôn chú ý bốn phía cảnh tượng. Lúc này, một người ánh vào nàng mi mắt. Người nọ vóc người rất cao, chân rất dài, chậm gì gì mà đi tới. Hắn môi hơi nhếch, thần thái có chút không chút để ý, lại nơi trốn lộ ra tự phụ cùng ưu nhã. Bùi Ninh trong lòng nể dựng, này khí chất tuyệt đối là thẩm tổng a nàng lập tức xuống xe, chiều thẩm thuật đi qua. Nàng trong lòng sớm đã có một cái ý tưởng, có thể khiến cho thẩm tổng chú ý. Thẩm thuật mở cửa xe ngồi trên đi, vừa muốn lái xe, lúc này bên cạnh đống nhiên truyền đến thùng thùng hai tiếng. Một người gõ hắn cửa sổ xe. Thẩm thuật nghiêng đầu, nhìn qua đi. Bên ngoài đứng một nữ nhân, thẩm thuật kéo xuống cửa sổ xe, có việc. Bùi ninh kéo xuống kính râm, lộ ra một đôi ba quang lưu chuyển đôi mắt, ngượng ngùng, Ta váy câu ở ngươi trên xe, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Bùi ninh cố tình kéo dài qua âm cuối, cuối cùng một câu nói được phá lệ thông thả cùng câu nhân. Đôi mắt càng là thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm thẩm thuật. Nàng tin tưởng. Bất luận cái gì một người dưới tình huống như vậy đều sẽ không cự tuyệt. Tuyết trắng chân, tươi đẹp váy đỏ, nàng thậm chí đem chân hơi hơi mà gồng, câu dẫn ý vị thập phần rõ ràng. Thẩm Thuật nhận ra người này là hoa thủy nhất hồng nữ tinh Bùi Linh. Thẩm Thuật cúi đầu, nhìn thoáng qua. Thẩm Thuật tầm mắt căn bản không co rời xuống, hắn ánh mắt gần dừng ở hắn trên xe, thuận tiện lại không kiên nhẫn mà liếc liếc mắt một cái kia câu lấy hắn xe đầu sỏ gây tội váy. Thẩm Thuật khỏe miệng chấm xuống. Mày hơi hơi nhăn lại. Hắn hoàn toàn không đi xuống xem một cái, đùi Linh cố tình trêu chọc động tác, xem như hoàn toàn lãng phí. Liên Tính thẩm thuật thật sự thấy được đùi ninh động tác, ở trong mắt hắn, này cũng cùng hoa cỏ cây cối không có gì khác biệt. Hắn chỉ là kỳ quái, đùi Linh em đẹp mà như thế nào liền sẽ đem váy câu đến hắn trên xe. Nàng kéo muộn hắn về nhà thời gian, làm hắn trong lòng có chút không thoải mái. Thẩm Thuật cầm lấy trong xe một phen kéo, đưa cho đùi Linh. Cầm đi. Bùi ninh không rõ nguyên do mà tiếp nhận kéo, này xem như sao lại thế này. Hắn cho ta kéo làm gì? Thức mau, thẩm thuật mở miệng, nếu câu tới rồi ta xe, chính người đem váy cắt. Bùi ninh hoài nghi nàng nghe lầm. Hắn nói cái gì? Hắn làm nàng đem váy cắt. Nàng ăn mặc đẹp như vậy, hóa đến như vậy tinh xảo trang, nhu nhược mà ỷ ở hắn xa tiền. Hắn không phải hẳn là giúp nàng thật cẩn thận mà cởi bỏ váy. Sau đó hai người xem vừa mắt, cuối cùng lại thuận lý thành trương mà thỉnh nàng ăn một bữa cơm sao. Chính là hiện thực vô tình mà dạy nàng làm người, hắn thế nhưng nói cho nàng, làm nàng cầm hắn tùy tay ném lại lơi kéo, ở bên kia chật vật mà cắt váy. Hắn thế nhưng làm nàng đi cắt, váy, tử. Thẩm thuật bình tĩnh mà nhìn bùi ninh, làm lơ nàng run nhẹ nhẹ tay, có cái gì vấn đề sao? Bùi ninh tưởng nói, có vấn đề, vấn đề lớn. Nhưng nàng không thể hiển lộ chính mình chân thật tâm tư. Bùi ninh cúi đầu, làm bộ ở cắt váy, trong lòng lại suy nghĩ, nàng cũng không tin, thẩm tổng thật sự lạnh lùng như thế. Bùi ninh khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía thẩm thuật, lại nói một câu, này kéo không quá sắc bén, váy cắt không khai, ngươi có thể giúp ta một chút sao. Nàng đều ám chỉ đến nước này, hắn tổng nên xuống xe giúp nàng một phen đi. Thẩm thuật xem cũng chưa xem bùi ninh liếc mắt một cái. Bỏ qua bùi ninh đầu lại đây nhu nhược đáng thương ánh mắt. hắn tay phúc ở tay lái thượng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, đáy mắt hiện lên một tia bực bội. Thầm thuật nhìn một chút thời gian, hiện tại là 7 giờ rưỡi, ly 8 giờ còn kém nửa giờ. hắn sườn mặt hờ hững lạnh lẽo, thanh âm rơi xuống, động tác nhanh lên, ta phải đi. Căn bản không xem bùi đình cũng hoàn toàn không có muốn xuống xe ý tứ. Ngụ ý là, tùy tiện người đem váy cắt, vẫn là đem váy xé. Ta đều không sao cả, cho ta động tác nhanh lên, đừng chậm trễ ta thời gian. Thẩm thuật lệnh nhạt thanh âm rõ ràng mà vang lên, bùi ninh lại lần nữa một bước. Này nam nhân như thế nào như vậy khó hiểu phong tình. Bùi ninh chết lặng mà bắt đầu cắt váy, nàng mới vừa cắt rớt váy, đứng dậy. Giây tiếp theo, thẩm thuật liền khởi động xe, xe đột nhiên đi phía trước khai đi, căn bản không nghĩ tại đây nhiều dừng lại một giây. Đúng rồi, còn phun bùi ninh vẻ mặt khói xe. Bùi ninh tay trái cầm kéo, tay phải cầm kia khối góc váy, không dám tin tưởng mà đứng ở tại chỗ. Vừa rồi cảnh tượng cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Nàng đều như vậy chịu thua, là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được giúp nàng, nhưng thẩm tổng thậm chí liền xe cũng chưa hạ, còn hung hăng mà đánh nàng mặt. Mà hiện tại bùi ninh trang dung ố Huế, váy phá, mặt cũng sám xịt, từ sở không coi chật vật, thật là châm trọng. Bùi ninh như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình lần này câu dẫn thẩm tổng kế hoạch sẽ như vậy xong việc. Thẩm thuật lái xe về nhà thời điểm, mãn đầu góc đều là hôm nay Diệp Tuệ nói câu nói kia, ta có thể giữ ngươi. Lúc này, thẩm thuật trước mắt lại hiện ra ăn cơm mềm này mấy cái chữ to. Hắn có phải hay không đến làm Diệp Tuệ biết, chính mình kiếm lời rất nhiều tiền, còn có hắn thích nàng chuyện này. Thẩm thuật không có phương diện này kinh nghiệm, không biết hẳn là như thế nào làm. Hắn như suy tư gì mà lái xe. Phía trước đèn đỏ, đường cái thượng kẹt xe đổ đến lợi hại. Thẩm thuật dừng lại xe, không chút để ý mà nghiêng nghiêng đầu, vừa lúc nhìn đến một cái thật lớn biển quảng cáo. Xanh thẳm bình tĩnh hải, không chung một bích như tẩy, phảng phất có thanh phong phất quá, toàn bộ hình ảnh tươi mát sạch sẽ. Nhất hấp dẫn thẩm thuật vẫn là phía dưới một câu. Ái nàng liền mang nàng tới thương sơn nhĩ hải. Thẩm thuật ánh mắt một ngừng, đem thương sơn nhĩ hải biển quảng cáo nhìn bài biến. Trong lòng dần dần sinh ra một ý niệm. Bờ biển, Thương Sơn, Thanh Phong. Nữ nhân hẳn là đều sẽ thích như vậy địa phương đi. Giao thông khôi phục, thẩm thuật đánh xe về phía trước, hắn ở về nhà trên đường. ngẫu nhiên nghĩ đến Thương Sơn Nhĩ hải quảng cáo, khỏe môi cong lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Ngựa xe như nước, đại khái 5 phút sau, một chiếc ô tô ngừng ở tương đồng vị trí. Phía trước trong xe tài xế vẫn luôn ở chửi ầm lên. Mặt sau Vương Xuyên của ngân loa, cái xe đổ đến người phi thường nôn nóng. Vương Xuyên rời đi lực chú ý, thấy được kia khối biển quảng cáo, một hàng chữ to thập phần bắt mắt. Ái nàng liền mang nàng tới Thương Sơn Nhĩ Hải. hắn phiên một cái đại đại xem thường. Tục ngữ nói du lịch có thể phân biệt một đôi tình lữ hay không thật sự thích hợp. Vương Xuyên cùng hắn bạn gái cũ liền bởi vì du lịch thời điểm ý kiến không hợp, chia tay phân thật sự khó coi. Nhà này du lịch xã quảng cáo từ không được à? Hắn nếu là chủ quản, tuyệt đối đánh trở về trọng tố. Một khắc đầu, Thẩm Thuật đã về đến nhà. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, Thương Sơn Nhĩ Hải du lịch từ vẫn luôn ở trong đầu hồi phóng, ở tại nơi đó tựa hồ cũng khá tốt. Hắn mang Diệp Tuệ qua đi, nếu nàng thích ở tại bờ biển, kia hắn liền ở Thương Sơn Hải nhị mua một bộ ven biển phòng ở đưa cho nàng. Thẩm Thuật chi biết Diệp Tuệ một tiếng, hắn muốn đi Thương Sơn Nhĩ Hải, nhưng thẩm ra không ai bồi chính mình đi. Dư lại đều dựa vào Diệp Tuệ chính mình náo bổ. Diệp Tuệ không có hoài nghi, nàng chủ động đưa ra, bận rộn công tác sau khi kết thúc, nàng sẽ bồi thẩm thuật đi du lịch. Thẩm thuật bán thảm, đối Diệp Tuệ tới nói, luôn là thực dùng được. Diệp Tuệ đi sân bay ngày đó, vì phòng ngừa bị truyền thông chụp đến, riêng đem chính mình trang điểm đến phi thường lao khí. Người qua đường xem một cái, đều sẽ không cảm thấy đây là một minh tinh. Diệp Tuệ đăng ký thời điểm. Nhìn đến bọn họ chúng quanh tất cả đều là trống không, tới rồi phi cơ cất cánh cũng chưa người tới. Nàng lúc này mới ý thức được một sự kiện, toàn bộ khoang hạng nhất đều bị bọn họ bao. Thẩm thuật xài hết bao nhiêu tiền A. Tự cho là thực chi kỷ thẩm thuật, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh chuyển đến tử vong chăm chú nhìn. Diệp tuệ trong ánh mắt viết một hàng tự, hắn tiền không thể như vậy hoa. Thẩm thuật rời đi tầm mắt, hắn đã sớm đã quyết định, đem hắn thân ra chậm rãi tiết lộ cho nàng. Xuống máy bay sau, ô tô chạy đến Thương Sơn dưới chân khách sạn, đình viện thức cấu tạo, tinh xảo xinh đẹp. Càng khó đến là, khách sạn một người khách nhân đều không có. Trống rỗng địa phương truyền đến gió lạnh, Diệp Tuệ còn tưởng rằng chính mình tới rồi một cái quỷ khách sạn, quá mẹ nó khẩu sợ. Diệp Tuệ đệ thấp thanh tuyến, hỏi trước đài, khách sạn này vì cái gì không có người khác trụ. Trước đài tiểu thư nói cho Diệp Tuệ chân tướng, thẩm tiên sinh định ra sở hữu phòng. Diệp Tuệ. Vì không cho nàng bị khán giả nhận ra tới, thẩm thuật cũng là man đua A. Diệp tuệ vô cùng đau đớn mà giáo dục thẩm thuật một hồi, ngươi không kém tiền sao. Thẩm thuật, ân, thiền trinh. Hắn sắc thật không kém tiền. Bọn họ hành lý dọn vào hai cái trong phòng, ở tại một cái chỉ có hai người chống trải khách sạn, Diệp tuệ có điểm khủng hoảng. Loại này khủng hoảng thực mau đã bị du lịch vui sướng hòa tan. Diệp tuệ tự nhận là thân thể không tồi, phía trước công tác cường độ đại. Nàng đều hoàn toàn không gây, cho nên ăn một đốn cơm chưa sau, buổi chiều liền đi bỏ thường sơn. Xuất phát trước, thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ đem chính mình bọc đến trong ba tầng ngoài ba tầng, khẩu trang chuẩn bị, xứng với thổ đến rất trai che nắng ngũ, mang lên có nhan sắc mắt kính, trên mặt tạo hình xấu khóc, sợ bị người phát hiện nàng là minh tinh. Diệp Tuệ hỏi, ngươi nhìn cái gì? Tình nhân trong mắt ra Tây Thi thẩm thuật cảm thấy, Diệp Tuệ như vậy trang điểm cũng thật xinh đẹp. Thẩm Thuật từ trên mạng học được truy người phương pháp, muốn nhiều khen khen nàng, người đẹp. Diệp Tuệ mặt không đổi sắc mà tiếp nhận rồi Thẩm Thuật khen ngợi, nàng da mặt dày mà mèo khen mèo dài đuôi, ta biết. An mặc màu trắng áo khoác tuổi trẻ thẩm tổng, mang theo quê mùa trang điểm thế tử, đi bỏ thường sơn. Bọn họ trước ngồi xe đến tẩy mã đàm đường cấp treo, từ đường cấp treo đi lên, hai người từ xe cấp thượng đi xuống tới, bắt đầu đi sạn đạo đi đỉnh núi. Thẩm Thuật. Ngươi cảm thấy thương sơn xinh đẹp sao? Diệp Thụy, xinh đẹp. Càng tiếp cận đỉnh núi, độ cao so với mặt biển càng cao, thẩm thuật đáy lòng liền càng cảm giác được thanh tịnh. Diệp Thụy đi ở thẩm thuật bên người, nàng bước chân không mau, thẩm thuật không có quay đầu xem nàng, nhưng hắn có thể cảm giác được, nàng ở thời điểm, hắn sinh hoạt bắt đầu trở nên không giống nhau. Thẩm thuật nghĩ nghĩ, hẳn là như thế nào hỏi Diệp Thụy mới có thể biểu đạt ra hắn đối nàng thích đâu. Vậy ngươi về sau tưởng cùng ta cùng đi bò càng nhiều sân sao. Thẩm thuật cảm thấy, tới rồi lao thời điểm, thẩm lão nhân diệp lao thái tóc trắng xóa, đi thế giới các nơi leo núi, như vậy hình ảnh còn rất mỹ diệu. Bên cạnh xuyên tới diệp tuệ ưu án hai chữ, không cần. Thẩm thuật bước chân một đốn. Trong không khí ầm ầm vài tiếng giòn vang, tựa hồ có thứ gì bị tạp đến nát nhừ, đó là thẩm thuật trái tim nát đầy đất thanh âm. Triển khai theo đuổi thẩm thuật, Ở du lịch ngày đầu tiên liền chạm vào vách tường Còn cái gì lão nhân lão thái thái cùng nhau leo núi tư tưởng A Tất cả đều bị Diệp Tuệ một câu cấp phá hư bầu không khí Diệp Tuệ há mồm thở dốc, hô hấp khó khăn Cả người khó chịu đến nói không ra lời Ta, ta, ta giống như có cao nguyên phản ứng Này thân thể tố chất không được A Độ cao so với mặt biển 3.000 nhiều mễ liền cao phản Chương 47 Thẩm thuật xoay đầu đi xem Diệp Tuệ Vừa rồi bọn họ một đường đi tới thời điểm, hắn vẫn luôn không có xem nàng. Hiện tại vừa thấy, mới phát hiện Diệp Tuệ cả người trạng huống thật không tốt. Diệp Tuệ che lại ngực, đầu say xe, sắc mặt cũng trở nên tái nhật. Chúng ta trở về. Thẩm thuật có chút luôn uống, hắn lập tức dôi tay, đỡ lấy Diệp Tuệ cánh tay, làm nàng dựa vào chính mình trên người. Hai người từ đường cắp treo vị trí xuống núi, ngồi ở xe cắp thượng. Thẩm Phật giúp Diệp Tuệ bắt lấy khẩu trang cùng ngũ. Nàng choáng váng đầu đến nói không nên lời lời nói. Diệp tuệ cả người choáng váng, nàng chỉ chỉ chính mình bao. Tới phía trước, diệp tuệ trước tiên bị hảo cao nguyên phản ứng dược. Thẩm thuật từ diệp tuệ bao chung nhảy ra dược cùng nước khoáng. Diệp tuệ nuốt vào dược sau, suy yếu mà dựa vào thẩm thuật trên vai. May mà nàng phản ứng không có quá kịch liệt, chỉ là tưởng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Xuống núi trên đường, sơn gian cảnh sắc ở xe cắp bên ngoài nhìn không sót gì. Nhưng là thẩm thuật đã không có xem xét hứng thú. Thẩm thuật không biết diệp tuệ tình huống thân thể, chỉ dựa vào chính mình ý nguyện, liền mang theo nàng tới bỏ thường sơn. Hắn đem diệp tuệ cao nguyên phản ứng, quy kết vì chính mình sai lầm. Thẩm thuật nhớ tới hắn thơ hấu, từ nhỏ đến lớn, bọn họ tổng nói, ở hắn trên người, có quá nhiều quá nhiều sai lầm. Cho nên, thẩm thuật mẫu thân rời đi, hắn quái gở đến không có bằng hữu, thẩm ra không có thân cận người của hắn. Hắn bất hòa người khác giao lưu, cũng không nghĩ cho người khác tạo thành bất luận cái gì phiền toái. Hiện tại, thẩm thuật duy nhất muốn tới gần người, lại bởi vì hắn sai lầm, hiện tại sinh bệnh khó chịu. Thẩm thuật nguyên lai cho rằng, bọn họ lần này lữ hành sẽ là nhẹ nhàng sung sướng, nhưng hắn ngoại ý muốn bên trong sự tình lại xuất hiện, tựa như từ trước như vậy nhiều lần, đến gần rồi người của hắn đều sẽ bắt đầu rời xa hắn. Thẩm thuật có chút tự dễ mà tưởng, có lẽ đúng như bọn họ theo như lời. Giống hắn như vậy mệnh ngại người, ai đến gần rồi hắn, đều sẽ đã chịu thương tổn đi. Ô tô chạy đến khách sạn, Diệp Tuệ trải qua buôn ba, đã mệt đến không được. Trở lại khách sạn, thẩm thuật đem Diệp Tuệ chặn ngang bế lên, ôm trở về phòng. Diệp Tuệ thấy không rõ thẩm thuật thân sắc, chỉ nghe thấy hắn tim đập thực mau, tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương. Tới rồi phòng, Diệp Tuệ nửa nằm ở trên giường, thẩm thuật uy nàng uống lên nước cấm sau, nàng mới nằm xuống tới. Không biết sao, Diệp Tuệ ở ngủ trước, đột nhiên nghĩ tới thẩm thuật khi đó hỏi nàng vấn đề. Về sau còn tưởng cùng hắn đi leo núi sao? Thẩm thuật. Diệp Tuệ ý thức có chút mơ hồ, thanh âm nhỏ như mũi kêu nột, niệm tên của hắn. Thẩm thuật nghiêm túc mà theo tiếng, ân. Cùng ngươi cùng nhau leo núi còn rất vui vẻ. Diệp Tuệ nói xong lời nói, nàng đôi mắt dần dần phát trầm, thực mau liền đã ngủ. Thẩm thuật nhau mắt, ở yên tĩnh trong phòng. Diệp Tuệ nói có vẻ dị thường rõ ràng. Chưa từng có người sẽ nhớ kỹ hắn nói, không bỏ qua hắn, thậm chí còn suy xét đến hắn cảm thụ. Diệp Tuệ thật nhỏ thanh âm từ trong không khí dọc theo thẩm thuật vành thai tiến vào, sau đó hướng hướng hắn trái tim nơi địa phương, tác ra một đóa rực rỡ hoa tới. Hắn lại một lần cảm nhận được vì một người khẩn trương, vì một người tâm động cảm giác. Thẩm thuật túi đầu, rũ xuống mi mắt, nhìn Diệp Tuệ. Nàng hô hấp lúc lên lúc xuống. Đã không có lúc trước cái loại này khó chịu trạng thái. Ánh mặt trời lọt vào phòng, ở nàng trên mặt rơi xuống một tầng màu trắng nhợt nhạt quang, ngũ quan tinh xảo, tái nhợt ngôi, đẹp đến quá mức. Thẩm thuật đi đến bên cửa sổ, hắn kéo lên bước màn, động tác thật cẩn thận, sợ đánh thức nàng. Trong phòng lập tức tối sầm xuống dưới, thẩm thuật sau khi trở về, ngồi ở diệp tuệ mép giường, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chầm chầm nàng xem, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đại khái ngủ một hai cái giờ, Diệp Tuệ liền tỉnh lại. Diệp Tuệ lông mi run rẩy, mở mắt, Thẩm thuật trầm gì gì mà dịch khai tầm mắt, phảng phất đang xem nơi khác. Một lát sau, Thẩm thuật tầm mắt lại chuyển qua trên người nàng, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tuệ đã không có gì đáng ngại, nàng an tĩnh mà nằm ở trên giường, rõ ràng hảo rất nhiều. Thẩm thuật thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỉnh. Diệp Tuệ gật đầu, có điểm khác. Thẩm thuật thực mau đứng lên. Cầm một ly nước gấm lại đây, mày nhíu lại, đưa tới Diệp Tuệ bên miệng. Cái ly ở Thẩm Thuật trong tay, hắn ngón tay thon dài nhẹ hợp lại ly duyên, Diệp Tuệ liền thẩm thuật tay, một ngụm một ngụm uống nước gấm. Một chén nước xuống bụng, Diệp Tuệ dương mắt, thấy thẩm thuật nhăn lại mi, "Thẩm Thuật, thẩm thuật thực quan tâm hỏi, còn có chỗ nào không thoải mái?" Diệp Tuệ lắc đầu, "Ta đã khá hơn nhiều, ngươi đừng nhíu mày." Thẩm Thuật giơ tay, sờ sờ hắn giữa mày. Liên Thẩm Thuật cũng không biết Hắn đã không tự giác nhíu mày thật lâu. Diệp Tuệ nhất cử nhất động, thời khắc tác động hắn cảm xúc. Thẩm thuật cái gì cũng chưa nói, nhìn mắt trống chân ly nước, lại đứng lên, đi cấp Diệp Tuệ đổ nước. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật bước nhanh đi ra phòng, bất quá dây tiếp theo, đương nàng tỉnh táo lại, liền chú ý tới không thích hợp. Phía trước ở nhà thời điểm, có thẩm thuật ở bên người nàng, những cái đó quỷ cũng không dám gần người, trong nhà sạch sẽ, không có gì đáng sợ. Hiện tại thay đổi cái địa phương, nói cách khác tân thay đổi một đám quỷ, diệp tuệ còn không có có thể thích đứng đâu, nhưng cái đó quỷ liền xuất hiện. Diệp tuệ chầm gì gì mà đem chính mình chăn cấp tún đi lên, chê đậy chính mình nửa khuôn mặt. Vừa rồi thẩm thuật còn ở thời điểm, những cái đó quỷ cũng không dám làm cản bọn họ sợ tới mức tránh ở phòng trong một góc, không có can đảm tới gần. Một cái tránh ở bức màn bên cạnh, một cái tránh ở tivi mặt sau còn có một cái xúc ở phòng tận cùng bên trong trong một góc. Nam nhân kia rốt cuộc đi rồi, sợ tới mức ta trái tim nhỏ nhảy cái không ngừng. Bước màn quỷ tư bước màn biên ra tới, lòng còn sợ hãi mà vô vô hắn ngực, nếu hắn trái tim còn có thể nhảy nói. vi quỷ tử từ vi mặt sau chui ra tới, nàng rôi rôi chân, ta chân đều ngồi sổm đã tê dần. Cảnh cáo, cảnh cáo, kia nam nhân đã trở lại, mau tránh hảo A. vi quỷ ra tới không bao lâu, Liên nghe được thẩm thuật tiếng bước chân. Lời này vừa ra, này đó quỷ ai tìm mẹ người ấy, chạy nhanh về tới chính mình ban đầu vị trí. Diệp tuệ đôi mắt không dám loạn ngắm, nghe bên ngoài truyền đến thẩm thuật lệnh người an tâm tiếng bước chân. Nếu, nàng hiện tại cùng thẩm thuật thẳng thắn nàng có thể nhìn đến quỷ chuyện này, thẩm thuật có thể hay không tiếp thu. Thẩm thuật mới vừa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến diệp tuệ chui vào trong chăn run bần bật bộ dáng, hắn lập tức liên tưởng đến phía trước chính mình phòng đoán. Diệp tuệ có lẽ có thể nhìn đến quỷ. Thẩm thuật sắc mặt trầm trầm, Diệp tuệ hiện tại còn không thoải mái, những cái đó quỷ như thế nào như vậy sẽ không xem ánh mắt. Ở những cái đó quỷ không hiểu rõ dưới tình huống, liền đắc tội thẩm thuật, ở thẩm thuật trong lòng bị nhớ một bút. Diệp tuệ một bên uống thẩm thuật cho nàng lấy tới đường gỡ lũ cổ sở thủy, vừa nghĩ muốn như thế nào tìm tìm từ cùng thẩm thuật nói có quỷ chuyện này. Thẩm thuật, Diệp tuệ đốn vài giây, Ngươi thật sự cảm thấy trên thế giới này không có quỷ sao. Thẩm thuật lần này không trả lời ngay, giống trước vài lần như vậy trực tiếp cấp Diệp Tuệ phủ định trả lời, hắn không nói chuyện, mà là hỏi một câu. Kia hiện tại, chúng ta ở phòng này có quỷ sao? Diệp Tuệ do dự một hồi, quyết định đem chính mình có thể thấy được quỷ sự thật nói cho thẩm thuật, nàng run rẩy mà vươn ngón tay, chỉ bức màn bên cạnh con quỷ kia. Bức màn quỷ vừa thấy Diệp Tuệ ngón tay nhắm ngay hắn. Hắn liền chuẩn bị hù dọa hù dọa Diệp Tuệ, rốt cuộc có thể thấy quỷ người vẫn là số ít. Là như thế này sao? Bức màn quỷ chậm gì gì mà bức màn mặt sau dò ra thân mình, làm ra cái kỳ quái khủng bố tư thế, chậm dại hướng tới Diệp Tuệ bên này đi tới. Ra đây khiến cho ngươi nhìn xem quỷ chân chính bộ dáng, hắc hắc hắc. Cứ việc thẩm thuật ngồi ở Diệp Tuệ mép dường, nhưng bức màn quỷ gặp được loại này ngàn năm một thở cơ hội, hắn vẫn là quyết định vòng qua thẩm thuật, dọa dọa Diệp Tuệ. Thẩm thuật nhìn về phía bức màn, lúc này bức màn chính nhắm chặt, hắn nhịu như mày, đi tới bức màn bên cạnh. Bởi vì bức màn quỷ trang bước động tác, đi được chậm gì gì, thẩm thuật hai ba bước liền đi tới hắn bên cạnh, hắn sợ tới mức đặt mông tảng sau này một ngưỡng, ngã ở trên mặt đất. Bức màn quỷ lần đầu tiên tiếp xúc dương khí như vậy xuống túc người, sợ hãi tới đỉnh, tay chân cũng bỏ mà sau này thối lui, như là gặp để cho hắn sợ hãi người. Giờ khắc này... Bức màn quỷ quên mất chính mình làm một cái quỷ thân phận, bị một nhân loại sợ tới mức kẻ ra quần. Giây tiếp theo, thẩm thuật kéo ra bức màn, thứ lạp một tiếng, tươi đẹp dương quang từ phía bên ngoài cửa sổ chút xuống ma xuống, ánh nắng trực tiếp chiếu vào bức màn quỷ nơi vị trí. Bức màn quỷ hét thảm một tiếng, hoàn toàn không rảnh lo hình tượng không hình tượng vấn đề, hướng góc trốn rồi trở về, mụ mụ, nơi này có người xấu, ta mông bị đốt trọi. Mà trong lúc vô tình bức khóc một con quỷ thẩm thuật không hề phát hiện, hắn ở cửa sổ thượng nhìn quét một vòng, là nơi này sao? Quỷ ở chỗ này sao? Diệp tuệ thiếu chút nữa bị sật đến, mặt vô biểu tình mà liếc liếc mắt một cái trốn ở góc phòng bức màn quỷ, nàng cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Kia quỷ diệp tuệ ngự khí mang theo điểm đồng tình, hiện tại đã không ở kia. Thẩm thuật đem bức màn một lần nữa kéo trở về, đem bên ngoài dương Quang đều ngăn cách bên ngoài. Nhưng kia chỉ bức màn quỷ lại nửa điểm không dám lơi lỏng, thân mình cùng vách tường dán đến gắt gao, không hề khe hở, liền kém đem chính mình khảm đi vào. Tivi quỷ thấy nàng đồng lỏa bị như vậy tra tấn, quyết định được ăn cả ngã về không, tiếp tục vừa rồi bức màn quỷ không hoàn thành vĩ đại sự nghiệp. Tivi quỷ an ủi bức màn quỷ, "Đừng sợ, ta nhìn không ít khủng bố điện ảnh, học được rất nhiều dọa người tinh túy." Tivi quỷ hai tay bái ở tivi bên cạnh, trước lộ ra nàng màu đen tóc dài. Từ ti vi thượng một đường rũ ở thẳng thượng, nàng thả chậm động tác, chầm gì gì mà ra bên ngoài bò. Diệp thuệ ánh mắt tự nhiên bị ti vi quỷ này liên tiếp động tác cấp hấp dẫn ở, nàng sát mặt lập tức thay đổi, thẩm thuật lập tức đã nhận ra diệp Tuệ sắc mặt biến hóa. Ti vi nơi đó cũng có sao. Thẩm thuật lại hướng ti vi nơi vị trí đi qua, ti vi quỷ không dọa đến diệp thuệ, ngược lại đưa tới thẩm thuật. Ti vi quỷ tay trống ở trên mặt đất, ngửa cái thân mình tạp ở ti vi. Bỏ đến một nửa lại bị đánh gãy, nàng kịp thời dẫm phanh lại, hoang mang rối loạn mà chuẩn bị sau này lui. Nàng là thông qua phim kinh dị học được không ít động tác, nhưng là không giáo nàng trang bức sau khi thất bại muốn như thế nào xong việc a. Thẩm thuật đã muốn chạy tới tivi phía trước, hắn chân chuẩn sắc không có lầm mà dẫm lên tivi quỷ tóc giải thượng. Cái này trang bức vũ khí sắc bén liền như vậy ngạnh sinh sinh mà biến thành liên lụy quỷ đồ vật, tivi quỷ sau này lui rất nhiều lần cũng chưa có thể từ thẩm thuật dưới chân chạy thoát. mụ mụ ta phải về nhà, ngày mai ta liền đem đầu tóc cấp cắt. thi vi quỷ tốn chính mình tóc dài trở về xả. Thẩm thuật chung quanh xem xét tivi vi vài biến, sạch sẽ màn hình, chỉnh chỉnh tề tề mặt đất, nào có quỷ. Sao chính là, tại đây trong lúc, thẩm thuật chân đều không có từ tivi vi quỷ tóc dài thượng rời đi. Ai làm tivi vi quỷ vì theo đuổi hiệu quả, đem tóc dài phủ kín đầy đất. Thẩm thuật nhìn về phía đã hoàn toàn thạch hóa Diệp Tuệ, nghi hoặc hỏi một câu. Nơi này có quỷ sao? Có có, liền đạp lên ngươi dưới chân. Phiền Toái ngươi trước nâng cái chân thành sao? Chương 48 Vi quỷ nhịn không được hướng Diệp Tuệ phát ra cầu cứu, nàng chiều Diệp Tuệ vương tay, ta vừa rồi không nên dọa ngươi, chúng ta đương cái quỷ cũng không dễ dàng, phiền thoái làm ngươi lão công cao nâng quý chân đi. Trước một phút còn hùng tâm tráng trí Vi quỷ đã bị thẩm thuật sợ tới mức xin tha. Lúc này quan trọng nhất căn bản không phải vãn hồi nàng thành quỷ lòng tự trọng, mà là như thế nào từ cái này mà quỷ trong tay giải thoát ra tới. Diệp tuệ hảo tâm mà giúp Vi quỷ một phen, ngươi chân giống trụ kia quỷ đầu tóc. Thẩm thuật nhữ như mày, đem chân hướng bên cạnh rời đi điểm, Vi quỷ vui vẻ mà trở về bò, không nghĩ tới nàng tránh thoát lực lượng quá lớn, thẩm thuật buông lòng chân. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngửa mà từ trong tivi lăn ra tới. bùng một tiếng, tivi quỷ ngã ở thẩm thuật bên chân, nàng vừa muốn đứng lên, lại bị chính mình tóc dài vương ngã, một lần nữa quăng ngã hồi trên mặt đất. Diệp tuệ quả thực không mắt thấy đi xuống, nàng nhịn không được đồng tình tivi quỷ 3 giây đồng hồ. Nhưng là tivi quỷ mới vừa cho rằng chính mình chạy thoát thời điểm, thẩm thuật đột nhiên bắt tay đặt ở tivi trước tiểu trên bàn trà, hắn không có hết hy vọng, đem bàn trà một hiên muốn nhìn xem quỷ dấu ở nơi nào. tivi quỷ tài bò dậy, đã bị nên diện mà đến bàn trà đụng vào đầu, bùm một tiếng, nàng kêu thảm đâm trở về tivi chung. Diệp tuệ liên tưởng đến phía trước thẩm thuật ở hoa hồng quảng trường hành vi, hắn cầm bật lửa thế nhưng có thể đem quảng trường vũ đại mụ quỷ vũ phục cấp tiêu. Hiện tại thẩm thuật lại có thể dâm trụ tivi quỷ đầu tóc, dùng cha mấy đụng vào quỷ đầu, hắn hết thể hành vi đều có thể đối quỷ tạo thành thực chất tính thương tổn. Người bình thường sao có thể làm được này đó, xem ra thẩm thuật không riêng dương khí đủ, còn thỏa thỏa là quỷ trung cực khắc tinh. Trong phòng đệ tam chỉ người nhát gan đã bị thẩm thuật hành động sợ tới mức máu hít thở không thông, không dám có bất luận cái gì động tác, sợ tao ngộ cùng phía trước kia mấy chỉ quỷ tương đồng cảnh tượng. Từ bức màn quỷ dẫn đầu, tivi quỷ theo sát sau đó, người nhát gan tung ta tung tăng mà cùng qua đi, này ba con quỷ trốn giống nhau mà chạy ra phòng, cũng không quay đầu lại. Diệp Tuệ tưởng bọn họ nhất định không bao giờ sẽ đặt chân phòng này, khả năng còn sẽ suốt đêm chạy ra đại lý. Thẩm Thuật hoàn toàn không biết quỷ sợ hãi, hắn trên mặt mang theo điểm khó hiểu chi sắc, chỉ có ngươi có thể xem đến quỷ sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn phía trước chưa từng có tin tưởng quá trên thế giới này có quỷ sao? Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật ở khách sạn lại đãi một hồi, sau đó bọn họ xuất phát. Diệp Tuệ xuất phát trước, lại đem chính mình hạng nặng vội trang một chút. Tuy nói là buổi tối, nhưng là tới đại lý du lịch người quá nhiều, Diệp Tuệ vẫn là muốn bảo đảm chính mình làm tốt ngụy trang mới có thể. Diệp Tuệ mang theo khẩu trang, mang theo che nắng mũ, đôi mắt thượng còn dám một bộ siêu đại mắt kính, trừ bỏ lộ ra lô núi hô hấp bên ngoài, mặt khác nên che toàn che. Thần thuật nhìn thoáng qua liền kém đem chính mình bọc thành cái chim cút Diệp Tuệ, hắn cái gì cũng chưa nói, cùng Diệp Tuệ cùng nhau đi ra khách sạn. Ban đêm đại lý thiếu ban ngày tươi đẹp dương quang. Lại nhiều ban ngày thể hội không đến cảm giác. Đen đường dần dần sáng lên, rơi trên mặt đất thượng, vẫn luôn kéo dài đến phía trước. Đường phố hai bên tất cả đều là cửa hàng, trên đường có rất nhiều du khách, các nữ sinh đều trang điểm thật sự tiếu lệ, chính là cùng bên cạnh để mặt mục, còn cơ hồ toàn che mặt Diệp Tuệ so sánh với, thẩm thuật lại cảm thấy Diệp Tuệ là đẹp nhất. Du khách rất nhiều, trên đường có chút chen trúc, thẩm thuật vẫn luôn chú ý không cho người khác đụng vào Diệp Tuệ. Diệp Tuệ nhìn về phía thẩm thuật, hỏi, đã đói bụng sao? Kỳ thật thẩm thuật một chút đều không đói bụng, nhưng là nhìn đến Diệp Tuệ ánh mắt, hắn mở miệng, giống như có điểm đói bụng. Diệp Tuệ, người muốn ăn cái gì? Thẩm thuật đối ăn không chọn, ta đều có thể. Diệp Tuệ nhìn nhìn chung quanh, tay hướng một chỗ chỉ chỉ, chúng ta đây đi kia đi. Cái kia cửa hàng là bán nhị khối, nhị khối là đại lý rất có danh khí ăn vặt, Diệp Tuệ quyết định đi ăn cái này. Cửa hàng cửa ở xếp hàng, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ liền đứng ở bên kia xếp hàng, thẩm thuật đứng ở phía trước, Diệp Tuệ đứng ở mặt sau. Phía trước đội ngũ không dài, hai người kiên nhẫn chờ đợi. Cách đó không xa tới mấy nữ sinh, các nàng cũng là tới đại lý du lịch. Trong đó một người lơ đãng nhìn đến thẩm thuật. Thẩm thuật rất cao, lớn lên lại hảo, ở trong đám người liếc mắt một cái liền sẽ nhìn đến, phi thường dẫn người chú ý. Cái này nữ sinh là cái lớn mật. Gặp được thích liền sẽ đi muốn người khác liên hệ phương thức, nàng đối thẩm thuật rất có hảo cảm. Nữ sinh thấy thẩm thuật nghiêng đầu ở cùng phía sau nữ nhân nói chuyện, thẩm thuật biểu tình thực lưu hòa, tựa hồ cùng nữ nhân kia quan hệ thực hảo. Nữ sinh ánh mắt dừng ở diệp tuệ trên người, diệp tuệ mang theo khẩu trang cùng mũ, đôi mắt cũng bị kia phó siêu đại mắt kính che đến không sai biệt lắm. Ở trong đám người thoạt nhìn đặc biệt quái dị cùng cái kia xoáy khí nam nhân càng là một chút cũng không xứng đôi. Nữ sinh không cấm phun tạo, đại buổi tối che thành như vậy, là chuẩn bị buổi tối cũng muốn phòng phơi sao? Là sợ ánh trăng đem nàng phơi hát sao? Hơn nữa nàng che đến như vậy nghiêm mật, còn tưởng rằng chính mình là đại minh tinh A. Tuy rằng nữ sinh sẽ không thừa nhận diệp tuệ lộ ra tới ra thì thật sự thực bạch, bị quần jean bao vây chân cũng lại trường lại thẳng. Nữ sinh không chút nào để ý diệp tuệ, nàng cùng đồng bạn nói thanh, liền chiều thẩm thuật đã đi tới. Diệp Tuệ không biết có người coi trọng nàng lao công, nàng đi phía trước nhìn xung quanh, nhìn xem phía trước đội ngũ còn có bao nhiêu người. Lúc này, một người nữ sinh chắn thẩm thuật trước mặt. Nữ sinh đi đến thẩm thuật trước mặt, cảm thấy người nam nhân này gần vui thế nhưng càng xoái, nàng mặt thực hồng, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm thẩm thuận. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng là nàng như cũ đứng ở nơi đó. Nữ sinh nhẹ giọng nói, xoái ca, người liên hệ. Ở nữ sinh chờ mong khẩn trương ánh mắt hạ, Thẩm thuật vô tình mà đánh vỡ nàng sở hưu ngạo tưởng, "Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi không cần trên ngang. Ngươi này vì cái gì muốn che ở hắn phía trước? Đội ngũ đều đi phía trước gì, hắn vô pháp đi phía trước di động?" Diệp Thuệ, cho rằng có người ở trên ngang, quay đầu lại xem mới phát hiện là đến gần bị cự người qua đường. Nữ sinh xấu hổ mà đứng ở nơi đó, lúc này, Thẩm thuật lại đạm thanh nói, "Lao bà của ta sinh bệnh." Chúng ta đều còn ở xếp hàng, thỉnh ngươi đi mặt sau hảo sao. Thẩm thuật ngữ khí thực lễ phép, hắn là thật sự cảm thấy chen ngang là một kiện không tốt sự tình. Như vậy Diệp Tuệ liền phải chạm đến càng lâu rồi. Phương Tâm bị vô tình bỏ qua nữ sinh bụng mặt, xấu hổ mà hướng bên cạnh chạy tới. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật bóng dáng, thở dài một hơi, thẩm thuật thật là đủ khó hiểu phong tình. Chính là nhìn đến thẩm thuật như vậy giữ mình trong sạch bộ dáng, nàng lại mạc danh có chút vui vẻ. Diệp Thuệ cùng thẩm thuật mua được nhị khối, hai người đi đến bóng cây hạ đứng. Diệp Tuệ cắn một ngụm, quả nhiên ăn rất ngon. Diệp Tuệ tầm mắt nhìn về phía đối diện, đối diện có một người tuổi trẻ hòa gia, hắn ngồi ở chỗ kia, tự cấp du khách vẽ tranh. Nay không có gì hiếm lạ, kỳ quái chính là, ở hòa gia bên cạnh cái kia hồ thượng, bờ biển có một cái nữ hải ghé vào nơi đó. Nữ hải toàn bộ thân mình đều ở trong hồ, chỉ có mặt lộ ra tới, cánh tay gác ở bờ biển. Nàng nâng má, chính nhìn nào đó phương hướng. Các du khách ở bên cạnh đi tới đi lui, cũng không ai chú ý tới nàng. Diệp Tuệ trước tiên liền cảm thấy đó là quỷ, rốt cuộc ai sẽ vô duyên vô cớ ghé vào nơi đó. Nhưng là Diệp Tuệ trần chờ, bởi vì cái này nữ hài thật sự là quá xinh đẹp. Từ Diệp Tuệ biết chính mình có thể thấy quỷ bắt đầu, nàng nhìn thấy quỷ có rất nhiều chết tương khủng bố, có người tuy rằng không khủng bố, nhưng cũng tránh không được thiếu cánh tay thiếu chân chính là trong nước cái này nữ hải nàng ngũ quan phi thường tính xảo chỉ là làn da có chút tái nhợt một đầu đen nhánh tóc dài nhìn qua ướt dầm dề cùng diệp tuệ nhìn đến quỷ hoàn toàn không giống nhau từ diệp tuệ chú ý tới cái này nữ hải bắt đầu nữ hải liền vẫn luôn nhìn họa gia họa gia vẽ tranh thời điểm họa gia cùng du khách nói chuyện với nhau thời điểm nữ hải tầm mắt trước sau không có rời đi khoe miệng nàng còn mang theo ý cười Tựa hồ thực thích cái kia họa ra. Nàng như vậy nóng rực ánh mắt, họa ra lại hoàn toàn nhìn không tới dường như. Diệp tuệ vẫn luôn nhìn cái kia trong nước nữ hải, nàng hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh thẩm thuật. Thẩm thuật hỏi, cái này ăn ngon sao? Thẩm thuật cảm thấy, nếu diệp tuệ cảm thấy nhị khối ăn ngon nói, hắn liền chính mình lại đi xếp hàng giúp nàng đi mua. Diệp tuệ ứng một câu, khá tốt ăn. Thẩm thuật vừa mới chuẩn bị nói ta đây giúp ngươi lại mua một cái, lúc này. Hắn phát giác không thích hợp. Diệp Tuệ tuy rằng ở cùng hắn nói chuyện, nhưng là tầm mắt vẫn luôn nhìn đối diện. Thẩm Thuật theo Diệp Tuệ tầm mắt xem qua đi. Bọn họ đối diện có một cái họa gia, hắn nhìn qua phi thường tuổi trẻ, tựa hồ vẫn là cái học sinh. Họa gia phía trước chi bàn vẽ, có một ít người ngồi ở chỗ kia, họa gia tự cấp bọn họ vẽ tranh. Thẩm Thuật quay đầu, lại nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ như cũ đang nhìn đối diện. Lúc này Diệp Tuệ thấy trong nước nữ hải đứng lên, nàng đạp trên mặt đất, đi đến họa ra bên cạnh, an tĩnh mà nhìn họa ra vẽ tranh. Khoảng cách gần, Diệp Tuệ càng thêm cảm thấy cái này nữ hải lớn lên đẹp. Bất quá quỷ dị chính là, nàng mắt cá chân có một cái ô thanh dấu vết, ánh đèn chiếu vào nàng trên người, đều tất cả biến mất ở nàng dưới chân. Nữ hải dưới chân đen như mực, không có bóng dáng. Nàng thế nhưng không có bóng dáng. Diệp Tuệ cả kinh. Sợ tới mức tay run lên, nhị khối rơi xuống đất. Thẩm thuật liếc liếc mắt một cái rơi trên mặt đất nhị khối, hắn não bổ rất nhiều, tổng kết ra một câu. Diệp Tuệ đây là xem người khác xem nhập thần sao. Hai người một cái sợ hãi quỷ, một cái cảm thấy Diệp Tuệ đang xem người khác, bọn họ ý tưởng chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, phảng phất muốn phá thứ nguyên vách tưởng. Không biết vì cái gì, thẩm thuật đống nhiên nhớ tới hắn cùng Diệp Tuệ chi gian bảy tuổi tuổi kém. Tuy rằng bề ngoài căn bản nhìn không ra tới, nhưng hắn trong đầu lại mạc danh có một cái ý tưởng. Thẩm thuật lại nhìn thoáng qua bờ sông Hòa Gia, chẳng lẽ nói, Diệp Tuệ thích tuổi trẻ đẹp. Lúc này, thẩm thuật sâu kín mà nói một câu, có như vậy đẹp sao? Diệp Tuệ không chú ý tới thẩm thuật tiểu cảm xúc, nàng thuận miệng nói một câu, nàng là khá xinh đẹp. Cái này nữ quỷ sắc thật so người bình thường phải đẹp rất nhiều. Diệp Tuệ trong miệng nàng, ở thẩm thuật nghe tới tự động giải đọc thành Diệp Tuệ cảm thấy cái kia họa ra đẹp. thẩm thuật tiên lặng mà tưởng, hắn cùng họa ra so, hình như là hắn tương đối đẹp đi. Kia Diệp Tuệ vì cái gì không xem hắn muốn xem người kia. thẩm thuật trong lòng đống dưng hiện lên một tia bực bội. Giây tiếp theo, thẩm thuật thân thể đã làm ra nhất thành thật phản ứng, hắn đi tới Diệp Tuệ trước mặt, giống như lơ đãng mà chặn nàng tầm mắt. Diệp Tuệ bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng ngừng đầu, ngừng đầu nhìn phía trên. Đêm đã khuya, mặc dù sáng lên đèn đường, chung quanh ánh sáng cũng có chút đen tối. Thẩm thuật hình dáng ở ánh đèn hạ xem không rõ ràng. Thẩm thuật đống nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, ánh sáng chậm rãi xẹt qua hắn mặt, hắn mỗi một châu ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng. Anh tuấn đến quá mức. Cuối cùng, Diệp Tuệ tầm mắt định ở thẩm thuật đôi mắt thượng, hắn đôi mắt phảng phất so ánh trăng còn muốn trong trẻo và phần, còn ẩn mạc danh cảm xúc. Diệp Tuệ không tự giác chậm lại thanh âm. Làm sao vậy? Thẩm thuật ánh mắt có chút du hoán, hắn ánh mắt hắc cực kỳ. Vài giây sau, hắn du mắt, khinh phiêu phiêu mà nói một câu, nơi này phong quá lớn, ta giúp ngươi chống đỡ. Diệp tuệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bọn họ đứng ở bóng cây hạ, lá cây không chút sức mẻ. Cho nên thẩm thuật đây là giúp nàng chắn cái gì phong. Chương 49 Diệp tuệ không biết thẩm thuật trong đầu tưởng chính là cái gì. Bất quá nàng vẫn là quyết định đem chính mình vừa rồi phát hiện nói cho thẩm thuật. Diệp tuệ hỏi, ngươi đoán ta vừa rồi đang xem cái gì? Thẩm thuật ngần ra, hắn đều đã ngăn trở Diệp tuệ xem họa ra tầm mắt, không nghĩ tới, nàng còn có thể đem đề tài chuyển tới họa ra trên người. Ngươi biết không? Nơi đó có một cái siêu xinh đẹp quỷ. Diệp tuệ a một tiếng, đột nhiên nhớ tới thẩm thuật nhìn không thấy quỷ sự thật này, đối nga, ngươi lại nhìn không tới. Nguyên lai like là đang xem quỷ A, thẩm thuật bỗng dưng cười, hắn nâng nâng mi, ý bảo Diệp Tuệ tiếp tục đi xuống nói. Bên kia có một cái vẽ tranh người, ta thấy một cái xinh đẹp thủy quỷ tử trong nước đi ra, đi đến hắn bên cạnh đứng. Diệp Tuệ nói, ta cảm thấy bọn họ nhất định có một đoạn qua đi. Lại xinh đẹp người, thẩm thuật cũng không có hứng thú, húng chi là hắn xem đều nhìn không thấy quỷ. Nếu Diệp Tuệ là đang xem nàng trong miệng xinh đẹp quỷ, thẩm thuật liền hướng bên cạnh xê dịch. Làm nàng tầm mắt có thể nhìn đến bên hồ hỏa ra. Diệp tuệ lại hướng hỏa ra địa phương xem, nàng tiếc nuối mà thở dài. Hôm nay hỏa ra tựa hồ thu quán tương đối sớm, cái kia xinh đẹp thủy quỷ cũng đã rời đi. Nàng đi rồi. Diệp tuệ lại cường điệu một lần, thật sự thật xinh đẹp. Thẩm thuật hỏi, ngươi thích xem xinh đẹp người. Diệp tuệ ừ một tiếng, ai không thích xem xinh đẹp người, cảnh đẹp ý vui a. Thẩm thuật nghĩ đến câu kia nữ nhân đều thích bị khen. Hắn cảm thấy đây là một cái thực tốt thời cơ, hẳn là hảo hảo nắm chắc. Hẳn là như thế nào thuận lý thành trương mà khen diệp tuyệt đầu. Thẩm thuật tự hỏi suốt một phút, rốt cuộc hộp ra một câu, ngươi có thể chiếu gương. Đại lý Mỹ lệ ban đêm, bọn họ bốn mắt tương tiếp, thanh phong phất quá, lá cây sàn sạt rung động, phương xa chuyển đến hoàn thanh tiếu ngữ. Dưới gốc cây, cách ra một phương nho nhỏ thiên địa. Thẩm thuật vừa dứt lời, nơi này không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Độ ấm đột nhiên sụt hàng, phảng phất lánh tới rồi vòng cực bác. Ai cũng không nói chuyện, liền như vậy tinh trong chốc lát, hai người ý thức được, hiện tại không khí phi thường xấu hổ. Mà Diệp Tuệ trầm mặc, đã đối thẩm thuật tạo thành một vạn điểm bạo kích. Đây là nơi nào tới thổ vị lời ô hiếm. Diệp Tuệ cảm thấy, hiện tại thẩm thuật thế nhưng đều sẽ bắt đầu giảng chuyện cười. Như vậy, nàng dù sao cũng phải tỏ vẻ điểm cái gì. Diệp Tuệ thực nghề tình mà ha ha hai tiếng vô vỗ thẩm thuật bả vai, hảo lãnh chê cười a Không nghĩ tới, Diệp Tuệ tiếng cười, lại đối thẩm thuật tạo thành một vạn điểm bạo kích. Trận này tên là đến từ thẳng Nam Liêu Pháp thi đấu thượng, thẩm thuật tuyển thủ đã chịu Diệp Tuệ nhiều lần bạo kích, cuối cùng ngã vào tờ cờ trên đài. Không phải nói nữ nhân đều thích bị người khen sao. Thẩm thuật không rõ, hắn lời nói mới rồi, rốt cuộc nơi nào làm lỗi đâu. Thẩm thuật ho khan, bất động thanh sắc mà bóc qua này một tờ sắc thật là cái chê cười, liêu thê thất bại thẩm thuật cùng không chút nào cảm kích diệp tuệ, tiếp tục tàn bộ. tâm tình sung sướng diệp tuệ hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh thẩm thuật, còn ở trầm tư suy nghĩ hôm nay có phải hay không liêu sai rồi. tới rồi buổi tối, diệp tuệ còn mang ngũ. nàng ngồi thẩm thuật đi vào đại lý, trận này ăn nhậu chơi bởi chi lữ, còn rất có ý tứ. phong đột nhiên biến đại, hướng bọn họ phương hướng một tuổi, diệp tuệ trên đỉnh đầu mũ bị nháy mắt thổi chạy. Nhu Thuận tóc dài ở không trung rơi rụng mở ra, vẽ ra một đạo kinh diễm độ cùng, cuối cùng rối tung trên vai, thực tự nhiên mà còn ở nơi đó. Trải qua người qua đường không tự giác mà hướng Diệp Tuệ bên này liếc vài lần, cứ việc trên mặt nàng mang kính dâm cùng khẩu trang, vẫn là sẽ lệnh người cảm thấy cái này thân ảnh có chút quen mắt. Diệp Tuệ hoảng hốt, nhưng là nàng mũ đã không biết bị gió thổi đi nơi nào. Thẩm Thuật theo bản năng vươn tay, nắm chặt Diệp Tuệ cánh tay đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Đầu tới tầm mắt người qua đường, chỉ có thể thấy cái này anh Tuấn Nam nhân trong lòng ngực ôm một cái màu đen tóc dài nữ nhân. Diệp Tuệ còn không có phản ứng lại đây, cả người cũng đã bị thẩm thuật kéo vào trong lòng ngực. Vừa rồi thẩm thuật đầu hóc không còn, hắn chỉ có một ý niệm, không thể làm Diệp Tuệ bị người phát hiện. Đương thẩm thuật ý thức được hắn ôm lấy Diệp Tuệ khi, không khỏi khẩn trưng lên. Diệp Tuệ gương mặt kề sát thẩm thuật ngực, nghe thấy hắn trái tim loạn nhảy thanh âm. Diệp tuệ có chút hoàng thần, bị thẩm thuật ôm vào trong ngực, vẫn không núc đích, mặt tựa hồ có chút nóng lên. Bởi vì giờ khắc này thẩm thuật, cho người ta cảm giác ga bạo. Cùng nàng trước kia trong lòng cho rằng cái kia tiểu đáng thương, quả thực là khác nhau như hai người. Thẩm thuật học được thổ vị lời ô hiếm, đối diệp tuệ tới nói vô dụng, nhưng hắn trong lúc lơ đãng làm ra hộ nàng động tác, còn rất có hiệu quả. Giống như có một chút bị liêu tới rồi Thẩm thuật suy xét đến Diệp Tuệ thân thể vấn đề, vẫn là trước thời gian trở về khách sạn. Trong phòng kêu ba con quỷ đã bị thẩm thuật dọa chạy, Diệp Tuệ an tâm mà tắm rửa một cái, mới vừa đi ra toilet thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Diệp Tuệ đi qua đi mở cửa, thẩm thuật tan mặc áo ngủ đứng ở ngoài cửa. Diệp Tuệ cho rằng thẩm thuật có chuyện muốn nói, nàng không chút nào bố trí phòng vệ mà đem cửa phòng kéo lớn chút. Thẩm thuật hướng trong phòng đi rồi vài bước, ngay sau đó đứng yên. Sau đó xoay người, đối diện Tuệ nói, "Đêm nay ta ngủ nơi này." Diệp Tuệ giật mình, không phản ứng lại đây. Thẩm Thuật sợ Diệp Tuệ hiểu lầm, lại lập tức bổi thêm một câu, "Ngươi sợ quỷ, ta ngủ sofa." Thẩm Thuật từ tủ quần áo lấy ra dự phòng chăn, đặt ở trên sofa, nhìn Thẩm Thuật sửa sang lại chăn bông dáng, Diệp Tuệ không nói cho hắn, quỷ đã bị hắn dọa chạy, một cái đều không giữ thừa. Diệp Tuệ cười cười, "Cảm ơn." Chờ Diệp Tuệ chui vào chăn lúc sau, thẩm thuật nói thanh, ta tắt đèn. Lệch cạch một thanh âm vang lên, phòng trên đỉnh đèn tắt, toàn bộ phòng lâm vào hát cám, dày nặng bức màn cơ hồ đem toàn bộ ánh sáng đều che đậy bên ngoài. Diệp Tuệ nghiêng đầu nhìn về phía thẩm thuật thời điểm, chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng, thấy không rõ thẩm thuật biểu tình. Cứ việc trong phòng đã không có quỷ, nhưng là thẩm thuật ngủ ở nàng cách đó không xa trên sofa, làm nàng phá lệ mà an tâm. Ở Diệp Tuệ nhắm mắt lại, sắp ngủ thời điểm, thẩm thuật đột nhiên mở miệng kêu Diệp Tuệ tên, Diệp Tuệ. Diệp Tuệ hơi hơi mở mắt ra, ừ một tiếng. Thẩm thuật không lý do hỏi Diệp Tuệ một vấn đề, ngươi thích ở tại xem tới được hải trong phòng sao. Thì như ở đại lý. Diệp Tuệ buồn ngủ đánh úp lại, ý thức có chút mơ hồ, nàng vẫn là nghiêm túc nghị nghị thẩm thuật hỏi nàng vấn đề, thích, nơi này phong cảnh thực mỹ, là người thực thả lỏng. Diệp Tuệ còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó, thanh âm bỗng nhiên dần dần nhẹ xuống dưới, chỉ còn lại có an tĩnh tiếng hít thở. Thẩm thuật thử tính mà lại kêu Diệp Tuệ một tiếng, lần này hắn thanh âm phóng nhẹ rất nhiều, qua một hồi lâu, hắn đều không có chờ đến Diệp Tuệ trả lời. Xác nhận Diệp Tuệ đã ngủ say, thẩm thuật xốc lên trên người chăn, từ trên sofa đi xuống tới, đi tới Diệp Tuệ mép giường. Ánh đèn thực ám, Diệp Tuệ mặt ở trong đêm tối hình dáng có chút mơ hồ. Nhưng mỗi một châu ngũ quan đều xinh đẹp đến quá mức, gái đúng châu ngươm mà lớn lên ở Thẩm thuật thích điểm thượng. Thẩm thuật nhìn chằm chằm Diệp Tuệ nhìn trong chốc lát, hắn ngồi xổm xuống thân mình, ở nàng mép giường, sau đó hơi hơi cúi người, phóng nhẹ động tác. Sau đó, Thẩm thuật kéo ra một bên tủ đầu giường, hắn từ phía sau lấy ra một quyển bất động sản chứng, bỏ vào trong ngăn tủ. Tới đại lý phía trước, Thẩm thuật liền mua một bộ có thể nhìn đến hải cảnh biệt thự, vừa rồi ngủ trước. Thẩm thuật đã xác nhận Diệp Tuệ ý tưởng, Diệp Tuệ nhất định sẽ thích. Ngày mai hắn có thể tìm cái thời gian, làm Diệp Tuệ phát hiện cái này kinh hỷ. Thẩm thuật đã từng ở trên di động tìm tòi quá lớn lý, hắn thấy được trong đó địa ốc thương quảng cáo tử, mới bắt đầu sinh tưởng cấp Diệp Tuệ phòng ở ý niệm. Ái nàng liền cho nàng một cái ra, nhĩ hải biệt thự chờ ngươi tới mua. Câu này quảng cáo từ trọc chúng thẩm thuật điểm, hắn biết, Diệp Tuệ nhất định sẽ thích. Thẩm thuật cảm thấy mỹ mãn mà đem bất động sản chứng pháp bỏ vào ngăn kéo chung sau, liền an tâm mà đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ dậy thật sớm, cùng thẩm thuật ở song hành lang cổ trấn chơi thật lâu, trạng vạng sau khi trở về, bọn họ ở khách sạn chờ xem mặt trời lạn. Diệp Tuệ chơi đến tận hứng, lại không có phát hiện thẩm thuật khẩn trương cảm xúc, vẫn luôn cùng với hắn cả ngày. Từ buổi sáng bắt đầu, cho tới bây giờ, thẩm thuật đều ở buồn rầu một sự kiện. Chính là như thế nào làm Diệp Tuệ phát hiện tủ đầu giường bất động sản chứng. Nơi xa mặt nước đã bị hoàng hôn nhiễm một tầng viên vàng, bọn họ ngồi ở dáng màu phía dưới, nhìn hoàng hôn, một chút rơi xuống đi. Diệp Tuệ rốt cuộc cùng thẩm thuật nói ra nàng có thể xem tới được quỷ sự thật, nàng rứt khoát một cổ nào đem phía trước sự tình tất cả đều nói. Lần trước chúng ta ngồi sai xe buýt thời điểm, ta thiếu chút nữa bị hù chết, khi đó một chỉnh xe đều là quỷ, liền chúng ta hai người. Ngươi nói ta hoảng không hoảng hốt. Thầm thuật hồi tưởng một chút khi đó cảnh tượng, nguyên lai Diệp Tuệ đêm đó cùng một xe quỷ ngồi xuống trạng cuối. Diệp Tuệ là gan như vậy tiểu, xác thật sẽ sợ hãi. Diệp Tuệ, ngươi có hay không nhìn đến kiến quốc kẹo tập đoàn tin tức? Thầm thuật gật đầu, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Tuệ nói ra trần tướng, kỳ thật kế thừa chục tỷ di sản người kia chính là ta. Lần trước ta và ngươi cùng đi bệnh viện là vì giúp Trần Nguyệt Nga nhìn thấy Tôn Kiến Quốc, bọn họ là người tình đầu Diệp Tuệ đem bọn họ câu chuyện tình yêu giảng cấp thẩm thuật nghe. Hoàng Hún Hạ, thẩm thuật an tĩnh mà nghe Diệp Tuệ kể chuyện xưa. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tuệ không khỏi cảm khái một câu, bọn họ cảm tình thực làm người hâm mộ. Thẩm Thuật, nếu có hình người Tôn Kiến Quốc giống nhau, vì ngươi sáng lập kẹo tập đoàn, còn làm thành cả nước lớn nhất kẹo xí nghiệp, vậy ngươi sẽ thích hắn sao? Diệp Tuệ nghiêm túc mà trả lời. Thích là không thể dùng tiền cân nhắc, nếu hai người là thiệt tình yêu nhau, liền tính là khốn cùng thất vọng, cũng sẽ bồi ở hắn bên người. Diệp Tuệ nghĩ đến bọn họ tình huống, Cổ Vũ Thẩm thuật, nhưng là liền tính không có tiền, chỉ cần cùng nhau nỗ lực, tương lai nhất định có thể kiếm được tiền, đúng không? Nhưng mà, Thẩm thuật tự động đem những lời này ý tứ chuyển hóa vì, hắn mua một bộ nhĩ hải biệt thự hành vi, phi thường nông cạn. Con hào Diệp Tuệ tạm thời không thấy được biệt thự bất động sản chứng. Thẩm thuật đến ở nàng phát hiện trước, chạy nhanh thu hồi tới. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Diệp tuệ ngữ khi có chút xin lỗi, phía trước ta vẫn luôn tìm lấy cơ tiếp cận ngươi, là bởi vì tiếp xúc đến ngươi thời điểm, ta liền nhìn không thấy quỷ. Thẩm thuật, mặt trời chiều ngã về tây yên tĩnh thời gian, ầm ầm, thẩm thuật tựa hồ lại nghe được chính mình trái tim vỡ vụn thanh âm, nguyên lai diệp tuệ tới gần chính mình, chỉ là bởi vì hắn có thể tránh quỷ A. Lúc này, Thái Dương hoàn toàn rơi xuống, mà không trung tại đây một giây hoàn toàn đen. Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật đi rồi một ngày, chân rất mệt, ăn xong cơm chiều sau, đã ở khách sạn không có rời đi. Thẩm Thuật vẫn luôn chú ý tủ đầu giường, phòng ngừa Diệp Tuệ chú ý tới bên trong bất động sản trứng. Chờ đến Diệp Tuệ ngủ, một lát sau, Thẩm Thuật lại phóng nhẹ động tác đi tới nàng mép giường. Thẩm Thuật đem bất động sản trứng lấy ra tới, chậm rãi khép lại ngăn kéo, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Diệp Tuệ đột nhiên phiên một cái thân, nghe được bên cạnh động tĩnh nàng mở mắt ra, vừa lúc đối thượng thẩm thuật tầm mắt. Mới vừa tỉnh ngủ Diệp Tuệ thanh âm còn mang theo giọng ngũi, nàng nhìn thẩm thuật động tác, có chút nghi hoặc. Người đang làm gì? Tác giả có lời muốn nói, Diệp Tuệ cổ vũ thẩm thuật, tiền thiếu không quan hệ, về sau cùng nhau kiếm tiền. Thẩm thuật, không thể làm nàng cảm thấy ta thực nông cạn. Mạch não không ở cùng kênh hai người. Tiến hành đối phương nghe không hiểu đối thoại. Chương 50 Bị trào bao thẩm thuật thân thể cứng đờ, che hảo trong tay bất động sản chứng. Hắn ý đồ duy trì bình tĩnh biểu tình, không cho Diệp Tuệ nhìn ra hắn động tác. Ngắn ngủn vài giây, thẩm thuật đã nghĩ tới một cái biện pháp. Diệp Tuệ xoa xoa đôi mắt, xác định nàng không phải đang nằm mơ Thẩm thuật đứng ở chính mình mép giường hắn trạng thái nhìn qua không quá thích hợp. Thẩm thuật không có trả lời Diệp Tuệ vấn đề, cũng không có xem nàng mà là lo chính mình đứng dậy, vòng qua Diệp Tuệ giường. Đồng thời, hắn còn không có quên muốn tàng hảo thủ bất động sản chứng. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật vô ý thức mà đứng dậy, đi đường, quẹo vào. Tựa hồ cùng hắn phía trước mộng du trạng thái phi thường giống. Thẩm thuật cho rằng này một tờ liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà bóc đi qua, khoảng cách chỉ kém không đến một mét, hắn có thể công thành lùi thân. Đường thẩm thuật sắp đi đến sofa thời điểm, Diệp Tuệ đã thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng hít mắt, thấy thẩm thuật thuần thục mà quay vào, cảm thấy có điểm kỳ quái. Thẩm thuật thật là ở ngọc du. Bọn họ mới ở chỗ này ở một đêm, đối nơi này một chút cũng không thân, hắn như thế nào liền như vậy ngửa quen đường cũ mà đi trở về sofa bên kia. Diệp Tuệ bỗng nhiên mở miệng, thẩm thuật, ngươi đứng lại. Vừa dứt lời, thẩm thuật bước chân một đốn, ngay sau đó lại chậm gì gì mà hướng sofa phương hướng đi, làm bộ hoàn toàn không có nghe được Diệp Tuệ nói. Ba một tiếng, Diệp Tuệ ấn xuống đèn chốt mở. Ánh đèn chợt sáng lên, từ trên đỉnh chút xuống mà xuống, đem toàn bộ phòng chiếu đến sáng ngời. Kia một giây đồng hồ tạm dừng thực phá hư bầu không khí, thẩm thuật vụng về kỹ thuật diễn, trốn bất qua diễn viên Diệp Tuệ một đôi tuệ nhãn. Diệp Tuệ đi xuống giường, hướng tới thẩm thuật đi qua đi, vô vô bờ vai của hắn. Bị chọc thùng thẩm thuật. Thẩm thuật đưa lưng về phía Diệp Tuệ, trong lòng ngực che lại bất động sản chứng. Thanh âm mang theo một chút buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đi đến thẩm thuật trước mặt, tầm mắt đi xuống thoáng nhìn, nhìn thẳng trong tay hắn kia buồn đổ vật. Diệp Tuệ nâng lên mắt, đối thượng thẩm thuật đôi mắt, lấy ra tới. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật thời điểm, nàng mắt đôi hơi trọn, ánh mắt có điểm trước người, phản phất là như có như không dụ hoặc. Thẩm thuật bỗng dưng nheo mắt, theo bản năng đem trong tay đổ vật để đi ra ngoài. Hắn hao tổn tâm huyết mới bắt được bất động sản chứng, giấu không được. Thẩm Thuật rũ mắt, nghe thấy không khí an tinh vài giây, sau đó vang lên Diệp Tuệ thanh âm, ngươi. Thế nhưng ở Nhĩ Hải mua một bộ biệt thự. Thẩm Thuật thở dài, đúng vậy, hắn chính là như vậy nông càng người, động bất động liền tiêu tiền mua biệt thự. Hắn cúi đầu, chuẩn bị tiếp thu Diệp Tuệ giáo dục. Dạng sáng một giờ, mọi thanh âm đều im lặng, Diệp Tuệ quen thuộc thanh tuyến tràn ngập phòng, Thẩm Thuật. Ngươi thật sự siêu lợi hại. Ở thẩm ra người trong mắt, thẩm thuật cái gì đều sẽ không, hắn là một cái chỉ dựa vào trong nhà ủy thắc quỹ, mới có thể sống sót người. Diệp tuệ cảm thấy, thẩm thuật theo chân bọn họ trong miệng người kia hoàn toàn không giống nhau. Hắn hiện tại đã kiếm lời, có thể mua nổi đại biệt thự. Thẩm thuật ngơ ngẩn, hắn mí mắt lại là nhảy dự. Hắn có chút không thể tin được, lầm bẩm mà lặp lại vừa rồi Diệp tuệ lời nói, lợi hại. Diệp Tuệ nghiêm túc mà cán tự, cường điệu một lần, ngươi siêu lợi hại. Thẩm thuật lúc này mới đem tầm mắt trở xuống Diệp Tuệ trên người, thấy nàng còn đang cười, trong mắt là cổ vũ cùng tán thưởng. Diệp Tuệ gương mặt đẹp, cùng xinh đẹp tươi cười, ở hắn nguyên bản xám xịt trong thế giới trở nên sinh động lên. Hắn đột nhiên muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Diệp Tuệ hỏi một câu, ngươi vì cái gì muốn đem bất động sản chứng đặt ở nơi này? Thẩm thuật. Không cẩn thận mang lại đây. Diệp Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, một chút cũng không cảm thấy thẩm thuật ở nói dối. Thẩm thuật ánh mắt nặng nghề, nhìn Diệp Tuệ đôi mắt, không biết có phải hay không bởi vì đêm đã khuya, hắn thanh âm, có chút ách, ngủ ngon. Ánh đèn ấm hạ, mặc danh cảm xúc từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, đem thẩm thuật vây quanh ở bên trong. Bọn họ kết hôn không lâu, chân chính ở chung cũng liền tại đây hai tháng thời gian. Trước đó, thẩm thuật chưa từng có hiểu biết qua Diệp Tuệ. Chủ động tới gần chính mình Diệp Thuệ, nhát gan đến muốn mệnh Diệp Tuệ luôn là ở đối hắn phóng thích thiện ý Diệp Tuệ Nàng mỗi một cái tốt đẹp mà nhỏ, một chút trùng hợp ở bên nhau. Trở thành như vậy một cái rõ ràng thân ảnh. Thẩm thuật nằm ở trên sofa, ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà, cong lên khỏe môi, không tiếng động mà cười. Trước một ngày quá mệt mỏi, bọn họ ngủ tới rồi giữa trưa mới lên, trực tiếp ở khách sạn ăn cơm trưa. Thẩm thuật bao hạ chỉnh gian khách sạn. Nơi này không có khác khách nhân. Nói cách khác, khách sạn này mỗi một cái công nhân, mấy ngày nay yêu cầu phục vụ người, chỉ có thẩm thuật cùng Diệp Tuệ. Khách sạn nhà ăn cũng rửa thủy, xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn đến chiếu nghiêng mà nhập dương quang, còn có bên ngoài bình tĩnh an cùng hồ nước. Điểm cơm thời điểm, Diệp Tuệ toàn bộ hành trình chôn đầu. Che nắng mũ đem gương mặt này che khuất hơn phân nửa, một bộ kính dâm ngăn trở đôi mắt, này cũng coi như là du khách giả dạng. Nhìn qua tựa như mang nguyên bộ phòng phơi trang bị. Nhà ăn chỉ có bọn họ này một bàn, người phục vụ rời đi sau, Diệp Tuệ rốt cuộc có thể ngừng đầu. Đưa xong cơm sau, người phục vụ liên tiếp hướng bọn họ bên này xem. Thẩm thuật lớn lên anh Tuấn, xuyên váy dài Diệp Tuệ có thể nhìn ra dáng người thực hảo, chỉ là mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm. Cuối cùng, người phục vụ đến ra một cái kết luận, thẩm thái thái thực cái Mỹ, ngay cả ở nhà ăn ăn một bữa cơm, đều sợ chính mình phơi hát. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ dùng cơm thời điểm, nghe được người phục vụ khe khẽ nói nhỏ. Bởi vì toàn bộ nhà ăn chỉ có Diệp Tuệ bọn họ, thanh âm lọt vào chống trải nhà ăn, có vẻ phá lệ rõ ràng. Trong giọng nói nhắc tới thủy quỷ truyền thuyết mấy chữ này, Diệp Tuệ vừa nghe đã có quỷ sự tình, liền đặc biệt cảnh giác, nàng lập tức nghiêng đầu. Diệp Tuệ nghe được nhập thần, liền cơm chưa đều quên ăn. Thẩm thuật thực mau liền chú ý tới Diệp Tuệ động tác nhỏ, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Tuệ mũ. Dây tiếp theo hắn rôi tay đặt ở diệp tuệ vành nón thượng. Diệp tuệ ngẩn ra, quay đầu xem hắn, thẩm thuật đem vành nón đi xuống lôi kéo, bảo đảm diệp tuệ mặt sẽ không bị người nhìn đến. Người phục vụ. Thẩm thuật chiều phục vụ viên ý bảo, vừa rồi cái kia ở trộm nói chuyện người phục vụ chạy nhanh đã đi tới. Xin hỏi ngươi còn cần cái gì? Thẩm thuật chỉ chỉ đứng ở cách đó không xa một cái khác người phục vụ, ngươi đem vừa rồi cùng nàng lời nói lại cùng chúng ta nói một lần. Người phục vụ ngẩn người, trên mặt hiện lên xấu hổ, xin lỗi, quấy rầy các ngươi dùng cơm. Thẩm thuật nhìn về phía Diệp Thuệ, thê tử của ta đối thủy quỷ truyền thuyết rất cảm thấy hứng thú, muốn biết toàn bộ nội dung. Người phục vụ vừa thấy thẩm thuật không có truy cứu chính mình thất trách, lập tức đem vừa rồi nói nội dung hoàn chỉnh mà nói một lần. Nguyên lai like cái này địa phương có cái truyền thuyết, đã từng có cái tuổi thanh xuân thiếu nữ tại đây phiến thủy vượt tuân tình, sau khi chết hồn phách du đáng ở trong nước. Biến thành thủy quỷ, vô pháp rời đi. Thủy quỷ Mỹ diễm đến cực điểm, có thể câu nhân hồn phách. Vì làm càng nhiều người cùng nàng làm bạn, nàng một lần lại một lần mà đi vào bờ biển, đem những cái đó tới gần thủy biên người kéo xuống nước. Cho nên nơi này lục tục có người rơi xuống nước, có người đâm bị thương đầu, có người ngã xuống thủy. Bất quá có một cái phương pháp giải quyết, thủy quỷ chỉ ở đêm khuya lúc sau xuất hiện, nàng ở nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm. Ngàn vạn không cần cùng nàng đối diện vượt qua 5 giây trở lên, không cần bị nàng câu đi hồn phách, lúc sau tìm một cơ hội chạy trốn là được. Người phục vụ giảng miệng khô lưới khô, thiếu chút nữa bị chính mình kể chuyện xưa năng lực cấp kinh tới rồi, đột nhiên nghe được lôi thời bù một tiếng, vừa vặn đánh gãy nàng chuyện xưa, sợ tới mức nàng trái tim thiếu chút nữa ngừng. Diệp thuệ cúi đầu, vừa rồi nhất thời không cầm chắc, trên tay chiếc đua rơi xuống đất. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình sợ hãi. Thẩm thuật con lưng, thực bình tĩnh mà đem trên mặt đất chiếc đúa cấp nhặt lên, đưa cho người phục vụ, phiền thoái ngươi lại lấy một đôi tân chiếc đúa. Người phục vụ vừa đi, Diệp Tuệ liền lập tức tự mình thôi miên, này chuyện xưa nhất định là giả. Nàng ngữ khí thực khẳng định. Thẩm thuật nhìn đến người phục vụ đi rồi trở về, tiếp nhận sạch sẽ chiếc đúa, vậy ngươi nhớ rõ lần sau đừng rất chiếc đúa. Thẩm Thuật không lưu tình chút nào mà vạch Trần Diệp Tuệ sợ hãi. Diệp Tuệ, ngươi không vạch Trần, chúng ta vẫn là bạn tốt. Diệp Tuệ chỉ có thể an ủi chính mình. Thẩm Thuật ở nàng bên cạnh, nàng không có gì sợ quá. Thủy Quỷ liền Tính xuất hiện, dựa theo Thẩm Thuật tính tình, hắn không chuẩn sẽ tún kia quỷ đầu tóc, đem quỷ từ trong nước cấp lôi ra tới, ở Thái Dương phía dưới phơi nắng cái cả ngày. Diệp Tuệ như vậy nghĩ, cũng không như vậy sợ hãi. Dùng xong cơm sau. Thẩm thuật điện thoại đột nhiên văng lên, Diệp Tuệ về trước phòng. Nàng đem bức màn toàn bộ đều kéo ra, ấm áp dương quang lạc đầy toàn bộ phòng, bất luận cái gì quỷ đều không chỗ che giấu. Kéo ra bức màn sau, ngoài cửa sổ vừa lúc là hồ, ban ngày mặt hồ, rất là ưu tĩnh, bên thai chỉ có thổi quét quá tiếng gió, lúc này tựa hồ chìm vào yên tĩnh bên trong. Diệp Tuệ ngồi ở một tính chất bản bên cạnh, bên chân vằn nước từng vòng mà dạng khai nàng thiếu chút nữa tưởng híp mắt ở chỗ này ngủ cái ngủ trưa. An tính sau giờ ngọ mặt nước và nước đột nhiên bắt đầu biến đại, từ xa tới gần, Diệp Thuệ nhìn chầm chầm vào kia phiến kỳ quái mặt nước. Dây tiếp theo, từ trong nước lộ ra một cái đầu, mặc dù là ở bóng ma chỗ, nữ hài làn ra như cũ tuyết trắng, phiếm chân trâu giống nho quang. Ước rầm rề tóc dài rũ ở nàng trên vai, có vài sợi sợi tóc tán loạn mà buông xuống, che khuất nàng gương mặt lại có thể nhìn trộm ra kia thần bí mỹ lệ một góc. Đương nhiên Vân nước lại dạng lên, nữ hài chậm rãi vươn hai chỉ tuyết trắng cánh tay, nhẹ nhàng mà đáp ở trên mặt đất. Nữ hài nhìn Diệp Tuệ, hơi hơi nghiêng đầu, cặp kia thanh triệt sạch sẽ đôi mắt đang nhìn Diệp Tuệ, tình cảnh này phảng phất một bức tinh mỹ bức họa của tròn. Diệp Tuệ hướng kia nữ hài trên chân nhìn thoáng qua, là chân, không phải cái đuôi, cho nên trước mắt cái này diện mạo xinh đẹp nữ hài tuyệt đối không phải mỹ nhân ngư là vừa mới thủy quỷ trong truyền thuyết thủy quỷ sẽ câu nhân hồn phách, kéo người xuống nước cái loại này. Diệp Tuệ không chờ kia thủy quỷ tới gần, liền lập tức từ trên sàn nhà đứng dậy. Phía trước Diệp Tuệ gặp được quỷ đều còn xem như đáng yêu, cho nên nàng miễn cưỡng thuyết phục chính mình cùng quỷ chung sống hòa bình. Nhưng là trước mắt cái này thủy quỷ không giống nhau, nàng chính là sẽ hại người. Diệp Tuệ nhớ tới đối mặt thủy quỷ ứng đối phương pháp, dùng nhanh nhất tốc độ đem đôi mắt bỏ qua một bên. Bất hòa thủy quỷ đối thượng tầm mắt. Diệp Tuệ vừa định trốn về phòng, trong phòng đột nhiên vang lên thẩm thuật thanh âm. Diệp Tuệ, ngươi ở bên ngoài sao? Vừa rồi Diệp Tuệ quá khẩn trương, không có nghe được mở cửa thanh, cũng không biết thẩm thuật đã vào được. Khi nói chuyện công phu, thẩm thuật liền đi tới ngoài cửa sổ, đứng ở Diệp Tuệ trước mặt. Thẩm thuật trước tiên chú ý Diệp Tuệ phản ứng không đúng, hắn mày hơi hơi nhăn lại, làm sao vậy? Lại thấy quỷ. dây tiếp theo. Thẩm thuật liền quay đầu nhìn về phía mặt nước, nhìn chung quanh một vòng, muốn tìm xem cái kia trong truyền thuyết quỷ rốt cuộc trông như thế nào. Bất quá thẩm thuật nhất định phải thất vọng rồi, hắn là cái quỷ vật cách điện, muốn nhìn cũng nhìn không tới. Diệp tuệ nhìn đến thẩm thuật động tác, tâm mạc danh mà hoàng hốt, tại đây một khắc nàng quên mất thẩm thuật có thể khắc quỷ sự thật, sợ thẩm thuật bị kia mỹ diễm thủy quỷ câu đi hồn phách. Diệp tuệ bản năng so ý tưởng càng mau, nàng vươn tay phúc ở thẩm thuật đôi mắt Đừng nhìn, kia quỷ sẽ câu hồn. chương năm mươi Diệp Tuệ cảm giác được thẩm thuật đôi mắt chớp chớp, hắn hàng mi dài lướt qua nàng lòng bàn tay, tê dại tê dại, giống lông chim, cảo quá giống nhau. Thẩm thuật đứng không núp đích, hắn đôi mắt bị che lại, nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, nhưng là lại làm hắn cảm quan phóng đại vài lần. Diệp Tuệ trên tay ra thịt thực mềm, một tốc tốc nhiệt ý vào tới, hơn nữa Diệp Tuệ trên người mang theo như có như không thanh thiển hương khí. Thẩm thuật thân mình lập tức cứng lại rồi. Chờ đến Diệp Tuệ dịch khai tay thời điểm, thẩm thuật tầm mắt còn không tự giác mà dừng ở tay nàng thượng, nhìn tay nàng rũ ở bên cạnh người. Người có nhớ hay không vừa rồi người phục vụ nói thủy quỷ truyền thuyết? Cái kia thủy quỷ xuất hiện. Diệp Tuệ cố tình hạ giọng nói chuyện. Thẩm thuật hoàng hoàng thần, còn không có tử thượng một giây thân thể tiếp xúc phục hồi tinh thần lại. Một lát sau, hắn mới có phản ứng, nơi nào? Diệp Tuệ không dám quay đầu lại. Bối quá thân dùng ngón tay chọc chọc thủy quỷ dừng lại vị trí. Kia thủy quỷ sẽ câu hồn, ngươi ngàn vạn không cần cùng nàng đối diện. Diệp tuệ nhớ tới thủy quỷ bộ dáng, xinh đẹp đến lóa mắt, nàng theo bản năng không nghĩ làm thẩm thuật xem cái kia quỷ. Thẩm thuật lại liếc liếc mắt một cái diệp tuệ tay, diệp tuệ sợ hắn nhìn đến, cho nên mới sẽ che khuất hắn đôi mắt, nếu là hắn lại xem một lần, chẳng khác nào diệp tuệ sẽ lại che một lần. Thẩm thuật như suy tư gì mà đốn bài giây. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mặt nước, thủy quỷ ở nơi nào. Diệp Tuệ vừa thấy đến thẩm thuật động tác, lập tức vươn tay che khuất thẩm thuật đôi mắt, đều nói sẽ câu hồn, không chuẩn xem. Không biết vì cái gì, Diệp Tuệ tiểu tính tình đột nhiên lên đây, nàng đem thẩm thuật đôi mắt che đậy đến chặt chẽ, sau đó mới xoay người nhìn về phía vừa rồi thủy quỷ ở vị trí. Thủy quỷ đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền căn tóc tì cũng chưa rơi xuống. Diệp Tuệ xấu hổ mà lùi về tay, ta đều quên đụng tới ngươi, quỷ sẽ biến mất. Chính mình như vậy tựa hồ cùng chiếm thẩm thuật tiện nghi không có gì hai dạng. Thẩm Thuật khẽ miệng giơ lên, ý cười vẫn luôn ngừng ở hắn đáy mắt, không quan hệ. Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ ở đại lý mấy ngày nay, Thẩm Tu cũng cho chính mình thả mấy ngày giả. Thẩm Tu là một đường lưu lượng, hắn công tác an bài thật sự mãn, khó được có nhàn dội thời gian, vốn định mang theo Thưởng Huỳnh cùng đi du lịch nhưng là hai người đường kỳ có xung đột, vẫn luôn không phối hợp hảo. Thương huynh ở học chú nghệ, hoàn toàn không có thời gian tới. Nàng đã nhận được ta cùng mình tinh khai tiệm ăn vật tiếp theo kỳ phi hành khách quý, nhất định phải ở tiết mục thượng bộc lộ tài năng. Tiết mục này mỗi kỳ tỷ lệ cờ lực đã phá 200 triệu, trở thành một cái đại bảo tổng nghệ. Càng khó đến chính là, bên trong thường chú khách quý không có một cái lưu lượng đại bài, nhất hồng chính là toàn vong hắc diệp thuệ còn có bay lên kỳ cổ trang tiểu sinh cao càng. Nguyên bản đại gia cho rằng này đương tổng nghệ chỉ là xem minh tinh kinh doanh tiệm ăn vặt, không có gì xem điểm, nhưng là lại bởi vì Diệp Tuệ dỗi người cùng biểu tình bao gia vòng. Diệp Tuệ tham gia chân nhân tú là ở Tẩy Trắng, hút phấn trình độ cùng trên mạng nhiệt độ cư cao không dưới, rất nhiều nữ minh tinh đều tưởng phục chế nàng con đường. Còn không phải là nấu cơm sao, ai chẳng biết ta. Thường huynh mỗi ngày bù lại chú nghệ, nấu ăn tiêu chuẩn từng ngày tinh tiến, cần phải muốn tại hạ một kỳ tiết mục, nháy mắt hạ gục diệp tuệ. Thẩm tu ở quốc nội đông đảo điểm du lịch chung, lựa chọn đại lý cái này địa phương. Thẩm tu hôm nay vừa đến đại lý, liền lập tức ở gầy bổ thượng thông chi chính mình các fan. Làm một cái buôn bán mãn phân idol, đồ, thẩm tu ở ảnh chụp chung đánh ra hắn chân dài, phía sau là xinh đẹp nhĩ hải. Thẩm tu còn chi kỷ mà phát thượng định vị, đại lý. Hắn ý tứ là, ta cắt phan. Các ngươi có thể tới đại lý ngẫu nhiên gặp được ta. A A A A K đi đại lý sao? Ta ngày hôm qua vừa ly khai, hảo thương tâm A, vì cái gì vận mệnh tổng ở ngăn cản ta cùng ta ai đổ ngẫu nhiên gặp được. Thẩm tu vất vả như vậy, thật vất vả có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nếu là thật liền không cần đi quấy rầy chúng ta thẩm tu nghỉ. Thương huynh đâu, nàng có hay không cùng thẩm tu cùng đi A. Thương huynh gần nhất ở học trung nghệ, ta nghe trong vòng người ta nói. Nàng giống như tiếp Diệp Tuệ kia đương tổng nghệ phi hành khách quý, lập tức liền thu. Ngoa tào. Như vậy kính bạo sao? Thương huynh cùng Diệp Tuệ sắp xuất hiện ở cùng kỳ trong tiết mục. Cao điệu đi ra ngoài thẩm tu, cùng Diệp Tuệ hoàn toàn không giống nhau. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật căn bản không có dự đoán được, bọn họ du lịch thực mau sẽ bị phá hư. Mà chuyện này người khởi sướng là Diệp Tuệ đoàn đội, nghệ sĩ hồng nhanh như vậy, đoàn đội lại ở mỗi ngày tìm đường chết. ngày Phần ở Diệp Tuệ phòng làm việc phía chính phủ vấy bù phía dưới lưu bình luận. Vài thiên không có động thái đổi mới, Tuệ Tuệ tháng này hành trình là cái gì a? Theo đồng đội Nhậm Tỷ lại bắt đầu kéo chân sau, nàng hồi phục trong đó một cái bình luận. Gần nhất nghỉ, nàng ở đại lý. Nhậm Tỷ không thấy được Thẩm Tu phát vấy bù, nàng chỉ là tưởng giúp Diệp Tuệ chấn an Hạ Phển, lại không có dự đoán được, này vô cùng đơn giản một câu, sẽ khiến cho bao lớn nhanh động. Thẩm tu phèn xiên lặng coi gian mỗi một cái cùng thẩm tu có hợp tác minh tinh, nhìn đến Diệp Tuệ người đại diện hồi phút sau, lập tức phát hiện không thích hợp. Bọn họ idol ở đại lý nghỉ phép, Diệp Tuệ cũng ở đại lý nghỉ phép, mẫn cảm đại gia ngửi được một tia quỷ dị bầu không khí. Có phải hay không Diệp Tuệ lại tưởng ăn vạ? Trước tia rửa ăn vạ thường hình nổi danh, hiện tại tưởng cho không thẩm tu xào thái tiếng, người này còn có xấu hổ hay không? Xé nàng sức chiến đấu cực cường lưu lượng fans, công chiếm Diệp Tuệ lấy bù bình luận, chiếm lĩnh Diệp Tuệ lấy bù siêu thoại, sở hữu cùng Diệp Tuệ tương quan địa phương đều để lại bọn họ dấu vết, nháy mắt đem Diệp Tuệ xé thượng hot xe ước, chờ đến Diệp Tuệ cùng thẩm thuật phát hiện chuyện này thời điểm, tin tức đã bị truyền thông trải qua một phen thêm mắm thêm muối sau, toàn vong đẩy tạo. thẩm tu hư hư thực thực cùng Diệp Tuệ đồng du đại lý, chính quy bạn gái thường hình lại vì hắn xuống bếp, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ngẩng đầu. Này tin tức xem đến bọn họ vẻ mặt một bước Hai người trên mặt không khỏi hiện lên ba cái đại đại dấu chấm hỏi Truyền thông có việc sao Diệp Tuệ thấy được nhậm Tỷ phát tới hẹ chặt sau Mới phát hiện vấn đề ra ở nàng để lộ khẩu phong Diệp Tuệ minh bạch một cái chân tướng Người đại diện chỉ số thông minh quyết định đoàn đội chỉ số thông minh Nhậm Tỷ quả thực là nàng lớn nhất hấp phấn đầu tử Nàng có chút xin lỗi mà thở dài Thẩm thuật, ta đại khái không thể bồi ngươi tiếp tục du lịch Thẩm thuật không nói gì, hắn xoay người rời đi phòng, ở bên ngoài gọi điện thoại cấp vương xuyên, làm hắn đính hảo vé máy bay, đem Diệp Tuệ quản lý đoàn đội đóng gói đưa đến đại lý. Nửa giờ chờ, có người liên hệ nhậm Tỷ, nói là thẩm thuật làm cho bọn họ đi một chuyến đại lý. Nhậm Tỷ ở cái này tiểu trong công ty đái lâu như vậy, đi theo nghệ sĩ vào Nam ra Bắc, trước nay không ngồi qua khoang hàm nhất. Diệp Tuệ lao công vì đem bọn họ tiếp nhận tới, thế nhưng bao hạ toàn bộ khoang hàm nhất. Thẩm thuật tuy rằng là thẩm ra người, nhưng là nghe nói thẩm thị tương lai người nối nghiệp là thẩm tu a thẩm thuật trước kia cũng cũng không tỏ vẻ giàu có, bọn họ đều cho rằng hắn không có gì bản lĩnh. Diệp tuệ lão công khi nào trở nên như vậy có tiền. Nhậm tỷ không có nghĩ nhiều, dựa theo thẩm thuật yêu cầu, ngồi trên sớm nhất chuyến bay đến đại lý. Ngày hôm sau buổi sáng, diệp tuệ toàn bộ kinh tế đoàn đội người, cùng nàng cùng nhau ở nhĩ hải biên chụp một chương chụp ảnh chung mọi người tươi cười sán lạ, đối với không trung dơ lên cao đôi tay nay bức ảnh bị phóng thượng với bù còn xứng với một hàng tự cảm ơn tuệ tuệ cho chúng ta nghỉ an dưa quần chúng nhóm đã đợi một buổi tối rốt cuộc chờ tới rồi diệp tuệ đáp lại bọn họ điên cuồng mà nhắn lại truyền tán bình nhanh chóng đột phá mười vạn ta liền nói thầm tu sẽ không ngoại tình a bọn họ hai người quăng tám xào cũng không tới phải đừng ghép chính phú từng người mạnh khỏe không được sao diệp tuệ so thường huỳnh đẹp nhiều Nàng nơi nào nhìn chúng thẩm tu a nói không chừng là diệp tuệ gần nhất nhiệt độ quá cao, thẩm tu tưởng dán nàng lăng xe đi. Ôm đi thẩm tu, chúng ta không ước. Các người diệp tuệ vũ trụ đẹp nhất, mê đảo ngàn ngàn vạn vạn người, thỉnh cùng thẩm tu bảo trì khoảng cách cảm ơn. Trận này cho khôi hại ở thẩm thuật kế hoạch hạ, dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Thẩm thuật phát hiện, diệp tuệ đoàn đội nhân viên công tác, tuy rằng hữu hảo nhiệt tình, nhưng là bọn họ kinh nghiệm không đủ luôn là nghị thông suốt quá bị hắc mà gia tăng lưu lượng. Dựa theo bọn họ loại này làng xê phương thức, sẽ cho trước mắt bay lên kỳ Diệp Tuệ kéo chân sau. Trở về về sau, thẩm thuật muốn tìm một cái cơ hội, tuyển chuyển mà đưa ra, giúp nàng giới thiệu mấy cái có kinh nghiệm người. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đại lý hành trình trong nháy mắt đã qua hơn phân nửa. Hôm nay buổi tối, Diệp Tuệ lại thấy cái kia xinh đẹp thủy quỷ. Thủy quỷ đầu lắc qua lắc lại địa điểm, cảm giác mệnh muốn chết rồi. Nàng ghé vào nơi đó, tựa hồ vẫn luôn đang đợi bọn họ trở về. Diệp tuệ hô hấp căng thẳng, cùng thủy quỷ đối thượng tầm mắt. Thủy quỷ nhìn đến diệp tuệ bên cạnh thẩm Thuận, theo bản năng hướng trong nước trốn một trốn. Thẩm thuật trên người dương khí quá đủ, cứ việc đã vào đêm, nhưng thủy quỷ vẫn là không thể ly đến thân cận quá. Thủy quỷ thiếu nữ vương tay, đối với diệp tuệ vây vây tay, ngươi hảo. Thẩm thuật thấy diệp tuệ, thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chằm cái kia trống giống địa phương. Nàng hướng về phía không khí, hỏi ra một cái linh hồn chỗ sâu trong vấn đề. Ngươi là thủy quỷ truyền thuyết cái kia câu nhân hồn phách thủy quỷ sao? Thủy quỷ thiếu nữ ngẩn ngơ, thấy Diệp Tuệ kinh hoàng thất thố tái nhợt khuôn mặt, xì một tiếng cười. Tiếng cười như chuông bạc giống nhau, thanh thúy vang dội, phảng phất đập ở trên mặt nước. Thủy quỷ thiếu nữ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Tuệ thượng một lần trốn đến nhanh như vậy. Nàng môi mỏng gợi lên, lộ ra tươi cười, ngươi yên tâm. Ta không có tưởng câu ngươi cùng ngươi lão công hồn phách. Thủy quỷ truyền thuyết là giả. Thủy quỷ thiếu nữ giải thích nói, rơi xuống nước người đều là không cẩn thận ngã xuống, kỳ thật bọn họ một cái đều không có chết. Diệp tuệ khó hiểu, kia vì cái gì những người khác đều nói như vậy. Mọi người đều thích nghe chuyện xưa, sau khi nghe xong lại tăng thêm điệu đặt. Thủy quỷ thiếu nữ một tiếng thở dài, cuối cùng chuyện xưa càng biên càng ta hồ, ai sẽ đi miệt mài theo đuổi sau lưng chân tướng đâu. Diệp Tuệ nghe được Thủy Quỷ truyền thuyết, giống như trên mạng lời đồn, truyền thông cùng vong hữu còn đâu trên người nàng hắc liều vô số kể, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng không ai nguyện ý đi tìm hiểu chân chính nàng. Như vậy tưởng tượng, Diệp Tuệ liền lý giải Thủy Quỷ thiếu nữ theo như lời nói. Xin lỗi, ta hiểu là ngươi. Diệp Tuệ quay đầu, đem Thủy Quỷ truyền thuyết chân tướng nói cho Thẩm Thuật. Nàng dùng ngón tay hạ cái kia vị trí, ý bảo Thẩm Thuật, Thủy Quỷ thiếu nữ liền ở nơi đó. Thủy quỷ thiếu nữ nói một câu, Diệp Tuệ liền thế thẩm thuật phiên dịch một câu. Thủy quỷ thiếu nữ nhìn hai người đứng chung một chỗ, thần tiên quyến lữ giống nhau. Nàng không khỏi cảm khái, ngươi cùng ngươi lão công thật xứng đôi. Diệp Tuệ đầu tiên là xứng sốt, sau đó cảm giác được một cổ tử nhiệt ý từ bên thai leo lên mặt thượng, bên thai lập tức toàn đỏ. Nàng bế khấn môi, cái gì đều không nói. Diệp Tuệ cảm thấy có chút kỳ quái. Thủy quỷ thiếu nữ liền nói một câu phổ phổ thông thông nói, nàng vì cái gì muốn mặt đỏ a? Thẩm Thuật nghe thấy bên cạnh đã không có động tĩnh, Diệp Tuệ vẫn luôn không mở miệng. Diệp Tuệ bài máy phiên dịch tạm thời ngừng, thứ lạp hai tiếng, nói không nên lời, thành pháo lép. Thẩm Thuật cảm thấy kỳ quái, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Tuệ, nàng vừa rồi nói gì đó? Diệp Tuệ chớ dạ, không dám quay đầu lại xem Thẩm Thuật, nàng nói ta lớn lên thật đẹp. Thẩm Thuật Chương 52. Thủy quỷ thiếu nữ nói cho Diệp Tuệ thân phận của nàng, ta kêu Tống Tiêu. Diệp Tuệ ta là Diệp Tuệ ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Tống Tiêu gật gật đầu, ngày đó ở bờ biển thấy ngươi, ta liền đoán được ngươi có thể nhìn thấy quỷ. Lần trước Diệp Tuệ nghĩ lầm nàng là lệ quỷ, cho nên nàng không có cơ hội mở miệng, liền trước rời đi. Bị quỷ tìm nhiều như vậy thứ, Diệp Tuệ đã thực quen tay. Ngươi có phải hay không có cái gì không có hoàn thành tâm nguyện? Tống tiêu thần sắc một ngưng, nàng nước mắt nện ở một tính chất bản thượng, ta yêu thầm cái kia họa ra thật lâu. Tống tiêu là một cái bạo lực học đường người bị hại. Tống tiêu cùng họa ra là cùng sở cao trung học sinh, họa ra là nàng học trưởng. Hắn là nàng ngắn ngủi thanh xuân, gặp được quá duy nhất thiện ý. Tống tiêu là giáo vũ đạo đoàn múa dẫn đầu, lại bởi vì lãnh đạm tính cách, bị người cho rằng tầm cao khí nạo. Xem thường người, Tống Tiêu bị cùng tuổi nữ sinh khi dễ, các nàng lấy đi nàng vũ đạo giày, đem nàng bàn học thư đảo mãn đầy đất, nắm nàng tóc dài ấn ở trên tường. Có một ngày, Tống Tiêu ngồi ở vũ đạo phòng bên cạnh thang lầu thượng, che lại chân, túi đầu rơi lệ. Một cái nam sinh đi đến Tống Tiêu trước mặt, nàng nhận được hắn, đó là dưới lầu phòng vẽ tranh cao tam học trường, luôn là trầm mặc mà ôm tập tranh. Tống Tiêu bị đánh quá gương mặt vẫn là xương đỏ. Nước mắt giảm bớt không được thống khổ. Các nàng đối tống tiêu chán ghét ngày càng tiệm thâm, lần lượt cười nhạo nàng, cô lập nàng, công kích nàng. Chiều hôm đó, học trưởng ngồi vào tống tiêu bên người, không có an ủi, chỉ là cho nàng một trường khăn giấy. Thế giới này ác ý quá nhiều, tống tiêu thấy đen như một thiên, một đạo nho nhỏ quang lẩu tiến vào. Sau lại, tống tiêu lại một lần bị bất lương thiếu nữ sách theo tóc, ấn ở trên tường. Các nàng người nhiều. Nàng giống một con vụng về lao thử, liền dễ rùa sức lực đều không có. Chủ nhiệm giáo dục đột nhiên gõ cửa, đem đám kia khi dễ tống tiêu người tất cả đều mang đi. Bọn họ rời đi sau, tống tiêu thấy rộng mở môn kia đầu, đứng học trường. Tống tiêu ra cảnh không tốt, giống nàng người như vậy, chỉ có nỗ lực học tập, mới có thể rời đi cái này địa phương. Tống tiêu nghe nói học trường khảo tới rồi mỹ thuật học viện, nàng liều mạng học tập, về sau điển chí nguyện thời điểm muốn khảo đi hắn thành thị. Người khác lại như thế nào khi dễ tống tiêu, nàng đều không thèm để ý chỉ là ở trải qua phòng vẽ tranh thời điểm, sẽ nghĩ đến phương xa có một cái nàng yêu thầm người. Cao tam sau khi kết thúc cái kia mùa hè, tống tiêu rơi xuống nước, bị chân chính thủy quỷ kéo xuống nước, trở thành người khác kẻ chết hay, Nàng không còn có cơ hội, nói cho học trưởng, chính mình yêu thầm hắn đã lâu như vậy. Sau lại, tống tiêu mỗi lần nhìn đến rơi xuống nước người, đều sẽ tấn cố gắng lớn nhất đi cứu bọn họ. Tống tiêu trải qua dài đến cao trung 3 năm bạo lực học đường, mặc dù nàng chịu đựng quá như vậy nhiều gác ý, vẫn là bảo lưu lại đáy lòng thiện lương. Mà những cái đó khi dễ quá tống tiêu người, những cái đó tràn ngập lệ khí thiếu niên thiếu nữ, liền tính là nước chảy bèo trôi nhục mạng, cũng là thực chất tính thương tổn. Nhưng bọn hắn đã sớm đã không nhớ rõ, chính mình đã từng đối tống tiêu tạo thành nhiều ít thương tổn. Ở trong hồ thời gian dài lâu đến muốn mệnh, Tống Tiêu cho rằng nàng vĩnh viễn đều không thấy được học trường, nhưng là có một ngày, nàng ở bờ biển thấy vẽ tranh học trường. Học trường ra cảnh suy tàn, hắn mỗi ngày thay người vẽ tranh, chỉ là vì kiếm học phí, không có sinh ý thời điểm, hắn liền họa chính mình thích đồ vật. Học trường họa hắn trong lòng nhĩ hải, Tống Tiêu liền ở bên cạnh nhìn hắn. Học trường một bức họa phiêu vào trong hồ, hắn ý đồ đi nhặt kia phó họa thời điểm, không cẩn thận rơi xuống nước. Tống Tiêu sợ hãi. Nàng đừng làm học trưởng trở thành người khác kẻ chết hay, nàng nhất định phải đem hắn cứu ra. Hắn đã từng tham dự quá nàng sinh mệnh, làm nàng từ tuyệt vọng chung đi ra. Tống Tiêu đã chết, học trưởng sẽ không lại biết. Nàng yêu thầm hắn, nhưng Tống Tiêu hy vọng hắn sinh mệnh có thể kéo dài đi xuống. Rốt cuộc, kết thúc chiếu sáng lượng quá nàng cứu học trưởng về sau, Tống Tiêu nhìn đến, hắn tới Nhĩ Hải biên số lần càng ngày càng nhiều. Nàng có thể thường xuyên thấy hắn. Chính là, nàng phát hiện chính mình thời gian không nhiều lắm, sắp rời đi. Nghe xong thống tiêu chuyện xưa về sau, Diệp Tuệ thấy, nàng khỏe mắt nước mắt rơi xuống dưới. Thống tiêu ánh mắt dương dương yêu cầu của ta rất đơn giản. Diệp Tuệ kiên nhẫn mà nghe, thống tiêu, ngươi có thể giúp ta tìm hắn hỏa một bước hòa sao. Sự cố phát sinh sau, thống tiêu người nhà đã rời đi đại lý cái này thương tấm địa, nàng đem chính mình cao chung nói cho Diệp Tuệ chỉ nói ở nơi đó có thể tìm được nàng ảnh trụ. Bảo an rất nghiêm, các người nếu là vào không được đại môn, có thể từ trường học mặt bên tường lật qua đi. Tống tiêu thực hào tâm mà nhắc nhở Diệp Tuệ bọn họ. Tống tiêu đem kia mặt tường cụ thể vị trí nói cho Diệp Tuệ. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ vẫn là quyết định đi một chuyến tống tiêu cao trung, cho dù muốn trèo tường, nàng cũng nhịn, bất quá này một chuyến đương nhiên còn phải mang lên thẩm thuật. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đến thời điểm. Trường học còn ở đi học thời gian, cổng lớn không có một người đệ tử đi lại, chống không. Diệp Tuệ bọn họ không có giáo phủ, cũng không thể thừa dịp người nhiều thời điểm trà trộn vào trường học, cho nên Diệp Tuệ đành phải tìm lối tắt, tìm điều lối tắt. Diệp Tuệ đứng ở trường học một khắc sơn vách tường bên ngoài, nàng ngửa đầu nhìn cao cao tường một hồi, sau đó quay đầu nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, ngươi trước kia lật qua tường sau. Diệp Tuệ còn khá tò mò thẩm thuật học sinh thời kỳ. Thẩm thuật nhìn qua như vậy ngoan, hẳn là chưa từng có bởi vì trốn học mà lật qua tường đi. Không khí một mảnh an tĩnh, thẩm thuật không nói chuyện, hiển nhiên không nghĩ trả lời Diệp Tuệ vấn đề này. Diệp Tuệ hoàn toàn có thể lý giải thẩm thuật tâm lý, nàng cảm thấy chính mình vì giúp những cái đó quỷ, đem có thể làm không thể làm sự đều làm. May mắn nơi này không có những phóng viên này, nếu như bị chụp đến một màn này, ngày mai đầu đề tuyệt đối sẽ là Diệp Tuệ, nàng liền tiêu đề đều cấp nghị kỹ rồi. Mô hát cô gái trẻ minh tinh vì bắt trong mắt trèo tường tiến cao trung. Diệp tuệ từ trong túi nhảy ra hai cái khẩu trang, hiến vật quý dường như đưa tới thẩm thuật trước mặt, ngươi xem, ta riêng vì ngươi chuẩn bị. Thẩm thuật ánh mắt phức tạp mà tiếp nhận khẩu trang, thật lâu không có động tác. Nếu thẩm thuật đồng sự ở chỗ này, liền sẽ cảm khái đường đường hoa thủy tổng tài vì truy lão bà, liền treo tường việc này đều làm. Diệp tuệ không quản thẩm thuật ý nguyện, Giúp thẩm thuật đem khẩu trang mang ở hắn trên mặt, nơi này có theo dõi, nếu như bị chụp đến mặt liền không tốt lắm. Cấp thẩm thuật mang hảo khẩu trang sau, diệp tuệ động tác nhanh nhẹn mà cho chính mình cũng làm hảo ngụy trang. Sau đó đi tới chân tường biên, nàng xoay người, cười tủm tỉm mà chiều thẩm thuật vây vây tay. Ta không đủ cao, ngươi giúp ta. Diệp tuệ này yêu cầu nói đúng lý hợp tình. Thẩm thuật nhận mệnh mà công hạ thân tử, hắn tay xuyên qua diệp tuệ đầu gối con chỗ. Hai tay khép lại, đem Diệp Tuệ cử lên. Thẩm thuật động tác thực ổn, chờ đến Diệp Tuệ ở ven tường ngồi ổn, hắn mới buông lỏng tay. Giây tiếp theo, thẩm thuật đôi tay chống ven tường, thuộc hạ dùng một chút lực, toàn bộ thân mình nháy mắt lật qua mặt tường, động tác sạch sẽ lưu loát. Ngươi trèo tường tường phiên đến so với ta còn thuần tụ sao? Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật này liên tiếp động tác, nhịn không được cảm thán nói. Diệp Tuệ là thiệt tình thực lòng mà khích lệ thẩm thuật. Nhưng là còn không có đứng vững thẩm thuật động tác một đốn, thiếu chút nữa đem chân cấp uy. Sợ tới mức Diệp Tuệ chạy nhanh nhắc nhở một câu, tiểu tâm A. Thẩm thuật đi đến bên tường, Diệp Tuệ ngồi ở tường nhất phía trên, này mặt tường đối Diệp Tuệ tới nói có điểm cao, nếu là trực tiếp nhảy xuống, rất có khả năng sẽ bị thương. Nhìn đến thẩm thuật lại đây, Diệp Tuệ lập tức chiều thẩm thuật rang hai tay cánh tay, một bộ cầu ôm một cái tư thế, ở trên tường ngồi lâu lắm, chân xúc không đến mà. Diệp Tuệ cảm thấy hoàng hốt. Thẩm thuật vòng lấy Diệp Tuệ eo, đem nàng từ trên tường ôm xuống dưới. Bởi vì từ từ hạ tư thế, Diệp Tuệ cả người đều bị thẩm thuật vòng ở trong ngực, nàng sườn mặt ra thịt dán ở thẩm thuật giữa cổ. Diệp Tuệ hô hấp khẽ chạm cổ hắn, dựa thật sự gần, lược hiện run rập, nơi đi đến nổi lên tê dại ngỡ ý. Thẩm thuật giật mình, thân thể cứng đờ. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, Diệp Tuệ liền đứng thẳng thân mình. Nàng không có phát hiện thẩm thuật thân thể khác thường, liền kết thúc cái này ngắn ngủi ôm. Hảo, chúng ta đi vũ đạo thất đi. Diệp tuệ phân biệt một chút phương vị, chuyển qua nhìn về phía thẩm thuật, không nghĩ tới lại đối thượng thẩm thuật sâu kín ánh mắt. Diệp tuệ kỳ quái, làm sao vậy? Thẩm thuật đốn một giây, không có gì. Lúc này, vũ đạo trong phòng không có người, đèn ám. Diệp tuệ ở vũ đạo bên ngoài mặt trên tường tìm được rồi một chương chụp ảnh chung. Là Tống Tiêu đã từng tham gia quá một lần diễn xuất chung chụp được. Trên ảnh chụp người rất nhiều, Tống Tiêu đứng ở chính giữa nhất, cho dù ở một đám xinh đẹp người chung, Tống Tiêu cũng thực sung ra, Diệp Thuệ ánh mắt đầu tiên liền tìm tới rồi nàng. Ảnh chụp Tống Tiêu cười đến thực ngọn, tựa hồ ở vì diễn xuất thành công mà cảm thấy cao hứng, nàng cảm xúc xuyên thấu qua ảnh chụp còn có thể cảm nhiễm đến những người khác. Diệp Tuệ cầm di động chụp được Tống Tiêu ảnh chụp, giải quyết chuyện này. Nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, chúng ta từ đường cũng phản hồi đi. Thẩm thuật Diệp tuệ cùng thẩm thuật còn chưa tới ban đầu giờ địa phương, chúng tan học thanh đột nhiên vang lên, khu dạy học bắt đầu vang lên ồn ào thanh, bọn học sinh đều từ trong phòng học đi ra. Diệp tuệ hoảng hốt, nàng cùng thẩm thuật này phó giả dạng, vừa thấy liền đặc biệt không bình thường, ai sẽ tin bọn họ chỉ là tới vì tống tiêu chụp chương chiếu. Diệp tuệ lập tức bốn phía nhìn lại, muốn tìm cái có thể ẩn thân địa phương. giây tiếp theo, thẩm thuật tún chặt diệp tuệ cánh tay, hắn tay hơi dùng một chút lực, đem nàng kéo vào một cái yên lặng trong một góc. nơi này không nhiều ít học sinh, an tính đến cơ hồ sẽ không có người trải qua. bất quá học sinh tiếng cười từ nơi không xa truyền tới, làm người vô cơ phát lên vài phần khẩn trương. hư, thẩm thuật làm cái im tiếng thủ thế, hắn bỏ đi trên người áo khoác, nhẹ nhàng mà cái ở diệp tuệ trên người. Thẩm Thuật lại đem áo khoác hướng lên trên lôi kéo, Thình Lình xảy ra hắc ám che đậy Diệp Tuệ tấm mắt, nàng trước mắt lập tức đen, ánh sáng nháy mắt biến mất. Áo khoác thượng tràn đầy Thẩm Thuật hương vị, mắt lạnh lại quen thuộc, tràn ngập Diệp Tuệ toàn bộ mũi gian. Thẩm Thuật đem áo khoác khép lại, đem Diệp Tuệ mặt cấp che khuất, chỉ chưa một cái khe hở, hắn hạ giọng, thanh tuyến so ngày thường muốn trầm thấp chút, để ngừa vấp nhất, chưa ủy khuất người một chút. Thẩm Thuật thanh âm cách quần áo, lại tựa hồ rất gần. Rông rán ở bên thai dường như Ở thẩm thuật hương vị vây quanh hạ Diệp tuệ không tự giác mà đỏ lỗ thai Từ bên thai lan tràn đến gương mặt Nàng có thể cảm giác được chính mình mặt ở nóng lên Xuyên thấu qua áo khoác cái kia khe hở Diệp tuệ thấy thẩm thuật bóng dáng Tim đập nhanh hơn vài phần Nàng bản năng có chút hoảng loạn Lại không chỗ có thể trốn Trước tiên vài phút Các bạn học bắt đầu lục tục mà đi trở về phòng học Trường học không hơn phân nửa Lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh Thẩm thuật nhìn đến bọn họ cơ hồ đều đi xa, chuẩn bị làm Diệp Tuệ chạy nhanh rời đi trường học, bằng không Diệp Tuệ nếu như bị thấy, nhất định sẽ bị nhận ra tới. Chúng ta đi thôi. Thẩm thuật sau khi nói xong, liền mang theo Diệp Tuệ đi ra ngoài, hán tay đột nhiên bị Diệp Tuệ bắt lấy, phía sau chuyển đến nàng bất đắc dĩ thanh âm. Thẩm thuật. Thẩm thuật tay còn gắt gao mà bắt lấy áo khoác bên cạnh, Diệp Tuệ toàn bộ đầu đều bị ngông ở bên trong, này trong ngáy mắt không khí thiếu chút nữa hao hết. Diệp Tuệ cảm động liền dừng lại ở thượng một khắc, vào lúc này toàn bộ tan biến, nàng túm chặt thẩm thuật tay, đem áo khoác tử chính mình trên đầu bắt lấy tới. Người không buông tay, ta đi như thế nào? chương 53 Tống tiêu thời gian không nhiều lắm, Diệp Tuệ cần thiết nắm chặt thời gian, nàng cầm ảnh trụ, cùng thẩm thuật cùng đi tìm họa ra. Diệp Tuệ đi đến họa ra trước mặt ngồi xuống, thẩm thuật đứng ở một bên, Diệp Tuệ nói, Ngươi có thể giúp ta hỏa một chương hỏa sao? Hỏa gia nhìn thoáng qua mặt cơ hồ bị che xong rồi Diệp Tuệ. Hảo. Diệp Tuệ không phải cho ta hỏa mà là cấp cái này nữ hải hỏa. Diệp Tuệ cởi lật mở di động tống tiêu hành trụ, đưa cho Hỏa gia. Hỏa gia tiếp nhận tới túi đầu nhìn lại. Hỏa gia nhớ rõ cái này nữ hải, nàng là hắn học muội năm đó nàng bị người khác khi dễ thời điểm hắn giúp quán nàng, nhưng theo hắn biết nàng đã không còn nữa. Họa ra tay run nhẹ nhẹ, hắn ổn định cảm xúc, dương mắt xem Diệp Tuệ ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua họa ra bên cạnh Tống Tiêu, nàng là bằng hữu của ta. Diệp Tuệ hỏi, ngươi nhận thức nàng. Họa ra liễm lên đồng sắc, đôi mắt nhìn thẳng ảnh chụp chung cái kia xinh đẹp nữ hài, ta phía trước giúp quá nàng, nhưng nàng hiện tại hẳn là đã không nhớ do ta. Tống Tiêu lấp đầu, nàng theo bản năng liền tưởng dối tay đi kéo họa ra, nói cho hắn. Nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ. Đương tay nàng mau đụng tới họa ra thời điểm, nàng lại rũ xuống tay. Nàng đã quên, nàng đã chết, bọn họ sớm đã âm dương tương cách. Diệp Thuệ trong lòng thở dài một hơi, ngươi giúp ta đem trên ảnh chụp nữ hài kia họa xuống dưới đi, họa cảnh tượng ngươi có thể tự do phát huy. Họa ra bảo tồn tống tiêu ảnh chụp. Diệp Thuệ rời đi trước, nhìn đến tống tiêu đứng ở họa ra bên cạnh, nàng nhìn họa ra, trong mắt chỉ có họa ra một người. Họa ra bắt đầu vẽ tranh, hắn nhìn ảnh chụp, không biết vì cái gì, hắn trong đầu đống nhiên hiện lên một ít đoạn ngắn. Hắn đã từng rơi xuống trong nước, hắn muốn tưởng rằng chính mình muốn chết, khi đó tựa hồ có một đôi mảnh khảnh tay, nâng hắn rời đi hắc cám đáy nước. Cây bên tử vong hết sức, hắn mở mắt ra, tựa hồ thoáng nhìn một đôi cực mỹ đôi mắt. Sau lại hắn tỉnh lại, đã nằm ở trên mặt đất, bên người lại sớm đã không có bóng dáng. Hắn vẫn luôn ở tìm cái kia cứu hắn nữ hải. Lại trước sau không có manh mối. Hóa ra không biết, hắn vẫn luôn đau khổ tìm kiếm cứu hắn nữ hải, kỳ thật đã sớm đã chết. Nàng đã chết, chính là linh hồn nhưng vẫn đãi ở hắn bên cạnh. Lúc này, nàng liền đứng ở hắn trước mặt, cùng hắn chỉ có gang tấc khoảng cách, hắn lại vĩnh viễn không thấy được nàng. Hóa ra đụng chạm ảnh chụp, tay nhẹ nhàng mà mơn trớn ảnh chụp chung nữ hải đôi mắt, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn tổng cảm thấy nàng đôi mắt rất giống cứu hắn nữ hải kia. Họa gia bắt đầu vẽ tranh, thời gian lặng lẽ trôi đi, tống tiêu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, đương nàng thấy chậm rãi bày ra cảnh tượng khi, nàng đấy mắt khiếp sợ. Họa gia hiện tại phát họa đáy nước hình ảnh, trong nước cú ám, lại ở phía trên rơi xuống một đạo quang. Nữ hải khẽ nết xuống tay, đầu hướng về phía trước ngưỡng, tựa hồ ở ôm cái gì hướng lên trên ru. Tống tiêu nháy mắt rơi lệ, nguyên lai hắn vẫn luôn nhớ rõ. Hắn nhớ rõ chính mình đã cứu hắn. Thống tiêu thấu thật sự gần, một giọt nước mắt rơi ở giấy vẽ thượng. Họa ra thấy này giọt lệ, hắn chạm chạm giấy vẽ, kỳ quái nói, trời mưa sao? Chính là không chung sám xịt, không có trời mưa. Họa ra một lần nữa nhìn về phía giấy vẽ, nữ hài mặt hắn còn không có bắt đầu họa, này giọt lệ vị trí vừa vặn là hắn muốn họa địa phương. Họa ra dọc theo này tích nước mắt hình dáng, bắt đầu miêu tả họa chung nữ hài đôi mắt, chậm rãi phát họa, cực kỳ dụ tâm. Như là muốn đem hắn trong lòng tình cảm đều giấu ở họa. Từ đường cong chậm rãi biến thành hình ảnh, lại từ hình ảnh biến thành sắc thái, ở hắn dưới ngoài bút, nữ hài mặt một chút triển lộ ra tới, cùng bên cạnh tống tiêu trùng hợp ở cùng nhau. Cũng cùng hắn trong lòng cái kia lờ mờ bóng dáng trùng hợp ở cùng nhau. Ngày hôm sau buổi tối, Diệp Tuệ tới lấy họa, Diệp Tuệ trước nhìn tống tiêu liếc mắt một cái, tống tiêu thân mình trở nên thực suy yếu, nàng sắp biến mất. Họa ra đem họa đưa cho Diệp Tuệ. Xin lỗi, ta tự tiện bỏ thêm một cái rơi xuống nước bối cảnh. Diệp Tuệ nhìn về phía Tống Tiêu, Tống Tiêu gật gật đầu, đáy mắt ẩn nước mắt. Diệp Tuệ mở miệng, ta thực vừa lòng. Diệp Tuệ rời đi, Tống Tiêu đi theo nàng, hai người đứng ở một cái hẻo lánh địa phương, Diệp Tuệ đem họa đưa cho Tống Tiêu. Tống Tiêu thập phần quý trọng mà vớt này bức họa, nhẹ giọng nói, hắn nhớ rõ ta đã cứu hắn. Tuy rằng hắn không biết nàng là ai, nhưng lại như vậy đã vậy là đủ rồi. Tống Tiêu cười, trong mắt lại rơi lệ, hắn họa đến thật tốt, ta cũng không biết nguyên lai ta có thể đẹp như vậy. Nàng cả đời quá mức thống khổ, chỉ có hắn mới làm nàng cảm thấy, nàng chân chính tươi sống mà trên thế giới này tồn tại quá. Diệp Tuệ, ngươi không có nghĩ tới nói cho hắn tâm tư của ngươi. Nàng lập tức liền phải rời đi, có lẽ. Tống Tiêu lắc đầu, ta làm người thời điểm thực hiện mọn, ngay cả thành quỷ thời điểm cũng vẫn là như vậy thất bại. Như vậy không trước mắt ta. Vẫn là không cần quấy rầy hắn. Nàng yêu thầm, từ rất sớm phía trước, tựa như một viên hạt giống giống nhau loại ở trong lòng. Chờ đến nàng ý thức được thời điểm, này viên yêu thầm đại thụ, đã trưởng ra tươi tốt cánh lá, cùng nàng sinh mệnh rốt cuộc vô pháp chia lìa Hắn như vậy ưu tú, nàng chỉ có ở thành quỷ thời điểm, ở hắn nhìn không thấy nàng thời điểm, nàng mới dám thật cẩn thận mà tới gần hắn. Nàng không dám tưởng tượng, đương hắn biết chính mình thích khi, sẽ có cái dạng nào phản ứng khiến cho nàng thích, trở thành một cái vinh cửu bí mật, chôn sâu ở nàng đáy lòng. Diệp tuệ trầm mặc, bởi vì quá mức thích, cho nên tống tiêu không dám dễ dàng nói ra nàng cảm tình. Chẳng sợ nàng sắp chết rồi, này phân tình cảm cũng im bặt không nhắc tới. Diệp tuệ tâm tình bỗng nhiên có chút bi thường, nàng mím môi, không nói gì. Có lẽ là tâm nguyện đã xong, tống tiêu thân mình chậm rãi trở nên trong suốt. Nàng mặt như cũ như vậy xinh đẹp, lại càng ngày càng tái nhận thân mình cũng chậm rãi trở nên trong suốt. Tống tiêu biểu tình thập phần thả lỏng, khoe miệng mang theo ý cười, nàng nhìn Diệp Thuệ, chân thành mà nói một câu, cảm ơn ngươi. Ở tống tiêu biến mất trước cuối cùng một khắc, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua hòa ra, cười. Tống tiêu biến mất, giấy vẽ tử không chung bay xuống, từ từ mà dừng ở trên mặt đất. họa ra như cũ ở bên hồ vẽ tranh, nhưng hắn không biết, không bao giờ sẽ có một cái nữ hài ở hắn vẽ tranh thời điểm. Vẫn luôn chuyên chú mà nhìn hắn Hắn trong đầu đỗng nhiên xuất hiện Một khắc ngắn ngủi chỗ trống Trong lòng có chút không Phản phất có thứ gì mất đi giống nhau Họa ra nhìn mặt hồ Lại nghĩ tới cái kiêu cứu hắn nữ hải Hắn lẩm bẩm nói Người rốt cuộc ở đâu đâu Hắn sở dĩ đi vào nơi này vẽ tranh Chính là hy vọng có một ngày Có thể đụng tới cái kiêu cứu hắn nữ hải Chính là hắn không biết Hắn tâm ý Tống tiêu không bao giờ đã biết Nàng đã hoàn toàn biến mất Tống tiêu cũng không biết Nguyên lai nàng yêu thầm người, kỳ thật cũng ở yên lặng mà tưởng niệm nàng. Nay một đầu, Diệp Tuệ ngồi sổn xuống thân mình, chuẩn bị nhặt lên trên mặt đất giấy vẽ. Nàng trong lòng nghĩ sự, động tác rất chậm, nàng vương tay, vừa muốn đụng tới giấy vẽ khi. Lúc này, một con thon dài bàn tay đến nàng trước mặt, trước nàng một bước, cầm lấy giấy vẽ. Diệp Tuệ đứng lên, thẩm thuật đem giấy vẽ đưa cho nàng. Diệp Tuệ tiếp nhận giấy vẽ, không có ngừng đầu nàng nhìn họa cái kia xinh đẹp nữ hài nghĩ đến vừa rồi tống tiêu liền như vậy biến mất ở chính mình trước mặt nàng cảm thấy ngược đổ đổ diệp tuệ rũ đầu nàng thấp thấp mà gọi một tiếng thẩm thuật ở yên tĩnh ban đêm nàng thanh âm có chút xa xôi tựa hồ sắp tán ở phòng thẩm thuật biết diệp tuệ hiện tại không vui hắn nhìn diệp tuệ tựa hồ cũng bị nàng bi thương cảm xúc cảm nhiễm thẩm thuật nhẹ giọng nói ân diệp tuệ hỏi Ngươi có hay không cảm thấy mấy ngày nay thời tiết rất kém cỏi? Thống tiêu cùng nàng cũng không có quan hệ, này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nàng chính là không vui. Thẩm thuật ngẩng đầu, nhìn nhìn không chung, đen nhánh màn trời trùng, lặng vài giờ tinh quang, ánh trăng cũng lộ ra rõ ràng hình dáng. Ngày mai rất có khả năng là cái hảo thời tiết. Thẩm thuật lại nói một câu, sắc thật không tốt. Diệp tuệ thanh âm có chút thấp, Thẩm thuật, nàng biến mất. Nàng còn như vậy tuổi trẻ còn không có thịnh phóng cũng đã điêu tàn. Thẩm thuật đến gần vài bước, Diệp Tuệ ngừng đầu, đối thượng thẩm thuật đôi mắt, nàng nghe thấy thẩm thuật thanh âm ở trong đêm đen vang lên, ngươi đã làm được thực hảo. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, tựa hồ có thể từ hắn đáy mắt trông thấy chính mình bóng dáng. Thẩm thuật đôi mắt sạch sẽ, phản phất liếc mắt một cái liền có thể vọng rốt cuộc. Chính là, lại thế nhìn khi, lại sẽ phát hiện hắn cảm xúc thực trọng. Đấy mắt luôn là mang theo làm người đoán không ra ý vị. Diệp Tuệ bỗng nhiên nhớ tới, người khác đều nói thẩm thuật mệnh nạnh, hắn nhìn qua trầm mặc ít lời, cũng không giải thích, cũng rất ít cùng người khác tiếp xúc, kia nhiều năm như vậy tới hắn đều là như thế nào lại đây. Thẩm Thuật thấy Diệp Tuệ lại bắt đầu phát ngốc, hắn thỉnh lình nói một câu, ngươi đã quên đêm nay chuyến bay sao? Diệp Tuệ lập tức phản ứng lại đây, không xong, quên sửa sang lại hành lý. Bọn họ định rồi đêm nay đường về vé máy bay. Kết quả vội vàng vội vàng đã bị Diệp Tuệ vứt tới rồi sau đầu. Diệp Tuệ bước nhanh hướng khách sạn đi. Chúng ta mau trở về. Nhìn Diệp Tuệ hoang mang rối loạn bộ dáng, Thẩm Thuật khỏe môi hơi rát, hai người cùng nhau trở về khách sạn. Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật sửa sang lại hảo hành lý, hai người ngồi trên phi cơ. Thẩm Thuật như cũ bao hạ khoang hạng nhất, bất quá lần này khoang hạng nhất nhiều Diệp Tuệ phòng làm việc người. Thẩm Thuật có chút không vui, cảm thấy này mấy người quấy rầy hắn cùng Diệp Tuệ. Diệp Tuệ quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, các nàng như thế nào ngồi đến xa như vậy? Nàng cung thẩm thuật ngồi ở phía trước, chung quanh thực không. Nhậm tỷ cùng Tiểu Lưu vị trí lại cách bọn họ rất xa. Thẩm Thuật khinh phiêu phiêu tới một câu, khả năng các nàng liền thích cái kia vị trí. Tưởng cấp Diệp Tuệ Thẩm Thuật sáng tạo hai người thế giới, tự giác rời xa bọn họ Tiểu Lưu cùng Nhậm tỷ. Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ, nhớ tới Diệp Tuệ nói muốn dưỡng hắn, hắn bỗng nhiên mở miệng, Về sau không cần giúp ta tỉnh tiền, ta cũng có thể giữ ngươi. Diệp tuệ không để bụng, vô vô thẩm thuật bả vai, tiền lại nhiều, cũng muốn tỉnh a. Thẩm thuật tiên lặng mà tưởng, hán tiền cũng không phải là giống nhau nhiều, Diệp tuệ liền tính tùy tiện tiêu xài mấy đời cũng xài không hết. Lần này đại lý hành trình, thẩm thuật rất là cao điệu mà ở Diệp tuệ trước mặt huyết phú, chính là Diệp tuệ đối thẩm thuật tấn tượng, cũng chỉ là từ thẩm thuật lãnh ủy thắc quy biến thành thẩm thuật có một chút tiểu tích tụ. Xem ra thẩm thuật vì chứng minh hắn không cần dựa Diệp Tuệ dưỡng, con đường này còn có rất dài một đoạn phải đi. Tới rồi sân bay, mấy người còn không có đi ra ngoài, nhậm tỷ liền phát hiện có fans tiếp cơ, nguyên lai like fans biết Diệp Tuệ đi đại lý sau, rất nhiều người đều tới đón cơ. Nhậm tỷ kinh ngạc, phải biết rằng Diệp Tuệ là toàn vong hắc, chưa từng có xuất hiện quá fans cho nàng tiếp cơ cảnh tượng. Nhậm tỷ cao hứng đồng thời, lại nói cho Diệp Tuệ chuyện này, làm nàng cùng thẩm thuật tách ra đi. Thẩm thuật trước rời đi, Diệp Tuệ lại đi, nếu bị chụp đến Diệp Tuệ cùng một người nam nhân ở bên nhau du lịch nói, trên mạng liền phải tạt. Vì thế, thẩm thuật đi trước ra tới, nhưng hắn không có rời đi, ở bên ngoài chờ Diệp Tuệ. Một lát sau, Diệp Tuệ ra tới, nàng bị fans vây quanh. Thẩm thuật làm Diệp Tuệ chính quy lão công, lại yên lặng mà ngồi ở bên ngoài trong xe. Như thế nào cảm giác chính mình giống ở yêu đương vụ trộm. Chương 54 Cứ việc thẩm thuật xe vẫn luôn ngừng ở sân bay bên ngoài, nhưng trước sau không có tìm được cùng Diệp Tuệ chạm mặt cơ hội. Diệp Tuệ phèn thực nhật tình, một đường từ sân bay theo tới bên ngoài, vẫn luôn đưa đến bảo mẫu xa tiền, thẳng đến nàng lên xe, mới rời đi. Ngồi ở trong xe thẩm thuật không có thể chờ đến Diệp Tuệ, mà là chờ tới một cái tin tức, Diệp Tuệ làm thẩm thuật về trước ra, nàng vô pháp cùng hắn chạm chán. Thẩm thuật đành phải một mình lái xe rời đi sân bay. Từ thẩm tổng cùng Diệp Tuệ đi đại lý lúc sau, Vương Xuyên vẫn luôn dẫn theo một lòng. Đại lý là địa phương nào? Là Vương Xuyên thương tâm địa, chính là bởi vì đi đại lý du lịch, hắn mới cùng bạn gái cũ bạo phát khắc khẩu, sau đó nháo đến chia tay cả đời không qua lại với nhau nông nỗi. Lữ hành nhất có thể bại lộ người tính cách, một chút việc nhỏ đều có thể xảo phiên thiên. Giống thẩm tổng như vậy khó hiểu phong tình người, nếu là đem Diệp Tuệ lộng khí, còn có thể hống đến trở về sao? Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ mấy ngày đại lý hành trình, Vương Xuyên quả thực sống một ngày bằng một năm, thật vất vả mới mong tới rồi Thẩm Thuật trở về. Vương Xuyên đem mấy ngày nay đọng lại văn kiện giao cho Thẩm Thuật sau, không có lập tức rời đi văn phòng, mà là nương nói chuyện thời điểm xem xét một chút Thẩm Thuật sắc mặt. Thẩm Tổng, Diệp Tuệ cùng Thẩm Tu đồng thời đi đại lý chuyện này đã không chế được, vong hữu bình luận cũng xuất hiện xoay ngược lại, rất lớn bộ phận vong hữu là đứng ở Diệp Tuệ bên này. Nghe xong Vương Xuyên nói. Thẩm thuật gật gật đầu, hắn nghĩ đến thẩm tu, đột nhiên có điểm phiền lòng. Nếu là thẩm tu không đi đại lý, hắn còn có thể cùng Diệp Tuệ ở đại lý lại đãi mấy ngày. Vì giải quyết thẩm tu lưu lại cục diện dối rắm hắn còn lãng phí một ngày thời gian tới làm sáng tỏ chuyện này. Nghĩ vậy, thẩm thuật ánh mắt trầm trầm, trên mặt mang lên vài phần lúc sắc, không có tiếp tục mở miệng. Quan sát đến thẩm thuật nhất cử nhất động vương xuyên. Nháy mắt cho rằng chính mình đoán được thẩm thuật cùng Diệp Tuệ chi gian phát sinh sự tình. Hai người nhất định xuất hiện mâu thuẫn, hơn nữa thẩm tu cùng Diệp Tuệ thai tiếng, bọn họ khẳng định sẽ đại xảo một trận, nào có tâm tư chơi à. Lữ hành thật là không được, hơi có vô ý, liền bạn gái đều khó giữ được. Vẻ mặt vô cùng đau đớn vương xuyên quên phải rời khỏi, liền như vậy đứng ở thẩm thuật bàn làm việc bên cạnh. Thẩm thuật từ vừa rồi suy nghĩ rút ra. Phát hiện chính mình trên bàn phủ lên một tảng lớn bóng ma, hắn nịu như mày, nhìn về phía một bên, Vương Xuyên cư nhiên còn đứng ở chỗ này. Người còn có việc. Thẩm thuật hỏi một câu. Vương Xuyên chạy nhanh thu hồi chính mình cảm xúc, lắc lắc đầu, bước nhanh đi ra văn phòng. Thẩm thuật đối Vương Xuyên tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết tình, hắn tiếp tục túi đầu, xem khởi mấy ngày hôm trước yêu cầu xử lý văn kiện. Ta cùng mình tinh khai tiệm ăn vặt mới nhất một kỳ đội hình công bố. Phi hành khách quý là Thường Huỳnh. Đây là Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh lần đầu tiên ở Tổng Nghệ Thượng Hợp Thể xuất hiện. Hai người phim truyền hình Thế Tử sắp bá xong rồi, tham gia Tổng Nghệ hoàn toàn là vì cấp đại kết cục xào nhiệt độ A. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thế Tử sẽ trở thành niên độ phim truyền hình trung giả tỉnh tối cao. Tiết mục bắt đầu phát sóng trực tiếp kia một ngày buổi sáng. Rất nhiều người đã canh giữ ở trên mạng, liền chờ xem Thường Huỳnh tham gia Diệp Tuệ Tổng Nghệ. Diệp Tuệ trước kia lăng xê chính mình là tiểu Thường Huỳnh, phim truyền hình tuyên truyền kỳ hai người tranh diễm, mấy ngày hôm trước còn mới vừa phát sinh quá Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh bạn trai thẩm tu đồng du đại Lý Âu Long nghe đồn. Các nàng hai người ân đoán số đều không đếm được, chiếu trước mắt phát triển tới xem, khả năng muốn buộc chặt đến địa lao thiên hoang. Thường Huỳnh đi vào thu nơi sân thời điểm, thường chú khách quý nhóm đều đã tới rồi, hiện trường không khí có điểm vi diệu. Tâm mắt mọi người đều ở Diệp Tuệ trên người dạo qua một vòng, sau đó trở xuống Thường Huỳnh nơi đó, tinh tế đánh giá một phen các nàng biểu tình. Thường Huỳnh tươi cười khéo léo, chào mọi người, ta là Thường Huỳnh. Hoan nên Thường Huỳnh gia nhập chúng ta tổng nghệ. Diệp Tuệ ngữ khí thực bình tĩnh, nàng một mở miệng, ở đây khách quý nhóm lại đều đi theo nàng vỗ tay hoan nên. Đầy đủ mà biểu hiện một chút, Diệp Tuệ là tiết mục này người tâm phúc. Cũng không lộ diện đạo diễn đột nhiên xuất hiện Hắn ở màn ảnh trước mặt tuyên bố buồn kỳ tiết mục nội dung, này kỳ tiết mục có điều thay đổi, là hai nhà tiệm ăn vật quyết đấu. Ở đây khách quý sẽ bị chia làm hai tổ, hai cái tiểu tổ tổ trưởng phân biệt là Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh. Không phải đâu. Nay chẳng qua là một kỳ chủ nghệ hàng ngày chân nhân tú, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị đạo diễn đổi thành chủ nghệ cạnh kỹ loại. Tiết mục tổ quả nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh cùng đài cơ hội này. Đã từng mọi người trong miệng tiểu Thương Huỳnh, hiện tại đã trở thành ngày gần đây trên mạng nhiệt độ thẳng thăng nữ tinh, hai người bọn nàng lại lần nữa chạm mặt, Thường Huỳnh thật sự sẽ cam tâm sao. Ở tiết mục tổ đem Thường Huỳnh Diệp Tuệ cùng đài tờ cờ mua hot sẽ ở sau, phát sóng trực tiếp nhân số nhanh chóng bỏ lên. Mẹ ơi đạo diễn này nhất chiêu hảo tuyệt ta, đây là cái gì ma quỷ tiết mục, loại này kế hoạch tưởng cũng không dám tưởng. Ta một cái cũng không xem phát sóng trực tiếp người vì xem Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh chuyên môn đao luật áp tiến vào quan chiến Diệp Tuệ trước mấy kỳ như vậy nhiêu lần này hẳn là cũng là nàng thắng đi kia nhưng không nhất định a nghe nói Thường Huỳnh học đã lâu chủ nghệ nàng nhân khí như vậy cao phần thắng cũng rất cao a thu hiện trường đạo diễn cho bọn hắn phân công nhiệm vụ lấy Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh cầm đầu hai nhà tiệm ăn vặt ở một ngày thời gian nội kiếm được tiền ai nhiều liền tính thắng Hai cái tiểu tổ làm đều là bánh rán giò cháo quẩy, nguyên liệu nấu ăn giống nhau, ở cuối cùng tính lợi nhuận thời điểm, sẽ khâu rất sử dụng nguyên liệu nấu ăn phí. Mặt ngoài đạm nhiên thường hình, trong lòng quả thực muốn chửi đồng, nàng vì này tiết mục học lâu như vậy, hiện tại cũng chỉ là một cái bánh rán giò cháo quẩy. Hôm nay rau dưa thịt loại, tiết mục tổ đã vì bọn họ chuẩn bị tốt. Đoàn người ngồi trên tiết mục tổ xe, đi trước một cái công viên. Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh quầy hàng phân biệt ở đầu đường cùng phố đôi. Cái này công viên ở vào Phồn Hoa Quảng Trường, người đến người đi, người đi đường như dệt. khách hàng phương diện là tuyệt đối không thành vấn đề. Thường Huỳnh bên này cửa hàng vừa mới khai trương, nghe thương chúng ta thế nào mới có thể bán đến nhiều một chút? Thường Huỳnh rất bình tĩnh, nàng trầm tư một phen, cấp liêu đủ, như vậy khách hàng liền sẽ biết chúng ta bánh rán giò cháo quẹ càng tốt. Nàng trong lòng chưa nói xuất khẩu chính là. Chỉ cần fans biết chính mình ở chỗ này bán bánh rán giò cháo quẩy, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Liên tính diệp tuệ trước mấy kỳ tiết mục lại hút phấn, nàng quốc dân độ có thể có chính mình cao sao. Thương huynh đối lần này thi đấu có thể nói là tin tưởng mười phần. Thương huynh túi đầu bắt đầu bận rộn, nàng động tác không chút cầu thả, mặc dù là ở làm bánh rán giò cháo quẩy, phá hoa khí cũng không có ảnh hưởng đến thương huynh dung mạo. Thương huynh đoàn đội hot sẽ ở Đại An Bài Thượng. Thương huynh từ quốc dân mối tình đầu, vô phùng cắt đến hiển thê lương mẫu. Lan đạn dũng manh vào một đám thương huynh phèn, vì lần đầu tiên thấy xuống bếp nữ thần mà ngao ngao kề. Thương huynh làm bánh rán giò cháo quẩy nhìn qua ăn quá ngon đi. Lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, người lại mị đến không được, hảo tưởng cưới nàng về nhà. ô, ô, ô nếu ta không ra kém là có thể đi hiện trường, thương huynh tiểu tỷ tỷ lần sau chờ ta. Công viên biên quầy hàng thượng. Thường Huỳnh nghiêm túc mà làm bánh rán giò cháo quẩy, động tác thành thạo, tuyệt đối có thể hút bạn trai phấn. Một người đeo kính kính thanh tú nam sinh xếp hàng mua bánh rán giò cháo quẩy, hướng Thường Huỳnh thông báo, ta đã phấn ngươi 3 năm. Thường Huỳnh dương mắt, lộ ra một cái thanh thuần tiêu chí tươi cười, cảm ơn ngươi. Bán ra bánh rán giò cháo quẩy càng ngày càng nhiều, Thường Huỳnh tiểu tổ người cảm thấy nhất định phải được, bọn họ có chút thả lỏng cảnh giác. Qua một đoạn thời gian... Xếp hàng tốc độ tựa hồ biến nhanh. Bên này quầy hàng người cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì khách hàng càng ngày càng ít. Một khắc đầu, Diệp Tuệ quầy hàng thượng. Diệp Tuệ, Tống Bạch cùng Cao Cảng, ba người nhân khí thêm ở bên nhau, còn không có thưởng huỳnh một người nhiệt độ cao. Vừa mới bắt đầu, bọn họ khách hàng cũng không nhiều, phần lớn là tiết mục phấn. Cao Cảng buông minh tinh cái giá, vì nhiệm vụ rất là ra sức, đại gia mau tới đây. Chúng ta nơi này có bánh rán giò cháo khỏe Tây Thi, có thể làm ra ăn ngon nhất bánh rán giò cháo khỏe. Diệp Tuệ quay đầu, nhìn cao càng liếc mắt một cái. Hắn hơi hơi nâng hạ mi, khỏe môi gợi lên, tiết mục hiệu quả, ngươi không ngại đi. Diệp Tuệ ừ một tiếng, nàng chỉ là cúi đầu, tiếp tục bận rộn. Lan đạn thượng đã cười thành một mảnh. Ha ha ha ha ha ai có thể nói cho ta bánh rán giò cháo khỏe Tây Thi là cái quỷ gì? Diệp Thụy cùng Cao Càng quan hệ có phải hay không không có như vậy cương a trước mấy kỳ bọn họ xác thật toàn bộ hành trình cơ bản không giao lưu a xem ra thảo cê việc này đã bóc đi qua hảo hảo xem tiết mục đừng dẫn chiến vạn nhất bọn họ phèn dư lại ở làn đạn sẽ đi lên làm sao bây giờ Tống bạch phụ trách lấy tiền nàng nhìn bên kia quầy hàng người rất nhiều nóng vội mà nói Diệp Tuệ tỷ tỷ chúng ta hẳn là làm sao bây giờ a Diệp Thuệ động tác dừng một chút không có trả lời, nàng như suy tư gì mà nhìn lui tới khách hàng. tiếp theo cái khách hàng là tuổi trẻ sinh viên. Diệp Tuệ trong tay bánh rán dò cháo quẻ vẫn luôn cũng chưa đệ đi ra ngoài, dương mắt nhìn sinh viên vài giây. cao càng cho rằng Diệp Tuệ thất thần, nhắc nhở nàng, Diệp Tuệ, khách hàng còn đang đợi. giây tiếp theo, Diệp Tuệ đối với sinh viên bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, ngươi biết ta vì cái gì xuất thần sao? bởi vì nhìn đến ngươi thời điểm. Lòng ta không a. Lan đạn nổ tung, Diệp Tuệ này nói ngọt đến có điểm quá mức đi. Vì hấp dẫn càng nhiều khách hàng, nàng cũng quá liều mạng. Nhưng là, ai không thích bị xinh đẹp Diệp Tuệ như vậy khen đâu. Sinh viên rời đi sau, đảo mắt liền ở trên mạng đã phát điều về bù, đánh tạp tiệm ăn vặt tiết mục. Vừa mới Diệp Tuệ khen ta là lệnh nhân tâm trống không nhan giá trị ai. Thừa dịp tiết mục nhiệt độ, nay thấy bù cũng thượng hot xệ ấp. Một cái tên là Diệp Tuệ lệnh nhân tâm chống không nhan giá trị đề tài cũng xuất hiện. Nhìn đến ấy bầu người, lập tức đi Diệp Tuệ quầy hàng hàng phía trước đội, bọn họ không phải tới mua bánh rán giò cháo quẩy, chính là muốn nghe xem xem Diệp Tuệ xài như thế nào thức khen chính mình. Một cái xuyên han phục tiểu tỷ tỷ trang dung tinh xảo, đối với Diệp Tuệ cười. Diệp Tuệ con ngôi, nói ngôi sao đẹp người nhất định chưa thấy qua đôi mắt của ngươi. Mười mấy tuổi cao chung còn sống ăn mặc giáo phục. Chắt đuôi ngựa, tan học sau liền lập tức tới Diệp Tuệ bên này xếp hàng. Diệp Tuệ cười đến rất là ấm lòng, ngươi là ăn cái gì lớn lên. Cao trung sinh mà người, lắc đầu, không biết hẳn là như thế nào trả lời. Diệp Tuệ đem bánh rán giò cháo quẩy đưa cho nàng, đi phía trước hơi hơi thấu hạ, thanh âm mềm nhẹ, ta đoán hẳn là đáng yêu nhiều đi. Các vong hữu bị Diệp Tuệ thao tác khiếp sợ tới rồi, làn đạn chỉ còn lại có liên tiếp ha ha ha. Ha ha ha ha ha ta muốn cười đã chết, Diệp Tuệ này nhất chiêu là nghĩ như thế nào ra tới. Ta hảo nghĩ đến hiện trường, nghe như vậy xinh đẹp Diệp Tuệ tới khen ta à, quá hâm mộ bài đến đội người. Diệp Tuệ không phải cái loại này bắt được ai rồi ai người. Phía trước ở tiết mục thượng cấp cao càng không mặt mũi, hoàn toàn là bởi vì cao càng chính mình tìm đường chết. Ai chọc tới Diệp Tuệ, nàng mới có thể mở miệng dỗi người. Thương huynh hoàn toàn không biết cái gì kêu bắt kịp thời đại. Nàng còn muốn học Diệp Tuệ lập một cái thật tình nhân thiết, nhưng mà, nhân gia Diệp Tuệ đã sớm không làm này một bộ. Thương nghiệp lẫn nhau thổi hiểu không? Này tổng nghệ còn có thể như vậy chơi. Xem thiết mục khán giả cười đến heo kêu đồng thời, còn thật sâu mà cảm nhận được, bọn họ trước kia tựa hồ hiểu lầm Diệp Tuệ. Diệp Tuệ chỉ là ở thực tự nhiên điệu biểu hiện nàng chính mình, này nơi nào là ở thảo nhân thiết ta, Diệp Tuệ người này nhân thiết một ngày biến đổi, nàng căn bản là không có nhân thiết. Trường 55, Thương huynh phát hiện khách hàng càng ngày càng ít thời điểm, cảm thấy Diệp Tuệ bên kia nói không chừng có cái gì động tác. Nghe Tương tạm thời rời đi một hồi, đi Diệp Tuệ quay hàng xem xét. quay hàng hàng phía trước rất dài đội, nghe Tương thật vất vả mới chen vào đám người, thấy Diệp Tuệ mặt. Nơi đó có một cái tên là Diệp Tuệ bánh rán giò cháo quẩy Tây Thi, đối với mỗi cái mua bánh rán giò cháo quẩy người ôn nhu mà cười, đưa lên nhất chân thành chúc phúc. Ngôi nửa giờ tàu điện ngầm, chỉ là vì xếp hàng tới xem Diệp Tuệ liếc mắt một cái fans, thấy nàng thần tượng mỉm cười đối chính mình nói, ngươi như vậy Mỹ, vì cái gì muốn hạ phàng đâu. Nghe tương. Fans hưng phấn đến không được, nàng ở Diệp Tuệ gấy bù phía dưới bình luận quá, mà những lời này thế nhưng bị idol chính miệng trả lại cho chính mình. Nàng ở Diệp Tuệ làm động thời điểm chụp ảnh tu đồ, ở mỗi điều ấy bù hạ phát rất nhiều bình luận, Diệp Tuệ chẳng những nhớ rõ nàng. Còn nhớ rõ nàng phát bình luận. phết cầm bánh rán dò cháo quẩy. Một bên kích động đến rớt nước mắt. Một bên phát huy bù. Trên thế giới như thế nào sẽ có tốt như vậy ai đổ à. Diệp Tuệ thật sự quá ấm. Nghe Tương trở lại sạp thời điểm. Cốc chiếu cùng thường huỳnh hỏi Diệp Tuệ bên kia động tĩnh. Này muốn cho nghe Tương nói như thế nào. Diệp Tuệ hấp dẫn khách hàng bí quyết là đối với mỗi người giới thổi. Đều thổi ra đóa hoa. Bọn họ nơi này người căn bản là kéo không dưới cái này mà ta. Còn chưa tới cơm chiều thời gian, thương huynh còn có hòa nhau một ván cơ hội. Thương huynh thấy ăn mặc nàng tiếp ứng sẽ quần áo nữ hài, vẫy tay làm nàng lại đây, ta nơi này giống như hơi kém hơn một chút đâu, có thể giúp ta kêu hạ khác phần sao Nữ hài ở trong đàn phát động đại gia, trong khoảng thời gian ngắn, cùng thành phèn gắt xuống trên tay hết thể sự tình, chạy tới hiện trường. Phía trước đội ngũ càng bài càng dài, Thường Huỳnh trên mặt ý cười càng ngày càng đùng. Nghe tương cùng cốc chiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm cảm khái, lưu lượng chính là lưu lượng, nhất hô bá ứng năng lực không phải cái. Cái này xem ra, bọn họ tiểu tổ có hy vọng vượt qua Diệp Tuệ. Thu quan thời gian vừa đến, đạo diễn lập tức kêu đình, Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh dừng lại động tác, đội ngũ không thể lại tiếp tục, đại gia vây quanh hiện trường, kiên nhẫn chờ đợi kết quả công bố. Không chỉ là hiện trường người xem dẫn theo một lòng, Các vóng hữu làn đạn cũng đã đem toàn bộ màn hình chiếm mãn. Ta cảm thấy khẳng định là Diệp Tuệ thắng đi, từ nàng bắt đầu khen khách hàng khi, rõ ràng kiếm so Thường Huỳnh nhiều, thắng thua đã định A. Vì vì vì. Người không phát hiện Thường Huỳnh gọi tới một cái fence đoàn sao. Một đường tiểu hoa lưu lượng nơi nào là Diệp Tuệ thổi thổi mồm mép là có thể so A. Phát sóng trực tiếp nhân số đã mấy trăm bạn, hiện tại còn vẫn luôn ở tăng trưởng. Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh đánh giá. Người xem tuổi hồ so các nàng còn muốn nóng vội. Khán giả ở khắp khẩu thời điểm, đạo diễn đang ở kiếm tiền, con số trục thứ hướng lên trên trống lên, mọi người tâm cũng để đến càng ngày càng cao. Đạo diễn mở miệng, Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh kiếm được tiền gần, chỉ kém 5 đồng tiền. Thường Huỳnh sắc mặt biến đổi, biết chính mình thua. Nàng vì hấp dẫn khách hàng, ở mỗi cái bánh rán giò cháo quậy thêm so với chức càng nhiều dùng liêu, làm cho nguyên liệu nấu ăn phí dụng quá cao trình thể lợi nhuận giảm xuống. Làm cho hiện trường cùng màn hình trước người xem, đạo diễn tuyên bố, lần này thi đấu, diệp tuệ dẫn dắt tiểu tổ thắng. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, các vóng hưu sôi nổi chạy đến tiết mục tổ hế bổ phía dưới bình luận. Quy cầu thường hình tiếp tục tham gia tiệm ăn vặt, đạo diễn tổ lại thỉnh thường hình vài lần đi. Nhiều cấp diệp tuệ cơ hội, làm nàng khen khen người xem a. Cái này tiết mục ta truy định rồi. Như vậy kế hoạch thỉnh nhiều tới mấy kỳ. Đạo diễn tỉnh cấp kế hoạch thêm đùi gà. Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh lần này so đấu, ta cùng Minh Tinh có cái tiệm ăn vặt tiết mục tổ xem như lớn nhất người thắng. Thu xong tiết mục sau, bảo mẫu xe đã ở cửa chờ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ cùng mặt khác Minh Tinh còn có nhân viên công tác cáo biệt sau, ngồi trên xe, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Diệp Tuệ dựa vào ghế dựa thượng, biểu tình thực thả lỏng. Xe một đường xử vào bóng đêm bên trong, cứ việc mệt. Nhưng Diệp Tuệ tâm tình nhưng thật ra khá tốt, nhẹ nhàng mà hử ca. Từ ở đại lý cùng thẩm thuật nói khai sau, Diệp Tuệ trong lòng đại thạch đầu liền thả xuống dưới, nhân sinh giống như đã không có gì sự tình hảo lo lắng. Diệp Tuệ hảo tâm tình suốt duy trì cả ngày, liền Tiểu Lưu đều nhìn không được, nàng liên tiếp từ kinh chiếu hậu nhìn về phía Diệp Tuệ. Tuệ Tuệ, ngươi như thế nào tâm tình tốt như vậy a? Tiểu Lưu cảm thấy kỳ quái, phía trước Diệp Tuệ cũng thực rộng rãi. Bất quá không tưởng hiện tại giống nhau thả lỏng. Diệp tuệ cười cười, bán cái cái nút, đương nhiên cùng ta lão công có quan hệ. Tiểu lưu trầm mặc. Độc thân cầu tiểu lưu cảm giác được đến từ thế giới này nồng đậm ác ý, nàng chỉ có thể dưng dưng ăn xong hôm nay phân cầu lương. Xe ngừng ở diệp tuệ ra dưới lầu, diệp tuệ không động đậy. Từ từ, ta kêu ta lão công xuống dưới tiếp ta. Diệp tuệ không hề áp lực mà tú ân ái, bắt thông thẩm thuật điện thoại. Thẩm thuật đã biết chính mình có thể nhìn đến quỷ, hiện tại nàng đều không cần giống phía trước như vậy lao lực tìm lý do, chỉ cần cùng thẩm thuật nói một tiếng là được. Không chỗ không ở quỷ, không rõ ràng làm ý đồ đến là tốt là xấu quỷ, cho dù diệp tuệ là gan biến đại chút, cũng không có biện pháp hoàn toàn thích ứng. Tiểu lưu không biết diệp tuệ tâm lý, cho rằng diệp tuệ chỉ là ở nàng trước mặt tú ân ái, vẻ mặt chết lặng mà nghe mặt sau chuyển đến thanh âm. Thẩm thuật, thiên qua tối. Ta sợ hãi, ngươi có thể xuống dưới tiếp ta một chút sau. Diệp Tuệ bắt thông điện thoại, Diệp Tuệ đem sợ quỷ thay đổi loại ý tứ nói. Kỳ thật những lời này ý tứ là, thẩm thuật ngươi dương khí trọng, ngươi xuống dưới quỷ liền sẽ không tới gần ta. Thẩm thuật biết Diệp Tuệ sẽ sợ hãi, cho nên hắn về nhà về sau, cũng không thay quần áo, ngồi ở phòng khách chờ Diệp Tuệ. Di động liền đặt ở trước mặt trên bàn trà, tiếng chuông một vang lên, thẩm thuật liền tiếp nổi lên điện thoại. Hảo. Ta thực mau số dưới. thẩm thuật hoàn mỹ địa lý giải Diệp Tuệ trong lời nói hàng nghĩa. Tiểu lưu lý giải ý tứ lại hoàn toàn bất đồng, nàng ảo tưởng cảnh tượng là Diệp Tuệ làm nũng, têu láo công, hai người tay cầm tay, tương thân tương ái mà lên lầu. Diệp Tuệ treo điện thoại sau, liền ở trong xe chờ, tiểu lưu điện thoại đột nhiên văng lên, là nàng mụ mụ đánh tới điện thoại. Tiểu lưu tiếp xong điện thoại sau, ngữ khí trở nên có chút cấp, tỉ tỉ của ta mau sinh tuệ tuệ ta phải đi trước. Diệp tuệ nghe xong, lập tức lái xe hạ môn, chiều tiểu lưu phất phất tay, ngươi đi nhanh đi, ta một người không có việc gì, chú ý an toàn. Xe nên ngang mà đi, diệp tuệ nhìn lướt qua chung quanh, sạch sẽ, không có gì quỷ, nàng nghĩ thẩm thuật lập tức liền xuống dưới, rứt khoát đứng ở dưới lầu chờ hắn. Diệp tuệ túi đầu nhìn chính mình mũi chân, không dám hướng địa phương khác xem, sợ nhìn đến cái gì không nên nhìn đến đồ vật. Không bao lâu, một cái hòn đá nhỏ đột nhiên nện ở Diệp Tuệ trên đầu, lực đạo rất trọng, có chút đau. Ngay sau đó, một cục đá lớn ẩm một tiếng ném tới Diệp Tuệ bên chân, thiếu chút nữa tạp đến Diệp Tuệ trên chân, nếu tập trung, chân nhất định sẽ bị thương. Diệp Tuệ ngẩng đầu nhìn qua đi, một cái tiểu hài tử đứng ở đại thụ phía dưới, chiều Diệp Tuệ bên này nhìn qua, trên tay hắn còn cầm một cục đá. Diệp Tuệ vừa thấy là tiểu hài tử cho đùa dai. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đi xuống bậc thang, hướng cây đại thụ kia phía dưới đi đến, bé ngoan không ném cục đá, biết không. Diệp Tuệ còn không có tới gần cây đại thụ kia, liền dưng bước chân, bởi vì nàng thấy rõ dưới gốc cây cái kia hùng hài tử căn bản là không phải người. Diệp Tuệ lập tức trở về chạy, một hơi chạy tới thang máy trước. 1, 2, 3 Diệp Tuệ nghe được có thứ gì quất đánh trên mặt đất thanh âm, một chút lại một chút, còn rất có quy luật. Diệp Tuệ dùng dư quang ngắm ngắm, cái kia tiểu hài tử không biết từ nơi nào tìm ra cái nhảy dây, một bên nhảy thẳng, một bên hướng Diệp Tuệ phương hướng lại đây. Diệp Tuệ liều mạng mà ấn thang máy, may mắn thang máy tầng lầu số vừa vặn mau đến lầu 1. Kia nhảy nhảy quỷ mau nhảy đến bậc thang, đinh một thanh âm văng lên, cửa thang máy khai, thang máy người vừa vặn là thầm thuật. Diệp Tuệ cùng nhìn đến thất lạc nhiều năm thân nhân giống nhau, nước mắt đều mau rớt ra tới. Nàng liền kia quỷ phương hướng cũng không dám chỉ, bởi vì phim kinh dị nàng sợ nhất tiểu hài tử quỷ. Diệp tuệ tưởng trực tiếp ngồi thang máy về nhà, thẩm thuật lại bước nhanh đi ra thang máy, ngươi có phải hay không lại thấy quỷ. Thẩm thuật hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, động tác quá nhanh, diệp tuệ tưởng kéo cũng chưa giữ chặt. Ngày nhảy, nhảy quỷ nhìn đến thẩm thuật lại đây, sợ hãi mà sau này lui lại mấy bước, nhưng vẫn là không có từ bỏ khi dễ diệp tuệ, hắn nhặt lên cục đá hướng diệp tuệ phương hướng ném. Cái này tiểu hài tử ở không thay đổi quỷ phía trước, nhất định cũng là cái hùng hài tử. Tiểu hài tử hai cái quần thâm mắt như thế nào như vậy trọng, cùng hóa trang dường như. Diệp tuệ tránh ở thẩm thuật mặt sau, tiên lặng mà nói thẩm, thẩm thuật ở, nàng nhưng thật ra hào chút. Ngày nhảy quỷ vẫn là bám giết không tha mà chiều diệp tuệ ném cục đá. Cứ việc thẩm thuật nhìn không thấy quỷ, nhưng là hắn đã xác nhận cục đá ném lại đây phương hướng. Hắn xoay người nhìn về phía diệp tuệ. Không hề dự chịu hỏi một câu. Ngươi có nước tẩy trang sao? Diệp Tuệ giật mình, không phản ứng lại đây, ngươi muốn nước tẩy trang làm gì? Thẩm thuật sở trường chỉ đem Diệp Tuệ bao câu lại đây, kéo ra khoa kéo, thẩm thuật ở trong bao tìm kiếm một hồi, nào bình là nước tẩy trang. Diệp Tuệ vừa định giúp thẩm thuật đem nước tẩy trang lấy ra tới, thẩm thuật đột nhiên đem trong bao son môi cầm lấy tới, mặt mang nghi hoặc, là cái này sao? Diệp tuệ chạy nhanh ngăn trở thẩm thuật muốn vặn ra son môi động tác, đem chân chính nước tẩy trang đưa cho hắn, lại chậm hơn một giây, thẩm thuật có thể đem son môi cấp hủy đi. Thẩm thuật cong cong khỏe môi, có điểm cho đùa dai ý vị, ngươi không phải nói hắn hóa trang sao, ta song trang lại không thể sợ. Diệp tuệ, nàng đó là phun tảo, sao có thể thật hóa trang. Ở thẩm thuật thực thi trò đùa dai trước một giây, cũng đã lại hợp với tình hình mà tạp lại đây. Vừa vận cấp thẩm thuật xác định nhảy nhảy quỷ phương vị cơ hội Thẩm thuật động tác sạch sẽ lưu loát Cầm lấy nước tẩy trang liền hướng kia phiến không khí thượng đảo Chỉ có Diệp Tuệ nghe được hết thảm một tiếng Mà lúc này lỗ thai liền cùng bế tắc thẩm thuật hoàn toàn không biết Hắn vô cùng đơn giản một động tác Đối quỷ tạo thành bao lớn thương tổn Quả nhiên là thẩm thuật Lấy cái nước tẩy trang đều có thể biến thành hung khí Thẩm thuật ngừng tay Kia nhảy nhảy quỷ đứng ở tại chỗ lau nước mắt Thuất tha thút thít nước nở mà khóc lóc. Cách đó không xa đột nhiên vang lên nữ nhân thanh âm, nhảy nhảy, ngươi như thế nào còn không trở về nhà. Kia nữ nhân phiêu lại đây, lập tức tới rồi bọn họ trước mặt. Không sai, là thổi qua tới, hai chân cách mặt đất cái loại này. Kia nữ nhân sờ sờ nhảy nhảy quỳ đầu, mặt mang xin lỗi mà cùng Diệp Tuệ nói xin lỗi. Nhà ta hải tử chính là giang ngứa, thiếu đánh thiếu thu thập, thật sự thực xin lỗi. Nhảy nhảy quỷ mãi thanh mãi khí mà mở miệng mụ mụ ta sợ hãi ta không cần thành quỷ ta muốn đi đầu thai thần thuật sợ tới mức quỷ đều vội vàng đi đầu thai vừa rồi còn một bộ lệ quỷ bộ dáng hiện tại đã bị dọa đến nói chuyện đều lắp bắp kia nữ quỷ hướng diệp tuệ cúc một cung ta hải tử lao muốn làm cái hư quỷ không nghĩ đi đầu thai may mắn có các ngươi giúp ta sửa trị hắn nữ quỷ lôi kéo nhảy nhảy quỷ tâm tình sung sướng mà đầu thai đi. Thẩm Thuật thấy Diệp Tuệ đối với không khí lộ ra một cái khó có thể tin biểu tình, vài giây sau, Diệp Tuệ chậm gì gì mà đối thượng Thẩm Thuật tầm mắt. Diệp Tuệ lời nói thâm thiếu mà mở miệng, Thẩm Thuật, ngươi thật sự không suy xét đổi nghề làm thiên sư sao. Trưng 56, ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Thuật còn không có rời đi ra, Diệp Tuệ đã đi công tác. Thẩm Thuật nhận được một chiếc điện thoại. Trong điện thoại vang lên một ngữ nhân thanh âm, nàng ngữ khí có chút ấy náy. Thẩm thuật, là ta. Thẩm thuật hô hấp một đốn, mặc dù người này đã thật lâu không có liên hệ qua hắn, nhưng nhiều năm trôi qua, hắn như cũ phân biệt ra người này thanh âm. Người này là hắn rời đi nhiều năm mẫu thần. Thẩm thuật khắc chế thanh tuyến, giữa mày ẩn một tia lánh, chuyện gì? Diệp tuệ về nhà tới bắt đồ vật. Nàng phiên tới rồi rơi xuống di động, đang chuẩn bị rời đi. Nàng tùy tiện liếc mắt một cái, thấy thẩm thuật cửa phòng mở ra. Nàng tưởng cùng thẩm thuật nói cá biệt, đi đến thẩm thuật trước phòng, môn hơi hơi sưởng, bên trong truyền gia thẩm thuật hờ hững thanh âm, ngươi nếu đã rời đi, vì cái gì còn phải về tới. Diệp tuệ nhìn qua đi, thẩm thuật lại nói, từ ngươi rời đi ngày đó bắt đầu, ngươi liền không hề là mẫu thân của ta. Nói xong câu đó, thẩm thuật liền treo điện thoại. Diệp tuệ lần đầu tiên thấy thẩm thuật lạnh lùng như thế bộ dáng. Hắn nắm di động, cảm căng chặt, thân mình cũng thực cứng đở. Tựa hồ thực không thói quen cùng hắn mẫu thân nói chuyện. Trong sách đề qua thẩm thuật mẫu thân cùng hắn quan hệ không tốt. Ở thẩm thuật mười mấy tuổi thời điểm nàng liền rời đi ra, từ đây không còn có trở về. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật một hồi, biết đây là thẩm thuật riêng tư, hiện tại thẩm thuật cũng yêu cầu chính mình yên lặng một chút. Nàng lén lút rời đi. Thẩm thuật treo điện thoại sau, liền ngồi ở nơi đó, hắn không có nhận thấy được Diệp Tuệ tồn tại. Mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền rời đi ra. Hàng năm tình thương của mẹ thiếu hụt, hơn nữa thơ hấu không tốt hồi ức. Tuy rằng thời gian trôi đi, lại như cũ lâu dài mà tồn tại với hắn sinh mệnh, như bóng với hình. Những cái đó không thoải mái hồi ức, tất cả đều biến thành bóng ma, lặng yên không một tiếng động mà khắc vào hắn trong xương cốt, thống khổ mà, rõ ràng mà nhớ kỹ. Thẩm thuật trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia, như là bị bóng ma bao phủ. Diệp Tuệ công tác sau khi kết thúc, trở về nhà. Diệp Tuệ rửa mặt sau. Ngồi ở trên sofa nhìn tivi, nàng đống nhiên cảm thấy trong nhà quảng cụ ẽ, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, mới phát hiện thẩm thuật không ở nhà. Tuy rằng thẩm thuật lời nói không nhiều lắm, nhưng Diệp Tuệ cùng thẩm thuật quan hệ cùng trước kia so hảo rất nhiều. Buổi tối bọn họ còn sẽ ngồi ở trên sofa trò chuyện một lát. Thẩm thuật hiện tại không ở nhà, quái quảng cụ Diệp Tuệ nhìn một chút thời gian, hiện tại là buổi tối 8 giờ rưỡi. Ly thẩm thuật mỗi ngày về nhà thời gian đã muộn nửa giờ. Phía trước có một ngày, thẩm thuật cũng thực muộn mới về nhà, ngày đó buổi tối hắn liền mộng du. Hơn nữa Diệp Tuệ giữa chưa nghe được thẩm thuật cùng hắn mụ mụ đối thoại, Diệp Tuệ có chút lo lắng. Diệp Tuệ có chút thất thần mà xem TV, nàng thường thường quay đầu lại, xem một cái trên tường trung. Thời gian một phút một giây mà qua đi, thẩm thuật cũng chưa về nhà. Lại qua một hồi lâu, ngoài cửa vang lên mở cửa thanh. Diệp tuệ nhìn lại, là thẩm thuật đã trở lại, diệp tuệ tâm buông lòng. Thẩm thuật túi đầu đổi giày, thấy không rõ thân sắc. Thẩm thuật đi đến, chuẩn bị về phòng. Diệp tuệ thử thăm dò hỏi, thẩm thuật, đêm nay ngươi vài giờ ngủ a? Thẩm thuật không thấy diệp tuệ, thấp giọng nói, lập tức liền ngủ. Diệp tuệ không yên tâm, dặn do một câu, ngươi nếu ngủ không được nói, ngủ trước có thể uống ly nhận sữa bò. Thẩm thuật động tác một đốn, hắn ân một câu. Xoay người trở về phòng. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật trầm mặc bóng dáng. nhíu như mày, hy vọng thẩm thuật đêm nay có thể ngủ ngon. Đêm đã khuya, ánh trăng cũng tránh ở tầng mây mặt sau. Trung quanh lâm vào một mảnh an tĩnh, Diệp Tuệ cũng ngủ rồi. Không biết khi nào, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Phanh phanh phanh. Diệp Tuệ mơ mơ màng màng mà tưởng, hơn phân nửa đêm như thế nào có người ở gõ cửa A. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Tuệ lập tức bừng tỉnh. Nàng nháy mắt phản ứng lại đây, là thẩm thuật lại mộng du. Diệp Tuệ liền dày cũng chưa xuyên, nàng trực tiếp xuống giường, đi chân trần đạp trên mặt đất, kéo ra cửa phòng liền đi ra ngoài. Phòng khách thực ám, không có bật đèn. Diệp Tuệ ấn một chút chốt mở, lệch cạch một tiếng, đèn sáng. Hác ám tan đi, nhưng là Diệp Tuệ tâm trước sau để ở nơi đó. Diệp Tuệ càng đến gần thẩm thuật phòng, kia gó cửa thanh âm liền càng rõ ràng, cũng nhắc nhở nàng. Thẩm thuật hiện tại bất an cảm xúc. Diệp Tuệ nhìn về phía thẩm thuật phòng. Rõ ràng thẩm thuật chỉ cần lôi kéo then cửa tay, dây tiếp theo liền có thể đi ra. Chính là thẩm thuật không có làm như vậy, hắn chỉ là nâng lên tay, lặp lại lại máy móc mà gõ môn, một chút lại một chút. Nặng nghề đánh thanh, vang ở an tĩnh ban đêm, nhắm chặt cửa phòng, vang lên thẩm thuật bất lực yếu ớt thanh âm, mở cửa, đừng đem ta nhốt ở bên trong. Thẩm thuật nhất biến biến gõ môn, cũng nhất biến biến chết lặng mà nói. Ngoài cửa thế giới cách hắn chỉ có vài bước chi cách, hắn lại đi không ra. Hắn bị phong bế ở kia phiến trong môn, cũng bị vây ở chính mình đáy lòng bóng ma. Diệp Tuệ bước nhanh đi qua đi, nàng hít sâu một hơi, thật cẩn thận mà đẩy ra môn. Cắt cửa một chút một chút mà kéo đại, Diệp Tuệ nhìn qua đi. thần thuật đứng ở trong bóng tối, hình dáng mơ hồ không rõ. Phong khách quang chút xuống xuống dưới, chiếu sáng trước cửa một góc. Nhưng thẩm thuật lại phản phất đứng ở quang mặt trái, hắn ánh mắt chết lặng yên lặng, cả người đều bị hát ám vây quanh giống nhau, quang tựa hồ đều chiếu không vào được. Thẩm thuật giống như là trong bóng đêm hư giống, lỗ trống mà mất nhân khí. Rõ ràng Diệp Tuệ liền đứng ở thẩm thuật trước mặt, hắn lại không hề phát hiện, ánh mắt tan rã. Diệp Tuệ bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt có chút thứ thứ, nàng hít hít cái mũi, tiến lên một bước, bước vào thẩm thuật phòng, cũng đi vào kia phiến trong bóng đêm. Thẩm thuật không hề gõ cửa, lại còn tại lầm bầm nói, mở cửa, đừng đem tai nhốt ở bên trong. Cách kia lạ môn, Diệp Tuệ đã cảm nhận được thẩm thuật tuyệt vọng tâm tình. Đương nàng chân chính nghe thế câu nói khi, nàng tâm bỗng dưng một nắm. Nàng không dám tưởng tượng, thẩm thuật đã từng trải qua qua cái gì. Hắn đã từng bị nhốt ở nào đó phong bế địa phương sao. Diệp Tuệ bỗng nhiên nhớ tới, thẩm thuật nhận được hắn mụ mụ điện thoại khi, khi đó hắn thần thái lại nhạt, cúp điện thoại sau. Cả người liền càng thêm trầm mặc. Mà tối nay thẩm thuật lại lần nữa mộng du biến thành cái kêu bất lực người. Diệp tuệ không cấm tưởng, thẩm thuật khác thường, là cùng hắn mụ mụ có quan hệ sao. Diệp tuệ nhìn phía thẩm thuật, nàng tiến lên một bước, nhìn thẩm thuật đôi mắt. Phong thức ám, nhưng là diệp tuệ không có bật đèn, nàng sợ ánh đèn sẽ quấy nhiều đến bây giờ thẩm thuật. Diệp tuệ không biết nên làm như thế nào, nàng chỉ có thể thử làm thẩm thuật khôi phục bình thường trạng thái. Diệp Tuệ nhẹ giọng gọi một câu, thẩm thuật, ta là Diệp Tuệ. Yên tĩnh trong bóng đêm, Diệp Tuệ thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Thẩm thuật cứng còn mà đứng ở nơi đó, hắn không có phản ứng. Hắn tự hồ nghe đến một cái quen thuộc thanh âm chuyển đến, rồi lại thập phần xa xôi, thực mau liền tan. Diệp Tuệ thấy thẩm thuật không có phản ứng, nàng lại gọi một câu, ngữ khí càng thêm nu hòa, thẩm thuật, ta là Diệp Tuệ. Thẩm thuật tay hơi hơi giật mình, hắn tựa hồ có chút thanh tỉnh. Lại như cũ đắm chìm ở hắn cảm xúc chung. Diệp tuệ rất có kiên nhẫn, nàng không nghề này phiền mà gọi một lần lại một lần. Yên tĩnh rét lạnh đêm, nàng thanh âm rõ ràng mà đến thẩm thuật nhĩ sườn. Nhìn như bình thường một câu, lại phản phất một thốc sáng ngời quang, một chút một chút mà chiếu tiến hắn hắc ám thế giới. Thẩm thuật, ta là Diệp tuệ. Thẩm thuật, ta là Diệp tuệ. Diệp tuệ không biết như vậy có thể hay không có hiệu quả, nàng chỉ biết. Không thể làm thẩm thuật tiếp tục như vậy đi xuống. Ở như vậy thời khắc, Diệp Tuệ lấy như vậy ôn nhu phương thức, đem thẩm thuật mang về đến trong thế giới hiện thực. Có lẽ ở thẩm thuật trong trí nhớ, Diệp Tuệ cùng những người khác so sánh với, là không giống nhau. Thẩm thuật mơ hồ đã nhận ra Diệp Tuệ lo lắng. Nàng ở kêu hắn trở về. Thẩm thuật biểu tình rốt cuộc có dao động, đáy mắt hiện lên một kia thật nhỏ ánh sáng. Hắn đã mở miệng, nghiệm hắn trong trí nhớ cái kia quen thuộc tên. Diệp Tuệ. Diệp Tuệ tâm buông lòng, nhìn ra được tới thẩm thuật trạng thái vẫn là không quá thích hợp, nhưng ít nhất hắn có thể nghe đi vào nàng lời nói. Diệp Tuệ tiếp tục kiên nhẫn mà nói, ta là Diệp Tuệ, ngươi xem ta. Thẩm thuật bản năng thuận theo thanh âm này, hắn chậm rãi quay đầu đi, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, hắn trông thấy Diệp Tuệ mặt, ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, thanh âm nhẹ tế lại ôn nhu, ngươi theo ta đi, được không? Nàng liếc mắt một cái, thẩm thuật không có mặc dày, đã là mùa thu, thẩm thuật tiếp tục đứng ở nơi đó sẽ sinh bệnh. Thẩm thuật không có cự tuyệt. Diệp tuệ thử vương tay, nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà phúc ở thẩm thuật trên tay, chỉ cảm thấy thẩm thuật nhiệt độ cơ thể so thu đêm còn muốn lạnh leo. Diệp tuệ hơi hơi buộc chặt tay, nàng nắm thẩm thuật đi phía trước đi đến. Thẩm thuật đi theo diệp tuệ bước chân, từng bước một chậm rãi đi tới. Tới rồi mép giường, diệp tuệ nhìn thẩm thuật. Chỉ chỉ giường, nằm xuống ngủ đi. Chờ đến thẩm thuật ngủ rồi, nàng liền có thể yên tâm rời đi. Thẩm thuật không có động, hắn chỉ là nhìn Diệp Tuệ, đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Diệp Tuệ thở dài một hơi, nàng đã quên, thẩm thuật còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. kia nàng chỉ có thể làm như vậy. Diệp Tuệ vẫn nắm thẩm thuật tay, nàng cong hạ thân tử, ngồi ở giường bên trong. Diệp Tuệ vươn một cái tay khác, vô vô giường, nói, nằm xuống tới ngủ đi. Thẩm thuật học Diệp Tuệ động tác, thông thả mà nằm xuống, nằm ở Diệp Tuệ bên cạnh. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, nàng nghiêng đi thân, thể diện đối với thẩm thuật. Thẩm thuật cũng nghiêng đầu, nhìn Diệp Tuệ, hai người trong bóng đêm đối diện. Diệp Tuệ không có rời đi tầm mắt, nàng nhìn chăm chú thẩm thuật đôi mắt, ôn thanh nói, thời gian không còn sớm, mau ngủ đi. Nàng thanh âm dễ nghe như vậy, tựa hồ có thể vớt phẳng thẩm thuật sở hữu bất an. Thẩm thuật nhắm mắt lại, ngủ rồi. Nhưng hắn như cũ Nam Diệp tuệ tay, không có buông ra. Diệp tuệ cũng chỉ đến nằm ở trên giường. Ở một cái yên tĩnh ban đêm, ở cùng chương trên giường, hai người nằm ở bên nhau. Ánh sáng càng thêm tối sầm, hai người hô hấp trở nên lâu dài thong thả. Đêm nay, thẩm thuật làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn bị nhốt ở một chỗ, môn gắt gao đóng lại, hắn như thế nào đều đi không ra. Đang lúc hắn tuyệt vọng thời điểm, đồng nhiên có người nhẹ giọng gọi tên của hắn. Môn như cũ không có mở ra, nhưng nàng không có từ bỏ, nàng một lần lại một lần mà niệm, tiếp tục nỗ lực mảnh đất hắn đi ra kia phía hắc ám. Cuối cùng, thẩm thuật mở cửa, phía sau cửa đứng một người, là Diệp Tuệ kia trường quen thuộc mặt, nàng sau lưng là tươi đẹp thấm áp dương quang, Diệp Tuệ nhìn hắn cười. Thẩm thuật từ trong ngộng tỉnh lại, hắn mở to mắt. Ánh mặt trời đã đại lượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, trên sàn nhà trải ra mở ra. Thẩm thuật túi đầu liếc liếc mắt một cái hắn tay, hắn bao vây lấy Diệp Tuệ tay, đầu ngón tay là tinh tế xúc cảm. Hắn nhớ tới tối hôm qua một ít đoạn ngắn. Diệp Tuệ kêu tên của hắn, nắm hắn tay, ở hắn trên giường ngủ một đêm. Hai người liền như vậy nắm tay cùng nhau ngủ rồi. Thẩm Thuật nhìn chăm chú vào Diệp Tuệ, đen nhánh đôi mắt tựa mặc giống nhau. Hiện tại Diệp Tuệ còn ngủ, từ hắn góc độ xem, có thể thấy Diệp Tuệ nồng đậm lông mi, hơi hơi kiểu. Lúc này. Ngủ từ trước đến nay không thành thật diệp tuệ, trở mình, vừa vặn lăn đến thẩm thuật trong lòng ngực. Hai người khoảng cách lập tức kéo gần. Bọn họ hai người mặt đối với mặt, chóp mũi đối với chóp mũi, diệp tuệ đầu tóc cũng không an phận mà phất quá thẩm thuật mặt. Diệp tuệ mặt gần trong găng tức. Thẩm thuật thân mình cứng cỏng, hô hấp cứng lại, tim đập đông dưng nhanh vài phần. chương 57 Thẩm thuật trong lòng ngực diệp tuệ vẫn là không có thanh tỉnh. Bởi vì trời đã sáng. Ánh mặt trời có chút chói mắt, Diệp Tuệ nhủ nhủ mày, tiếp tục hướng thẩm thuật trong lòng ngực toàn, ý đồ tránh né ánh mặt trời. Diệp Tuệ không biết chính mình đều làm chút cái gì, nàng cảm thấy thẩm thuật quần áo chống đỡ nàng, còn ở thẩm thuật trên người cọ cọ, thẩm thuật thân mình căng chặt đến lợi hại, liền đẩy ra Diệp Tuệ dũng khí đều không có. Diệp Tuệ quá một hồi liền mở bừng mắt, nàng thấy chính mình thế nhưng lăn đến thẩm thuật trong lòng lực, lập tức từ trên giường bỏ dậy. Diệp Tuệ luôn cuống tay chân. Nàng chân bị chăn cuốn lấy, không khống chế tốt lực đạo, thiếu chút nữa ném tới thẩm thuật trên người, may mắn nàng sở trường ở thẩm thuật trên người càng một chút, mới không có té ngã. Diệp tuệ ngồi ở mép giường, ngượng ngùng mà cùng thẩm thuật xin lỗi, xin lỗi, ta ngủ không thành thật. Có thể là bởi vì mới vừa rời giường, thẩm thuật thanh âm cùng bình thường so sánh với, có chút chấm thấp, còn mang theo vài phân ách, hơn nửa ngày mới nói ra một câu, không có việc gì. Diệp Thuệ mới từ trên giường bò dậy, sắc mặt mịn nhăn đỏ lên, tóc dài đã loạn, bởi vì vừa rồi động tác, quần áo cũng có chút hỗn độn. Thẩm thuật nghiêng đầu nhìn Diệp Thuệ, dây tiếp theo, hắn lại cưỡng bách chính mình rời đi đôi mắt. Người đổ mồ hôi. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thời tiết, mùa thu đã qua hơn phân nửa, theo lý thuyết độ ấm không cao, thẩm thuật như thế nào sẽ ra mồ hôi. Thẩm thuật không trả lời vấn đề này bất động thanh sắc mà đem trên giường chăn hướng phía chính mình lôi kéo. Hắn hầu kết trên dưới la lột, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, người trước đi ra ngoài đi, không cần phải xen vào ta. Diệp Tuệ nghi hoặc mà nhìn Thẩm Thuật vài giây, nhưng là không có hỏi nhiều, từ trên giường xuống dưới sau, xoay người ra cửa. Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ rời đi bóng dáng, tầm mắt không có lập tức rời đi, thẳng đến cửa phòng khép lại lúc sau, hắn mới cả người thả lỏng xuống dưới. Thẩm thuật đem cánh tay hoành ở đôi mắt thượng, che đậy trói mắt dương quang, qua một dây, hắn đột nhiên ra tiếng, mang chính mình một câu. Thẩm thuật, ngươi là cầm thú sao? Tự xưng cầm thú thẩm thuật xuống giường, đi toilet, ước chừng đái hơn nửa giờ, mới từ bên trong ra tới. Đương thẩm thuật ra tới sau, nhìn đến một giường hôn độn tràn, lại ở trong lòng mắng chính mình, một lần nữa đi trở về toilet, lại vọt một cái tắm nước lạnh. Diệp tuệ hôm nay buổi sáng không có hành trình. Nàng cho chính mình nấu cơm sáng, thuận tiện cấp thẩm thuật cũng là một phần. Nàng xem thẩm thuật thật lâu không có từ trong phòng ra tới, cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp tuệ vừa mới chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, thẩm thuật cửa phòng khai. Thẩm thuật, ta cho ngươi làm cơm sáng, muốn ăn sao? Thẩm thuật chưa từng có ở nhà ăn qua cơm sáng, diệp tuệ cũng chỉ là thuận miệng để một câu. Thẩm thuật bước chân hơi trệ, vẫn là ngồi xuống diệp tuệ đối diện. Đương thẩm thuật ngồi xuống. Diệp Tuệ hơi hơi cao mày, nhìn thẩm thuật một hồi, sau đó hỏi, ngươi tắm rửa. Vừa rồi thẩm thuật nửa ngày không ra tới, chính là tắm rửa sao? Tắm cái gì, muốn tẩy lâu như vậy? Thẩm thuật chiếc đũa một đốn, ân. Diệp Tuệ lắc đầu, về sau vẫn là ăn cơm sáng lại tẩy đi, bụng rông tắm rửa đối thân thể không tốt lắm, còn có nhớ rõ dùng nước ấm tắm rửa, không ăn cơm sáng đường máu thấp dễ dàng té xỉu. Vừa rồi còn giặt sạch hai lần tắm nước lạnh thẩm thuật tựa hồ có điểm trọng dạng, hắn ăn cơm sáng tốc độ đều chậm không ít, cũng không dám ngẩn đầu xem Diệp Tuệ. Diệp Tuệ không nghĩ nhiều, nàng quyết định không đề cập tới tối hôm qua sự tình, rốt cuộc đó là thẩm thuật việc tư. Hoa hạ ảnh đàn nhất nổi danh minh tinh điện ảnh linh linh qua đời năm đời năm, liên hoan phim thượng có một cái linh linh điện ảnh triển ánh chuyên đề. Mà lệnh sở hữu truyền thông kích động chính là tịch triệu đạo diễn xuất hiện. Tịch triệu là quốc tế chứ danh đạo diễn, Ninh Linh là hắn ngự dụng nữ diễn viên. Hai người kết hôn nhiều năm, tự Ninh Linh đi rồi, tịch triệu dần dần đạm ra ảnh đàn. Nói cách khác, tịch triệu đạo diễn đã có suốt 5 năm không có đóng phim điện ảnh. Lúc này đây liên hoa phim, tịch triệu đạo diễn thế nhưng công khai hắn mới nhất điện ảnh kế hoạch là cho Ninh Linh quay chủ truyện kỳ phiến. Tin tức vừa ra, các đại hoa tiểu hoa 18 tuyến ngò ngoe rục dịch có thể nhận được tịch triệu đạo diễn điện ảnh. Liền có thể tham gia quốc tế liên hoan phim, còn có thể tại ảnh sử thượng lưu lại một bút. Muốn diễn hảo ninh linh, cần thiết phù hợp vài giờ, thực lực mạnh mẽ, dung mạo kinh diễm, khí chất thoát tục. Tịch triệu đạo diễn sẽ tự mình sàng chọn diễn viên, mà mọi người đều biết, tịch đạo chính là có tiếng sú tính tình. Hắn cậy tài khinh người, chỉ chọn chính mình tán thành diễn viên, cũng không tiếp thu đầu tư phương tác người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều diễn viên đều tổn tâm tư. Muốn lấy lòng tịch triệu. Tịch triệu còn không có đạm ra ảnh đàn trước. Bùi Ninh ở hắn điện ảnh đánh quá nước tương. Bùi Ninh cảm thấy cùng giới giải trí khác nữ minh tinh so sánh với. Chính mình cùng tịch đạo cũng coi như là có vài phần giao tình. Nàng có thể bắt được nhân vật này phân thắng. Nhất định so người khác lớn hơn nữa. Bùi Ninh thông qua người đại diện bắt được tịch triệu đạo diễn dây số. Nàng bắt thông điện thoại, người hảo, tịch đạo. Mấy ngày nay tới. Tịch triệu điện thoại đều đã mau bị đánh bạo, hắn ngữ khí thực là nhạt, ai? Bùi Ninh, tịch đạo, ta là Bùi Ninh, trước kia từng ở ngài điện ảnh chung khách mời. Bùi Ninh nói còn không có nói xong, điện thoại đã bị người treo. Nàng không dự đoán được, này câu đầu tiên lời nói liền chọc tới rồi tịch triệu chán ghét nhất địa phương. Hắn không thích người phàn quan hệ, hung chi điểm này quan hệ cái gì đều không tính. Bùi Ninh lại đánh quá khứ thời điểm, tịch triệu đã không tiếp nàng điện thoại. Thực Mao liền có tin đồn nhảm nhí, nói một đường nữ tinh Bùi Linh mau toại tự đề cử mình diễn Minh Linh, Linh thảm bị Tịch Đạo cự tuyệt. Thương Huynh cũng biết Tịch Triệu đạo diễn muốn chụp truyện ký phiên sự tình, nàng tuy là một đường tiểu hoa, nhưng là điện ảnh tài nguyên lại không phải đứng đầu. Nếu muốn trở thành thực lực phái diễn viên, nàng cần thiết có một cái tác phẩm tiêu biểu, hiển nhiên, hiện tại chính là một cái thực tốt cơ hội. Thương Huynh nghe nói Bùi Linh gọi điện thoại đi muốn nhân vật này, kết quả bị Tịch Triệu cự tuyệt. Nàng biết, đó là bùi ninh không đủ có thành ý nếu nàng tự mình tới cửa, còn mang theo tịch triệu thê tử ninh linh sở hữu điện ảnh hạn lượng bản lam quang quang đĩa đâu. Cái này thành ý vậy là đủ rồi đi. Thương huynh còn liên hệ truyền thông, làm truyền thông ở nàng đi tịch triệu ra khi chụp ảnh. Tịch triệu đáp ứng làm nàng biểu diễn điện ảnh nói, tin tức này sẽ ở trước tiên truyền khắp Internet. Liên tinh tịch triệu không đồng ý cho nàng tài nguyên. Nhiều như vậy truyền thông ở đây cũng sẽ biến tướng cấp tịch triệu tạo áp lực. Cái này tài nguyên nàng muốn định rồi. Thường huynh đi tới tịch triệu nơi, này phố nguyên bản là thực phồn hoa, hiện tại lại quảng cung chỉ có mấy cái hộ gia đình. Tịch triệu phòng ở đứng ở trung gian, nhìn qua tựa chết giống nhau hiên lặng. Lúc này, đông nhiên có một trận gió thổi qua, trên cây là cây lão đảo lắc lư mà hạ xuống. Lá cây khô vàng, mang theo cuối mùa thu khô bại chi ý. Thương huynh không cấm nhớ tới về nơi này nghe đồn tục truyền tịch triệu phòng ở nháo quỷ yên tĩnh nửa đêm sẽ bỗng nhiên vang lên quỷ dị dương cầm thanh dương cầm trước không người tiếng đàn lại chính mình ở diễn tấu thần quái chuyện xưa để cho người tò mò truyền đến truyền đi cái này nháo quỷ nghe đồn liền truyền khai mọi người đều biết tịch triệu ở tại một cái nhà ma dân ra có chút hàng xóm liền dọn đi rồi nơi này trở nên càng thêm quẩn cuể Mà tịch triệu vẫn luôn đều không có rời đi. Thương huynh nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng tưởng quay đầu liền đi. Nếu không phải vì bắt được cái này đỉnh cấp tài nguyên, nàng mới sẽ không tự mình đi vào cái này nháo quỷ phòng ở đâu. Nhưng là chỉ cần cái này đỉnh cấp tài nguyên tới tay, hết thể đều là đáng giá. Thương huynh nhìn thoáng qua sau lưng truyền thông, phòng nghỉ môn đi đến. Cửa phòng nhắm chặt, cùng nó chủ nhân giống nhau lạnh nhạt. Thương huynh nhấn chuông cửa, một lát sau cửa mở, tịch triệu nhìn về phía thương huynh, thần sắc lạnh nhạt, chuyện gì? thương huynh sớm biết rằng vị này quốc tế đạo diễn tính cách quái cỡ, nàng triển khai tươi cười, đêm đã sớm chuẩn bị tốt quang đĩa đưa qua đi, ta xem qua ngài thê tử sở hữu tác phẩm. nghe được ninh linh thời điểm, tịch triệu thần sắc hơi có vương lòng. thương huynh tiếp tục nói, không biết ngài điện ảnh hay không có hướng vào nữ chính. tịch triệu nhìn thương huỳnh liếc mắt một cái, người không thích hợp, phanh một tiếng muôn bị vô tình mà đóng lại, như là hung hăng mà đánh vào Thường Huỳnh trên mặt. Truyền thông cũng ngây ngẩn cả người, trên tay ca mê ra đều bị hảo, không nghĩ tới tịch triệu hoàn toàn không cho Thường Huỳnh mặt ngúi. Thường Huỳnh tươi cười tức khắc cứng đở, nàng thật phần xấu hổ. Nàng đều tự mình tới, còn chuẩn bị hắn thê tử quan đĩa, hắn thế nhưng còn không cho nàng hòa nhã. Chẳng lẽ nói, tịch triệu không hài lòng nàng mang nhiều như vậy truyền thông. Thường Huỳnh đương nhiên sẽ không liền như vậy từ bỏ. Nàng lần thứ hai tới không có mang truyền thông, chính mình một người tiến lên ấn chuông cửa, chuẩn bị hảo hảo tỏ vẻ một chút chính mình. Ngươi hảo, ta là thương Huỳnh Lời nói còn nói xong, tịch triệu trực tiếp rơi xuống một câu, ánh mắt đều lười đến cho nàng, ta đã nói rồi, ngươi không thích hợp, không cần lại đến. Lại là phanh một tiếng, thương hình lại lần nữa bị cử chi ngoài cửa. Thương hình tức giận đến ngỡ răng, nhưng là nàng còn chuẩn bị lại đi cuối cùng một lần. Nàng ba lần đến mời đi tìm tịch triệu, toàn bộ giới giải trí ai có thể làm được nàng tình trạng này. Lần này, tịch triệu liền môn cũng chưa khai, dứt khoát không thấy thường hình. Mặt mũi bị hoàn toàn đạp lên dưới chân thường hình, tức giận đến không dám lại đến. Các fan đều biết thường hình bị cự tuyệt sự tình, bọn họ đều nói, tịch triệu thế nhưng liền thường hình như vậy ưu tú người đều không hài lòng. Nữ diễn viên Trung nhất hồng đệ nhất thế đội, Bùi Ninh cùng thường hình đều bị tịch đạo cự tuyệt. Tịch triệu đạo diễn thử kính chậm chạp không có bắt đầu, mà hắn tựa hồ đối trước mắt giới giải trí mỗi một cái nữ diễn viên đều bất mãn. Dư luận ổ lên, tịch đạo quả nhiên như năm đó như vậy, ngạo khí không giảm. Tịch triệu buông tha lời nói, chỉ có chân chính lý giải ninh linh người, mới có thể diễn hảo ninh linh. Đúng vậy, ninh linh làm ảnh đàn truyền kỳ minh tinh điện ảnh, vẫn là tịch triệu thế tử, nàng trên đời khi, lấy quá trong ngoài nước đếm không hết giải thưởng, phan điện ảnh trải rộng toàn cầu. Chính là chân chính ninh linh đã qua đời, liền tính các nàng muốn hiểu biết ninh linh người này, chỉ có thể thông qua sinh thời hình ảnh cùng tư liệu đi phòng đoán. Căn bản là không đạt được tịch triệu trong miệng câu kia chân chính lý giải ninh linh. Rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể bị tịch triệu cho rằng có tư cách diễn ninh linh. Tuy rằng giới giải trí nữ minh tinh mỗi người đều muốn bắt trụ cơ hội này, nhưng là Diệp Tuệ căn bản là không suy xét quá muốn tranh thủ ninh linh nhân vật. Đạo diễn tính tình ngạm mạ. Nay bộ phiến vẫn là hương bánh trái, là tuyệt đối không tới phiên Diệp Tuệ trên đầu. Diệp Tuệ công tác kết thúc về nhà, thấy Thẩm Thuật ở trên sofa chờ nàng. Diệp Tuệ mới vừa bắt được một bút thương diễn tiền, Thẩm Thuật, đêm nay ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Thẩm Thuật lắc lắc đầu, vỗ vô bên người sofa, hôm nay trước không ăn, ta có lời muốn nói cho ngươi. Diệp Tuệ có chút hoang mang mà ngồi xuống. Thẩm Thuật thần sắc bình tĩnh, đem mấy chương báo chí đẩy đến Diệp Tuệ trước mặt. Theo hàng xóm lộ ra, tịch triệu đạo diễn phòng ở nửa đêm thường xuyên truyền ra quái thanh. Tây khác nhau thử nháo quỷ nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, từng nhà sôi nổi dọn ly. Diệp Tuệ nhìn đến này đó tin tức này, đều đã là ba năm trước đây. Hiện tại Tây khu chỗ đó, chỉ còn lại có tịch triệu đạo diễn ở tại nơi đó. Manh mối dần dần rõ ràng, tựa hồi chỉ hướng về phía một cái chân tướng. Diệp Tuệ nâng lên mắt, đối thượng thẩm thuật tầm mắt. Thẩm thuật! Ngày mai ta bồi ngươi đi một chuyến tịch triệu gia, có lẽ duy nhất có thể đả động hắn diễn viên, cũng chỉ có ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Diệp Thuệ, Thẩm Thuật, đại buổi sáng lên vì cái gì còn muốn tắm rửa. Thẩm Thuật, Thiên nhiệt, Diệp Tuệ nhìn nhìn bên ngoài hưu quảng gió thu. Chương năm 18, Diệp Thuệ cùng Thẩm Thuật đều đoán được, Tây khác nhau thử nháo quỷ sự kiện hẳn là cùng tịch triệu chết đi nhiều năm thê tử có quan hệ. Có lẽ tịch triệu thê tử ninh linh sau khi chết, vẫn luôn không có rời đi nơi này, ngược lại lưu tại nàng cùng tịch triệu có được cộng đồng hồi ước trong phòng. Mà hiện tại có cạnh tranh lực nữ diễn viên Trung, khẳng định không có người có Diệp Tuệ như vậy năng lực, nếu Diệp Tuệ có thể nhìn đến quỷ, liền nhất định có thể nhìn đến ninh linh quỷ hồn. thẩm thuật sở dĩ sẽ cùng Diệp Tuệ nhắc tới chuyện này, là bởi vì phía trước hắn đã từng nhìn đến quá Diệp Tuệ tìm ra ninh linh sinh thời phim nữa, nhất biến biến học tập. Ninh linh là cái hiếm có hảo diễn viên, cứ việc nàng đã rời đi nhân thế, nhưng là nàng diễn nghệ thành tựu nổi bật, hiện tại nữ diễn viên một cái đều không thể vượt qua. Chúng ta hiện tại liền đi. Diệp Tuệ đem báo chí thu hảo, mang lên khẩu trang cùng kính dâm. Bọn họ thực mau liền ra cửa, thẩm thuật một đường lái xe, tịch triệu ra ở thành thị một khắc đầu, lái xe qua đi yêu cầu một ít thời gian. Thẩm thuật lái xe đến thời điểm, phóng viên như cũ vây quanh ở biệt thự phụ cận. Hắn đành phải tìm cái ẩn nấp góc, đem xe đỉnh xa chút. Không nghĩ tới sự tình qua mấy ngày, phóng viên vẫn là bám giết không tha mà thủ tại chỗ này, muốn nhìn một chút nữ minh tinh nào sẽ tiếp tục tới cửa tới tìm tịch triệu. Diệp Thuệ chỉ có thể làm cho đông đảo phóng viên mặt, đi tìm tịch triệu. Ta hãy đi trước, người ở trên xe chờ ta. Diệp tuệ lái xe đi xuống, bởi vì thẩm thuật không thể bị truyền thông chụp đến, cho nên hắn không thể tới gần. Nguyên bản có chút lơi lòng phóng viên. Vừa thấy đến Diệp Tuệ tới, lập tức tinh thần tỉnh táo, toàn bộ cả mạ giặt đều nhắm ngay nàng. Diệp Tuệ, ngươi cũng là tới cầu diễn tịch đạo lần này chuyện ký phiến nữ chính sao? Ngươi chuẩn bị cái gì? Có tin tưởng làm tịch đạo nhà ra sao? Càng có một ít phóng viên không cho Diệp Tuệ lưu tình mặt, trực tiếp mở miệng hỏi ra. Bùi ninh, thường huynh đều bị cử chi ngoài cửa, ngươi này cử có phải hay không tính không biết tự lượng sức mình? Diệp Tuệ một vấn đề đều không có trả lời, mà là xuyên qua này đó phóng viên, lập tức đi tới tịch triệu trước cửa phòng, ấn vang lên chuông cửa. Ước chừng vài giây sau, cửa mở, tịch triệu xuất hiện ở cửa, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Tuệ lập tức mở miệng, ta kêu Diệp Tuệ là một cái nữ diễn viên. Vừa dứt lời, tịch triệu liền không lưu tình chút nào mà đóng lại cửa phòng, Diệp Tuệ cùng thường hình, bùi ninh tao ngộ giống nhau, đồng dạng bị cử chi ngoài cửa. Diệp Thuệ đã sớm lường trước tới rồi cái này kết cục, nhưng là nhiều như vậy phóng viên ở chỗ này, nàng liền nói ra ninh linh sự tình đều không được. Diệp Tuệ bị tịch triệu cự tuyệt, nàng cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Phóng viên xem Diệp Tuệ rời đi, lại về tới nguyên lai like vị trí. Diệp Tuệ nẽ tránh phóng viên truy tung, bảo đảm mặt sau không ai thời điểm, mới rẽ trái rẽ phải, tới rồi thẩm thuật ô tô bên kia. Thẩm thuật đã đợi một đoạn thời gian. Nhìn thấy Diệp Tuệ tiến vào khi có chút mất mát biểu tình, hắn đã đoán được 89/10. Diệp Tuệ mới vừa ngồi vào trong xe, liền nhận được nhậm tỷ đánh tới điện thoại. Diệp Tuệ tiếp nghe xong điện thoại, sau đó mở ra loa, nhậm tỷ giọng rất lớn, di động truyền đến bén nhọn giọng nói đem thùng xe chấn động. Nhậm tỷ, ta nhìn đến tin tức, ngươi như thế nào liền chạy đi tìm Tịch đạo đâu? Diệp Tuệ, thử thời vận mà thôi. Nhậm tỷ cảm thấy nàng trong tay nghệ sĩ quá không bất lo. Nàng thở dài, hào đi, ta lập tức đi liên hệ marketing, này tin tức liền giao cho ta tới xử lý. Nhậm tỷ, ngàn vạn đường diệp tuệ nói còn chưa dứt lời, nhậm tỷ đã đem điện thoại treo, cấp giống giống mà chạy đi tìm ạc marketing. Nhậm tỷ cái này người đại diện bản lĩnh khác không có, marketing năng lực nhất lưu. Thuộc hạ dưỡng không ít ạc marketing, chẳng qua mỗi ngày đẩy đưa đều là lại người hít thở không thông thông bản thảo. Không trong chốc lát. Diệp Tuệ nhìn đến di động thượng tin tức đẩy đưa, trói lọi một hàng tự, xấu hổ đến muốn mệnh, quả thực muốn lóe mù Diệp Tuệ đôi mắt. Diệp Tuệ tới cửa cầu diễn linh linh, không cầu kết quả chỉ vì quá trình. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhậm tỷ loại này vi rút thức marketing thủ đoạn, chiêu hắc năng lực quá mức mạnh mẽ. Nếu không phải nhậm tỷ tính tình thái độ đều thực nhiệt tình, ai đều sẽ tưởng người đối diện phái tới nằm vùng. Diệp Tuệ bởi vì tổng nghệ tẩy trắng. Vừa mới ở người xem kia lưu lại một đinh điểm hảo cảm độ, đều bị nhậm tỷ này tao thao tác cấp bại xong rồi. Phía dưới vong hữu cơ hồn là nghiêng về một bên mà chào phúng Diệp Tuệ không biết tự lượng sức mình. Liên Bùi Ninh cùng Thường Huỳnh đều không có thành công, Diệp Tuệ từ đâu ra mặt đi tìm tịch đạo A. Diệp Tuệ có phải hay không đối thực lực của chính mình quá mức đánh giá cao. Đừng tưởng rằng tham gia một tổng nghệ, sẽ nấu cơm sẽ khen người là có thể trở thành diễn viên. Nàng đến bây giờ liền bộ tác phẩm tiêu biểu đều không có. Về nhà tắm rửa ngủ đi, Diệp Tuệ ở Thế Tử là bị khen, hiện tại tâm cao ngất, thật đúng là lấy chính mình đương quảng hành A. Diệp Tuệ tưởng tiếp tục đi xuống bình luận, một bàn tay rối lại đây, ấm áp xúc cảm phúc ở trên tay nàng. Nàng dương mắt, thẩm thuật ánh mắt mang theo một tia đau lòng, đừng nhìn. Thẩm thuật đem Diệp Tuệ di động thu hồi tới, hắn cảm thấy, Diệp Tuệ cái này đoàn đội làn nên thay đổi. Đặc biệt là cái kia người đại diện nhậm tỉ, nàng thuộc hạng nghệ sĩ đều là biên bị mắng biên nổi danh. Thẩm thuật, chúng ta lại ở chỗ này chờ một lát. Diệp tuệ gật gật đầu, nàng an tĩnh mà dựa ở xe toàn thượng, cảm giác được thời gian một phút một giây mà trôi đi. Diệp tuệ cùng thẩm thuật ở trong xe chờ đợi ban đêm buông xuống, đến lúc đó nhìn nhìn lại cửa truyền thông có hay không rời đi. Diệp tuệ lại không thể chơi di động, nàng hoa ở trong xe, bất chi bất giác ngủ rồi. Thẩm thuật cởi chính mình áo khoác, khoác ở diệp tuệ trên người. Có thể là quá mệt mỏi, diệp tuệ ngủ thật sự an ổn, phản phất trên mạng chửi rủa cùng dư luận không có chút nào xúc phạm tới nàng. Ở thẩm thuật trong mắt, diệp tuệ là như thế này tốt một người, nhưng nàng lại còn muốn không duyên cớ tiếp thu như vậy nhiều chỉ trích. Hán đôi mắt dần dần ảm đạm rồi vài phần, tâm bị nhéo đến khó chịu. Thẩm thuật ngồi ở diệp tuệ bên cạnh, liên hệ vương xuyên cùng chính mình bí thư. Diệp tuệ cùng nàng công ty quản lý hợp đồng còn chưa tới kỳ, thẩm thuật không thể đem tốt marketing đoàn đội trực tiếp nhét vào đi. Cho nên, thẩm thuật suy nghĩ một cái chết chung biện pháp. Thẩm thuật làm vương xuyên đi tìm đầu tư bộ người, thu mua Diệp tuệ kia ra tiểu công ty. Thẩm thuật nhớ rõ một cái nhãn hiệu lâu đời ảnh đế đi Hollywood phát triển, cùng Hoa Thụy vừa mới hợp đồng đến kỳ, hắn đoàn đội ở quốc nội xem như số 1 số 2. Chờ đến Hoa Thụy thu mua Diệp tuệ công ty. Đến lúc đó khiến cho Diệp Tuệ danh chính ngôn thuận mà trở thành hoa thủy kỳ hạ nghệ sĩ. Cái kia đoàn đội sẽ giúp Diệp Tuệ xử lý hào hết thảy, thẩm thuật hy vọng nàng không cần lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Diệp Tuệ tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối. Nàng mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, người được một cổ ấm áp cháo trắng mùi hương. Diệp Tuệ xoa xoa đôi mắt, thấy Thẩm Thuật ngồi ở bên cạnh, trong tay phủng một chén cháo, giống một cái úp đồng tiên sinh, đột nhiên biến ra nàng nữa tối. Hiện tại thẩm thuật đã không phải hoa thủy tổng tài, lúc này hắn lại biến trở về người kia xúc vô hại thẩm thuật. Hắn nghiêm túc mà nhìn Diệp tuệ, biểu tình bình tĩnh, phản phất vừa rồi hết thể đều không có phát sinh quá. Diệp tuệ ngồi ngay ngắn, có chút kinh hỉ, ngươi cho ta mua cháo A. Thẩm thuật từ một tiếng, vừa mới đi cửa hàng tiện lợi mua. Bởi vì tây khu nháo quỷ nghe đồn, bên này hộ gia đình cùng thương gia đều đã dọn đến không sai biệt lắm duy nhất còn ở buôn bán cửa hàng tiện lợi ở cách vách cái tia phố, cửa hàng trưởng hài tử ở phụ cận đi học. diệp tuệ tiếp nhận thẩm thuật trong tay cháo, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống, ấm áp cháo trăng xuống bụng, cùng với phát mùi mễ hương, toàn bộ thùng xe đều an tĩnh, chỉ còn lại con nàng cái miệng nhỏ uống cháo thanh âm. thẩm thuật liền ngồi ở kia, không nói một lời, chỉ cần nhìn đến diệp tuệ vui vẻ, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. diệp tuệ uống lên một hồi. Cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên cái gì. Nàng dừng lại động tác, nhỏ giọng nỉ non nói, thẩm thuật, ngươi thật tốt. Giọng nói rơi xuống, thẩm thuật ngần ra, rũ xuống mắt, con môi cười. Hán dư quang thoáng nhìn Diệp Tuệ sơn mặt, nàng khuôn mặt nhỏ ẩn ở mờ mịn bạch khí trung, tinh xảo vạn phần. Xe đỉnh đèn sáng lên, ánh đèn phủ kín thùng xe, nơi này phiêu đãng cháo trắng mê hương, cái kia đã từng quái gở thẩm thuật, bị Diệp Tuệ một chút kéo đến nhân gian pháo hoa Chân thật mà cảm nhận được sinh hoạt xúc cảm. Thiên tối sầm, nay một mảnh tây khác nhau tự cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, bởi vì tịch Triệu bên cạnh phòng ở người đều dọn đi rồi, cho nên chỉ có tịch Triệu phòng ở đèn sáng. Chư bỏ đèn đường, địa phương khác đều là ám. Thu đêm nổi lên phong, nhiệt độ không khí giảm xuống đến so ngày thường muốn mau chút, những cái đó ngồi canh ở bên ngoài phóng viên đột nhiên cảm thấy trên người có chút rét run. Phóng viên đã ngồi xổm nơi này hảo chút tiền, Mấy ngày hôm trước đều không có xuất hiện tình huống như vậy, đêm nay tình huống lại đặc biệt quỷ dị. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, những phóng viên này đều không nói, an tĩnh mà chỉ còn lại có nơi xa ngẫu nhiên tiếng còi. Các ngươi không cảm thấy nơi nào quái quái sao? Trong đó một cái phóng viên nhịn không được đặt câu hỏi. Không có người trả lời, còn lại người đều hai mặt nhìn nhau, không phải nói nơi này nháo quỷ sao? Chẳng lẽ kia nghe đồn là thật sự? Vừa mới dứt lời, Một cái phóng viên đứng dậy, hắn tìm cái lấy cơ rời đi, lúc sau lục tục mà, đại bộ phận phóng viên đều đi rồi. Rốt cuộc đâm quỷ chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô, bọn họ là tới tìm tin tức, lại không phải đi tìm cái chết. Còn có mấy cái tưởng thủ vững đến cuối cùng phóng viên, bởi vì thình lình xảy ra hào hào gió to, cũng chạy nhanh khiêng trang bị đi rồi. Không bao lâu, những phóng viên này thế nhưng tan cái sạch sẽ, vừa lúc cấp diệp tuệ cùng thẩm thuật lưu ra cơ hội. Diệp Tuệ ngồi ở trong xe, trong xe quảng bá vừa lúc phóng dự báo thời tiết. Đã chịu lành không khí ảnh hưởng, ban đêm sắp xuất hiện hiện rõ ràng hạ nhiệt độ hiện tượng, hạ nhiệt độ trong quá trình dễ xuất hiện gió to, mưa xuống tình huống, thỉnh làm tốt giữ ấm công tác. Vừa rồi gió to cùng hạ nhiệt độ đều thuộc về bình thường thời tiết biến hóa, nhưng là bất đắc gì những phóng viên này giống như chim sợ cảnh cong, nao bổ quá nhiều. Mấy trận gió, đen như mực đường phố, lệnh người phát lãnh độ ấm ngạnh sinh sinh bị não bổ thành phim kinh dị. bất quá là bởi vì thiên lãnh, các ngươi nên thêm ý nghĩa. diệp tuệ cùng thẩm thuật vẻ mặt bình tĩnh mà nghe dự báo thời tiết, nhìn đến nơi xa những phóng viên này cùng bị kinh hách dường như một cổ não chạy hết. lần này thẩm thuật bồi diệp tuệ cùng qua đi, diệp tuệ lại lần nữa ấn vang lên chuông cửa. tịch triệu mở cửa, hắn vừa thấy đến diệp tuệ, liền nhăn lại mi, muốn giữ cửa cấp đóng lại. diệp tuệ thừa dịp môn còn không có đóng lại. Lập tức mở miệng, thuyết minh chính mình ý đồ đến, ta tưởng cùng ngươi nói một chút ngươi thê tử sự tình. Tịch triệu vừa nghe đã co về hắn thê tử sự tình, đầu tiên là chậm lại động tác, nhưng là dây tiếp theo, lại muốn đem môn đóng lại. Tịch đạo, ngươi có hay không nghĩ tới thê tử của ngươi còn lưu tại cái này trong phòng? Tịch triệu sử suốt, hắn đình chỉ đóng cửa động tác, đem cửa phòng kéo ra, nhìn đứng ở ngoài cửa diệp tuệ cùng thẩm thuật liếc mắt một cái. Phải không? Ngươi có thể chứng minh cho ta xem sao. Vừa dứt lời, phòng khách không người đàn tấu dương cầm đột nhiên vang lên, du dương dương cầm tiếng vang ở hiên tĩnh ban đêm. Tiếng đàn xuyên qua trống rông phòng khách, thẳng tới ở đây người lỗ thai, có vẻ phá lệ quỷ dị. chương 59 Từ từ dương cầm tiếng vang ở hiên tĩnh ban đêm, du dương nguyện chuyển, lại mang theo một kia quỷ dị. Không biết khi nào, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên phòng, tiếng gió phấn phật, như là một hồi dự triệu. Diệp Thuệ cùng thẩm thuật cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tịch triệu trong lòng dùng mình, hắn mở miệng, các ngươi vào đi. Cửa phòng rộng mở, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đi đến. Bọn họ càng đi đi, Dương cầm thanh liền càng rõ ràng, ở to như vậy trong phòng vang lên, quỷ dị không khi chậm rãi lan tràn. Bọn họ tới rồi phòng khách, nơi đó bãi một trận thật lớn Dương cầm. Cầm ghế thượng không người, hắc bạch tên phím lại ở chính mình động, tiếng đàn sâu kín. Mặc dù có người tới cũng không có dừng lại. Diệp Tuệ thấy Dương cầm bên đứng một nữ nhân, nữ nhân tóc rất dài, sắc mặt thực tái nhợt, ánh mắt thập phần bình tĩnh, là tịch triệu thê tử, ninh linh. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, gọi một tiếng, ninh linh. Vừa dứt lời, tiếng đàn thoáng chốc ngừng. Ninh linh quay đầu nhìn Diệp Tuệ Diệp Tuệ ta có thể cùng ngươi nói nói mấy câu sao? Ninh linh gật đầu, nàng biết Diệp Tuệ bọn họ ở bên ngoài. Mới cô y đàn dương cầm dẫn bọn họ tiến vào. Thích triệu nhìn Diệp Tuệ ở cùng không khí nói chuyện, đáy mắt hiện lên khiếp sợ. thần thuật sớm thành thói quen Diệp Tuệ như vậy, hắn tầm mắt nhìn chầm chằm vào Diệp Tuệ. Diệp Tuệ, ngươi có nói cái gì tưởng cùng hắn nói sao? Linh Linh không đáp. Có chút nói khai, mới có thể biết sau lưng chân tướng. Diệp Tuệ xem Linh Linh bộ dáng, thực rõ ràng nàng trước khi chết toán khí thực trọng, trên mặt có một tầng hắc khí. Ngũ quan như cũ xinh đẹp. Đôi mắt lại như tĩnh mịch hồ nước. Sau một lúc lâu, Ninh Linh đã mở miệng. Mười năm trước một hồi ngoài ý muốn, chúng ta nữ nhi đã chết. Chuyện này ngoài ý muốn là chúng ta cộng đồng đau xót. Ninh Linh cùng Tịch Triệu đều thực tự trách. Ninh Linh thật vất vả đi ra bóng ma, tưởng cùng Tịch Triệu một lần nữa bắt đầu bình thường sinh hoạt, nhưng là Tịch Triệu lại thay đổi. Hắn thường xuyên ở phim trường, liền tính về nhà, cũng ở trầm mê sáng tác kịch bản, rất ít cùng Ninh Linh nói chuyện. Hai người cảm tình càng ngày càng xa cách. Ninh Linh khí tịch Triệu, vì công tác, hắn đã quên nữ như chết, cũng đã quên bọn họ chi gian cảm tình. Ninh Linh vừa nói, Diệp Tuệ một bên đem nàng lời nói truyền đạt cấp tịch Triệu. Tịch Triệu thập phần kinh ngạc, Diệp Tuệ lời nói, tất cả đều là hắn cùng Ninh Linh chi gian phát sinh sự tình. Nguyên lai hắn thế tử, thật sự vẫn luôn ở chỗ này. Tịch Triệu nhìn Diệp Tuệ bên cạnh không khí, biểu tình phức tạp. Ninh Linh nói chuyện thời điểm, Hoàn toàn không xem tịch triệu, đáy mắt mang theo hận ý. Người khác đều nói tịch triệu chỉ ái điện ảnh, đối mặt khác đồ vật đều không quan tâm. Nàng cũng cùng người khác có đồng dạng ý tưởng, bọn họ nữ nhi đã chết, hắn không quan tâm. Nàng buồn bực không vui, hắn cũng không thèm để ý. Nàng muốn nhìn một chút, hiện tại nàng đã chết, hắn có phải hay không cũng sẽ lạnh lùng như thế vô tình. Ốm như vậy tín niệm, nàng sau khi chết linh hồn phiêu phiêu đáng đáng vẫn là về tới nơi này. Trước khi chết nàng chán ghét hắn đối nàng lạnh nhạt, sau khi chết nơi này lại như cũ là nàng nhất tưởng trở lại địa phương. Ninh linh nhìn tịch triệu, hắn chỉ là trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia cả ngày, thực mau lại bắt đầu đầu nhập công tác. Nói tới đây, Ninh linh khóc, nàng nghẹn ngào nói, ngay cả ta đã chết, hắn đều như vậy hờ hững, hắn quả nhiên không yêu ta. Tịch triệu há miệng thở dốc, nhưng là không nói chuyện. Ninh linh, linh tức giận nói, trên mặt hắc ý càng sâu. Ta cố ý ở đêm khuya đàn dương cầm, cố ý dạng sáng trên mặt đất đi tới đi lui, có đôi khi còn sẽ hủy hoại hắn bản thảo, ta không nghĩ làm hắn quá đến thoải mái. Người khác đều nói nơi này nháo quỷ, không thể lại ở chính là, ta đều làm được này nông nỗi, người khác đều bị doa chạy, hắn vì cái gì còn không đi. Ninh linh lạnh lùng mà nhìn tích triệu, nếu hắn không yêu ta, vì cái gì còn phải làm ra này phúc thâm tình bộ dáng. Ninh linh không hề nói chuyện, Diệp tuệ biết, Nàng đang đợi tịch triệu giải thích. An tĩnh trong không khí, vang lên tịch triệu ấy nấy thanh âm. Này năm năm tới, ta chưa từng có một khắc đỉnh chỉ quá tưởng niệm ngươi. linh linh cười lạnh một tiếng. Tịch triệu, nữ nhi chết, ta thực tự trách. Ta chỉ có đầu nhập công tác, mới có thể làm ta tạm thời quên chuyện này. Ta không nghĩ tới chính là khi ta ngày đó sau khi trở về, sẽ nghe được ngươi tin người chết. Ta thực tự trách, là ta lại một lần bỏ qua. Mới đưa đến ngươi rời đi. Ta điên cuồng mà đầu nhập sáng tác, dùng điện ảnh tới tê mỏi chính mình. Tịch triệu nhìn Diệp Tuệ bên cạnh không khí, trên mặt lộ ra ý cười. Dương cầm không người tự đạn, bản thảo bị hủy, người khác đều sợ hãi này sở phong ở, ta lại không muốn dọn đi. Bởi vì ta chờ mong nói không chừng là ngươi ở ta bên cạnh, chính là ta nhìn không tới ngươi, ta vô pháp đi chứng thực. Linh linh chờ mặc, không nói gì. Nhưng trên mặt nàng hắc khí lại biến phai nhạt một ít. Tịch triệu, ta chuẩn bị chụp ngươi chuyện ký phiến, ngươi như vậy ưu tú, ta sẽ đem ngươi cả đời ký lục xuống dưới, làm mọi người đều biết, thê tử của ta là cỡ nào ưu tú. Này năm năm tới, ta vẫn luôn ở viết cái này kịch bản. Tịch triệu làm diệp tuệ đem kịch bản đưa cho ninh linh. Ninh linh phiên phiên, tay run nhẹ nhẹ. Nàng vẫn luôn biết tịch triệu ở viết kịch bản, cũng không tiếc đi xem hắn viết cái gì. Bởi vì hắn, nàng đã từng nhất nhiệt tình yêu thương đồ vật, lại thành nàng chán ghét nhất đồ vật. Hiện tại hắn nói cho nàng, cái này kịch bản là vì nàng mà viết. Tịch triệu thấy không do ninh linh, đối với không khí tiếp tục nói, thanh âm nu hòa. Ta nguyên lai nghĩ, chờ ta chụp xong bộ điện ảnh này, ta liền sẽ chung kết ta sinh mệnh, đến lúc đó chúng ta người một nhà liền có thể chân chính mà đoàn tụ. Không có người biết, này bộ chuyện ký phiến. Là cái này thiên tài đạo diễn cuối cùng một lần sáng tạo. Điện ảnh chiếu phim đồng thời, sẽ truyền đến tịch triệu tin người chết. Hắn dùng phương thức này, tới đôi hắn thê tử chỗ tội. Tịch triệu nói xong sau, không khí lâm vào an tĩnh. Diệp Thuệ trầm mặc mà tưởng, người khác đều nói, tịch đại đạo diễn ở hắn thê tử sau khi chết, tính cách càng thêm cố chấp quái gỡ, không thấy người ngoài, ngay cả nhà ma đều trụ đến đi xuống. Hắn năm năm tới không có một bộ tác phẩm. Chỉ là đem chính mình khóa ở trong phòng Ngoại giới đồn đãi bay là tả Tịch triệu lại hoàn toàn không thèm để ý này đó ngôn luận Hắn chỉ nghĩ dụng tâm mà hoàn thành bộ điện ảnh này Sau đó đi bồi chết đi thế tử Diệp tuệ thở dài một hơi Bọn họ hai người bởi vì hiểu lầm Một người thống khổ mà tồn tại Một cái khác đã chết Lại biến thành lệ quỷ Hai người đều không được giải thoát Linh linh đã biết tịch triệu trong lòng lời nói Nàng ngáy mắt rơi lệ Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Sớm một chút nói rõ ràng, bọn họ chi gian hiểu lầm cũng sẽ không sâu như vậy, cũng sẽ không như vậy bỏ qua cả đời. Diệp tuệ thấy, ninh linh trên mặt hắc khí hoàn toàn tan, hiện ra nàng chân dung, Vẫn là cái kia điện ảnh trung tươi đẹp, linh khí đại minh tinh. Xem ra nàng khúc mắt giải khai. Tịch triệu hỏi một câu, ngữ khí thật cẩn thận, ngươi có thể tha thứ ta sao? Diệp tuệ nhìn về phía ninh linh. Ninh Linh không nói gì, nàng đi đến trước bàn. Diệp Tuệ chỉ chỉ án thư, ý bảo đại gia hướng bên kia xem. Tịch triệu ánh mắt lạc hướng nơi đó, một lòng gắt gao mà dẫn theo. Hắn không dám xa cầu Ninh Linh tha thứ. Lúc này, hắn thấy một con bút phủ lên, treo không ngừng ở nơi đó. Sau đó, một trương giấy trắng bị đặt ở trên bàn. Giấy trắng mở ra, ngòi bút chiều hạ, bút chậm rãi rơi xuống, chạm được trăng giấy. Bút ở trang giấy nhẹ nhàng mà sẽ qua, trang giấy thượng dần dần hiện ra mấy chữ. Ta chưa từng có trách ngươi. Tịch triệu vẫn luôn khẩn trương mà nhìn, đương hắn nhìn đến này hành tự thời điểm, nhận ra tới đây là ninh linh chữ viết, nàng tha thứ hắn. Tịch triệu nhắm mắt, nước mắt rơi xuống dưới. Diệp tuệ nhìn ninh linh, ninh linh tầm mắt vẫn luôn nhìn tịch triệu, nàng nhẹ nhàng mà cười. Hai người khúc mắc cười bỏ, tịch triệu nhìn về phía diệp tuệ. Ngự khí cùng lúc ban đầu so sánh với Hảo rất nhiều, liền tính ngươi có thể thấy thê tử của ta, nhưng là ta sẽ không liền như vậy đem nhân vật cho ngươi, ta muốn nhìn ngươi một chút kỹ thuật diễn như thế nào. Tịch triệu ý tứ là hắn đã tung khẩu, bất quá tưởng hiện tại xem một chút Diệp Tuệ kỹ thuật diễn. Diệp Tuệ không có tham diễn quá bất luận cái gì một bộ điện ảnh, nàng thử kính thành công nghị cách cứu viện cũng còn không có bắt đầu quay trụ, cho nên tịch triệu không rõ ràng lắm Diệp Tuệ thực lực. Tịch triệu đã mở miệng, thanh âm lại có chút gian nan, ta muốn cho ngươi diễn một đoạn đau thất ái tử xuất diễn. Tịch triệu nói chính là ninh linh mất đi bọn họ hài tử sự tình, nếu là tự chuyên thể. Như vậy ninh linh bởi vì đau thất ái tử sau, cùng tịch triệu sinh ra ngăn cách một chuyện nhất định sẽ bỏ vào bộ điện ảnh này. Một đoạn này đối tịch triệu cùng ninh linh tới nói, cũng là quan trọng nhất đoạn ngắn trí nhất. Diệp tuệ gật đầu, tốt. Diệp tuệ chưa từng có hài tử. Càng không có mất đi quá hài tử, nhưng là nàng cũng có quan trọng người. Không có tới thế giới này phía trước, nàng chỉ là cái cô nhi, không có người nhà, không có bằng hữu. Hiện tại, đối nàng tới nói, quan trọng nhất người chính là thẩm thuật. Nếu nàng mất đi thẩm thuật, vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy hắn, nàng sẽ có phản ứng gì. Diệp tuệ chỉ là tưởng tượng đến điểm này, nàng nước mắt liền chảy xuống dưới, nàng không có khóc lớn, mà là ẩn nhận áp lực mà rơi lệ lại càng có thể làm người cảm nhận được nàng tuyệt vọng cùng bi thương. Gần là một cái khóc đoạn ngắn, Diệp Tuệ liền thỏa mãn tịch triệu từ trước đến nay bắt bẻ yêu cầu. Mà một bên thẩm thuật nhìn đến Diệp Tuệ rơi lệ, trái tim lập tức có rút đau đớn lên, hắn theo bản năng muốn tiến lên đem cái này yếu ớt Diệp Tuệ ôm vào trong lòng ngực. Hảo! Tịch triệu kêu đỉnh, Thẩm thuật lúc này mới phản ứng lại đây, hắn chưa từng có xem qua Diệp Tuệ diễn kịch. Nhưng quang tử vừa rồi cái loại này làm người trực tiếp có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm xúc, hắn biết Diệp Tuệ đã làm được. Tịch triệu lộ ra ít có tán dương tươi cười, người thông qua. Vài ngày sau, tịch triệu chủ động liên hệ phong viên, tất cả mọi người biết, tịch đạo muốn công khai một cái tin tức trọng yếu. Buổi sáng 8 điểm, các nhà truyền thông lớn cùng bát quái tạp chí đã vây đầy tịch triệu biệt thự. Nguyên bản quận cu tịch mịch tây khu đường phố, đổ đến chật như nêm tối Môn trầm rãi mở ra, tịch triệu từ bên trong đi ra, máy quay phim nhắm ngay hắn, ca mê ra đèn flash láo liên không ngừng. Tịch đạo, sám vai ninh linh nữ diễn viên sẽ tiến hành công khai chân tuyển sao. Tịch đạo, bộ điện ảnh này khi nào sẽ bắt đầu quay? Tịch đạo, có phải hay không điện ảnh có cái gì tân tiến triển? Tịch triệu đối mặt màn ảnh, thần sắc trịnh trọng, hắn đối với cả nước người xem tuyên bố một sự kiện, ta đã tìm được rồi nữ chính người được chọn. Cái gì? Ở đây truyền thông khiếp sợ đến mịt rổ phốn đều lấy không xong, bọn họ chưa từng nghe qua bất luận cái gì tiếng gió, nữ chính như thế nào liền định ra tới. Cái này diễn viên kỹ thuật diễn thực hảo, càng khó đến chính là, nàng đối ninh linh hiểu biết trình độ so giới giải trí mỗi cái nữ diễn viên đều phải thâm. Tịch triệu nhìn thoáng qua bên cạnh không khí, phản phất ở cùng bên người người nào đó đối diện, lại có lẽ chỉ là lơ đãng mà liếc liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, hắn cười cười. Ta tin tưởng Linh Linh cũng sẽ vừa lòng ta lựa chọn. Các phóng viên dơ thiết bị, sợ bỏ qua một phút một giây. Tịch triệu mở miệng, nói ra một cái lệnh người mở rộng tầm mắt tên. Diệp Tuệ. Hiện trường đột nhiên an tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó bùng nổ chính là càng mánh liệt truy vấn. Tịch triệu không có trả lời bất luận kẻ nào vấn đề, liền tính là Diệp Tuệ đương kỳ không đủ. Ta cũng sẽ chờ nàng chụp xong mặt khác điện ảnh, này bộ phiến mới có thể khởi động máy. Bởi vì có thể diễn hảo ninh linh, chỉ có Diệp Tuệ một người. Bùi Ninh, thường hình chờ một chúng nữ minh tinh, còn có mấy ngày hôm trước mới vừa mắng xong Diệp Tuệ vong hưu, đều sinh ra một cái ý tưởng. Bọn họ mặt đã bị đánh xưng lên. Chương 60 Ngoa Tào Ở đây truyền thông liền muốn hỏi một câu, tịch triệu đạo diễn khẩu vị như vậy chọn, hắn rốt cuộc là như thế nào lựa chọn Diệp Tuệ? Phóng viên, Bùi Ninh thường hình đều có tác phẩm tiêu biểu. Diệp tuệ cùng các nàng so sánh với có cái gì không giống nhau sao Tịch triệu mặt lạnh, các nàng thật sự hiểu biết quá ninh linh sao Đối ninh linh quá vãng cùng phim nữa Diệp tuệ thuộc như lòng bàn tay Tịch triệu biết, nàng nhất định đối ninh linh tiến hành rồi thâm nhập nghiên cứu Càng không cần phải nói, về sau còn có ninh linh thế nàng chỉ đạo Mọi người sửng sốt, những lời này là có ý tứ gì Chính là nói bùi ninh cùng thường huỳnh chỉ nghĩ muốn nhân vật Căn bản không suy xét quá muốn như thế nào diễn hảo ninh linh sao. Hai cái nữ minh tinh nổi tiếng mặt lại bị tịch đạo hung hăng mà đánh một lần. Hôm nay, người bù cùng diễn đàn đều bị tin tức này sợp em. Diệp Tuệ muốn diễn ninh linh à, ai có thể nói cho ta nàng là như thế nào bắt được cái này tài nguyên. Diệp Tuệ gần nhất tài nguyên càng ngày càng tốt, có phải hay không có người ở phủng nàng thượng vị. Tịch đạo loại này tính tình người, hắn có thể tiếp thu tiềm quy tắc sao. Ngươi không nghe tịch đạo nói sao? Gia vị không quan trọng, quan trọng là thành ý A. Thương huynh đã ở Diệp Tuệ trong tay thua rất nhiều lần, xem ra tiểu hoa vòng muốn một lần nữa tẩy bài A. Ngày mai buổi tối là thẩm lao ra tử sinh nhật tiến hội, hắn đã sớm thông chi thẩm thuật cùng Diệp Tuệ. Diệp Tuệ đương nhiên ứng, còn cùng thẩm thuật chọn một phần lễ vật. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tuệ nhận được nhậm tỷ điện thoại, buổi chiều lâm thời có một cái thông cáo, bất quá thực mau liền sẽ kết thúc. Diệp Tuệ nói cho Thẩm Thuật, làm hắn đi trước Thẩm Gia, nàng tối nay lại qua đi. Thẩm Thuật đáp ứng rồi. Buổi tối, Thẩm Thuật lái xe đi Thẩm ra, tới rồi Thẩm ra, nơi đó đã có rất nhiều người. Trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, đại gia đứng ở nơi đó nói chuyện thiếm, thập phần náo nhiệt. Thẩm Thuật cùng những người đó đều không thân, hắn không thấy bọn họ, lập tức đi đến một góc, tùy tiện nhìn di động. Lúc này, Thẩm Thuật đông nhiên nghe được một thanh âm, người nọ ở kêu hắn. Thẩm thuật. Thẩm thuật ngẩng đầu, nhìn qua đi. Người này là thẩm gia họ hàng xa, cùng thẩm gia quan hệ rất xa, chỉ có một ít trọng đại trường hợp mới có thể đi vào thẩm gia. Người nọ nhìn về phía thẩm thuật, nhớ tới thẩm thuật mệnh ngạnh đồn đãi, đáy mắt hiện lên trào phúng. Ngươi sinh ra kia một năm, ngươi hai cái ca ca liền đã chết. Người khác đều nói mà ngươi ngạnh, mới sinh ra liền khắc đã chết chính mình người nhà. Thẩm thuật đáy lòng nổi lên một tia gần sóng. Nhưng thực mau liền tan. Hắn rũ xuống mắt, biểu tình hờ hững. Loại này lời nói hắn từ nhỏ đến lớn đã nghe xong vô số lần. Từ hắn sinh ra bắt đầu, hắn liền trên lưng mệnh ngạch nhãn. Bọn họ đều nói là hắn hại chết hai cái ca ca, là hắn sinh ra, cấp người nhà mang đến bất hạnh, hắn là cái bất tử người. Người nọ tiếp tục nói, mẫu thân ngươi ở ngươi lúc còn rất nhỏ liền rời đi ra, ngươi khác đã chết ca ca không tính, còn đuổi đi ngươi mẫu thân thẩm thuật mặt vô biểu tình, hắn đã thói quen người khác lời nói lạnh nhạt, trên lặng mà tiếp thu người khác trào phúng. Từ hắn có ký ức bắt đầu, đều là như vậy lại đây. Vẫn luôn là như vậy, không ai giúp hắn, không ai đứng ở hắn bên này. Chính là đương người khác cố ý nhắc tới hắn mâu thân sự tình khi, hắn ấy lòng vẫn là sẽ ẩn ẩn nổi lên nhỏ vụn đau đớn, nhớ tới hắn bị mâu thân bức bỏ sự thật. Người nọ lại nhảy nói, còn có thê tử của ngươi. Mới xuất đạo đã bị vong hưu hắc thành như vậy, ngươi mệnh cũng quá ngạnh, tiếp theo cái muốn đến phiên ai. Nhắc tới Diệp Tuệ thẩm thuật rốt cuộc nâng lên mắt, đáy mắt hiện lên lạnh leo, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Diệp Tuệ là hắn duy nhất để ý người, hắn không muốn nghe đến người khác nói nàng một chút không tốt. Lúc này, Diệp Tuệ đã kết thúc công tác, công tác một kết thúc, nàng liền lập tức xuất phát, chạy tới thẩm ra. Diệp Tuệ tới rồi thẩm ra, ánh mắt hướng khắp nơi quét tới tìm kiếm thẩm thuật thân ảnh. Diệp Tuệ nhìn đến thẩm thuật, ánh mắt một đốn, nàng lộ ra tươi cười, chiều thẩm thuật đi qua. Diệp Tuệ còn chưa đi qua đi, liền nhìn đến một người đi đến thẩm thuật trước mặt, ở cùng thẩm thuật nói chuyện, thẩm thuật không thấy người nọ, tựa hồ không nghĩ để ý đến hắn. Diệp Tuệ như mày, trong lòng đống nhiên có dự cảm bất hảo, nàng nhanh chóng đi qua. Nàng mới vừa đi gần, những cái đó choi thai nói, liền rõ ràng mà lọt vào nàng trong thai. Mệnh lệnh, hại chết ca ca, bị mẫu thân vứt bỏ. Mỗi một câu đều như là một cây thứ, hung hăng mà chát ở Diệp Tuệ trong lòng. Diệp Tuệ tức giận đến tay đều đang run rẩy. Nàng biết người khác đều nói thẩm thuật mệnh lệnh, nhưng nàng không nghĩ tới ở thẩm lao ra tử sinh nhật đương trường, cư nhiên còn có người sẽ giáp mặt nhắc tới chuyện này. Diệp Tuệ đã tức giận đến không được, nhưng thẩm thuật biểu tình chết lặng, trên mặt không có gì biểu tình. Hắn tử hồ đã thói quen tiếp nhận rồi người khác đối hắn sở hữu không tốt. Chính là nàng không cho phép người khác chửi bới thẩm thuật, thẩm thuật không nên đã chịu loại này đãi ngộ. Diệp Tuệ tùy tay cầm một chén rượu, nàng đi đến người nọ bên người, rượu làm bộ lơ đãng mà trực tiếp bắt đi lên. Người nọ cảm giác tay háo lạnh lùng, nếu mày xem qua đi, phát hiện là thẩm thuật thê tử, Diệp Tuệ Diệp Tuệ cơ cơ không rớt chén rượu, hoan trách nói, này rượu cũng thật là... Hướng nơi nào sái không tốt, càng muốn hướng không có mắt nhân thân thượng sái, bạch lãng phí nảy ly rượu. Nàng một bên nói chuyện, một bên nhìn chầm chầm người nọ, giống đang nói, xem đi, ngươi chính là như vậy không có mắt người. Người nọ thấy Diệp Tuệ không chỉ có không xin lỗi, còn châm trọng chính mình, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Diệp Tuệ cười lạnh một tiếng, ta nói cái gì? Nàng ngữ điệu tức khắc trầm vài phần, thập phân lạnh băng ta nói ngươi há mồm câm miệng nói đến ai khác mệnh nặng, không bằng không, cơ sự tình ngươi nói được cùng thật sự giống nhau, ngươi là thần côn sao? Thẩm gia không chào đón ngươi loại người này. Ngươi nọ á khẩu không trả lời được, tưởng lấy thân phận áp Diệp Tuệ, ngươi không tôn kính trưởng bối. Diệp Tuệ không chút nào để ý, ánh mắt trên dưới nhìn quét người nọ vài lần, tôn kính ngươi loại người này, ta chê ngươi kéo thấp ta cấp bậc. Diệp Tuệ chuyện vừa chuyển, hơn nữa hiện tại là cái gì trường hợp? Hiện tại là ở thẩm thuật phụ thân sinh nhật trong yến hội. Ngươi một cái xa đến không thể lại xa 18 tuyến họ hàng xa, liền thẩm ra môn đều chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào, ở chỗ này vinh váo tự đắc mà chỉ trích thẩm thuật phụ thân duy nhất như tử. Ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi từ đâu ra tự tin cùng tự tin, ở cái này trường hợp, nói loại này lời nói. Diệp tuệ từng bước ép sát, một bước cũng không nhường, những câu nhắc nhở ngươi nó, ngươi là cái gì thân phận, ra mắng thẩm thuận. Người nọ bị Diệp Tuệ rôi đến một câu đều nói không nên lời. Thẩm thuật thấy Diệp Tuệ giúp ăn nói chuyện, đáy mắt ẩn sâu đậm cảm xúc. Diệp Tuệ chuẩn bị dọa dọa người nọ, nàng cố ý nói một câu, đúng rồi, ngươi có hay không cảm thấy có điểm lãnh. Diệp Tuệ nhìn về phía người nọ cổ, trên mặt lộ ra sợ hãi, ta thấy có cái nữ quỷ ghé vào ngươi trên cổ, nàng ăn mặc hồng y đi hè. mặt trắng bệnh trắng bệnh, đầu lưỡi rất dài, nàng còn nhìn ngươi nói, nàng hảo đói à. Người nọ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, hắn thập phần tin tưởng thần quái sự tình, không hề có hoài nghi những lời này thật giả. Hắn cất bước liền đi, hoảng loạn mà đi ra ngoài, chuẩn bị đi trong miếu cầu phủ. Hắn đi được quá cấp, còn ở cạnh cửa nặng nghề mà té ngã một cái, đưa tới người khác ánh mắt. Diệp Tuệ thấy người nọ bị doa chạy, cảm thấy khí bị giải không ít. Diệp Tuệ nhìn về phía thẩm thuật, dắt thẩm thuật tay liền đi ra ngoài, nơi này không khí quá kém, chúng ta đi. Nàng không nghĩ lại làm thẩm thuật đối mặt những người này. Liên tính bọn họ cùng thẩm thuật có huyết thống quan hệ, lại chưa từng tôn trọng quá hắn một phân. Thẩm thuật liếc liếc mắt một cái hai người nắm chặt đôi tay, hắn không nói gì, đi theo Diệp Thuệ đi đến bên ngoài. Hai người đi đến một cái yên lặng địa phương, đại sảnh ồn ào náo động đều trở nên xa xôi. Đã là cuối mùa thu, trong không khí mạn cảm lạnh ý gió thổi lại đây, lá cây rào rạt tiếng vang. Bốn phía không người chỉ có ánh trăng an tĩnh mà rơi xuống, khuynh lại này một phương nho nhỏ yên tĩnh. Diệp Tuệ yên lặng nhìn Thẩm Thuật, Thẩm Thuật thân ảnh trầm mặc đờ đẫn, hắn đôi mắt đen nhánh cực kỳ, ánh trăng xẹt qua hắn mi rác, tựa hồ đều yên lặng xung dưới. Diệp Tuệ đáy lòng dâng lên chua xót, Thẩm Thuật tốt như vậy, hắn không nên thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Nàng nắm chặt Thẩm Thuật tay, nhẹ tế thanh tuyến vang lên, phảng phất nhẹ nhàng mà đập vào Thẩm Thuật nhĩ sườn. Thẩm Thuật, ca ca ngươi đã chết kia chỉ là ngoài y muốn, cùng ngươi không quan hệ. Diệp Tuệ tiếp tục nói, mẫu thân ngươi rời đi ra, đã chịu thương tổn người rõ ràng là ngươi, ngươi không nên đem những việc này toàn bộ ôm đến trên người mình. Thẩm thuật tầm mắt thẳng tắp vọng tiến Diệp Tuệ trong mắt, Diệp Tuệ cũng nhìn hắn, đáy mắt mang theo quan tâm. Trong đêm đen, Diệp Tuệ thân ảnh đơn bạc mảnh khảnh, ánh mắt của nàng lại trong trẻo kiên định. Nàng nhìn chính mình, nhất biến biến mà cường điệu. Hắn ca ca chết. Hắn mâu thân rời đi, đều không phải hắn sai. Diệp Tuệ tiếp tục nói chuyện, thẩm thuật tầm mắt trước sau rừng ở nàng trên người, một lát không gì Tinh mịn ấm áp từ hắn ngón tay bắt đầu mạ khởi, sau đó hướng ngực chỗ chậm rãi lan tràn, một chút một chút mà bao bọc lấy hắn lạnh băng nội tâm. Xưa nay chưa từng có cảm giác, cùng hắn rốt cuộc mật không thể phân. Như là trong bóng đêm, sáng lên một thốc quang, thật nhỏ, nhưng là thập phần sáng ngời, lôi kéo hắn đi ra sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Diệp Thuệ tiếp tục nói, thẩm thuật, ngươi đừng nghe người nọ loạn giảng. Diệp Tuệ nhất nhất đếm thẩm thuật chỗ tốt, ngươi xem, ngươi lớn lên hảo, tính tình hảo, sẽ chiếu cấu người, còn sẽ tránh quỷ. Bất chi bất giác chung, nàng đã nói rất nhiều thẩm thuật chỗ tốt, nàng cũng không có nhận thấy được, nguyên lai thẩm thuật ở trong lòng nàng, là như vậy đặc biệt. Diệp Tuệ thanh âm nhẹ nhàng mà dừng ở thẩm thuật trong hai, thẩm thuật ánh mắt thâm vài phần. Trắng tinh dưới ánh trăng, Diệp Tuệ ngước mặt. Nghiêm túc mà nói cho hắn, hắn thực hảo. Thẩm thuật nhìn chăm chú Diệp Thuệ, nàng vẫn là bình thường gương mặt kia, xinh đẹp tinh tế. Chính là, ở như vậy địa điểm, ở như vậy trường hợp, hết thể tựa hồ đều không giống nhau. Diệp Thụy nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc mà nói, hơn nữa cùng ngươi ở bên nhau, ta vận khí đều biến hảo. Ngươi không chỉ có không phải mệnh ngạnh, còn sẽ mang đến cho ta vận may đâu. Giây tiếp theo, thẩm thuật đông nhiên túi xuống thân, hắn vươn tay. Đem Diệp Tuệ đột nhiên kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt thân thể của nàng. Thẩm thuật đôi tay hoàn Diệp Tuệ như vậy dùng sức mà ôm chặt nàng, phản phất đó là hắn hắc cám sinh mệnh duy nhất ký thác. Những cái đó không thể tin tưởng tương lai, bởi vì có Diệp Tuệ, tựa hồ cũng trở nên không hề gian nan. Diệp Tuệ bị thẩm thuật ủng tiến trong lòng ngực, nàng đầu góc lập tức hung, ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó. Thẩm thuật tấm áp hơi thở vây quanh nàng, đôi tay kia cũng gắt gao mà hoàn nàng bả vai. Thu dạ hàn lãnh, Diệp Tuệ bên thai lại bỗng dưng nóng lên. Thẩm thuật chưa bao giờ có như vậy thân mật mà ôm quá nàng. Diệp Tuệ có thể nhận thấy được thẩm thuật hô hấp, nhẹ nhàng mà xúc nàng cổ, nổi lên từng đợt tê dại. Nàng mặt lại đỏ vài phần. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, Tiểu tâm mà gọi một tiếng, thẩm thuật. Nàng hoảng cực kỳ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm thuật vùi đầu ở Diệp Tuệ cần cổ, nàng sợi tóc phất quá hắn mặt, thanh hương mạn tiến hắn chót mũi. Hắn bản năng không nghĩ rời đi, nhẹ giọng nói, ân. Diệp Tuệ thanh âm có chút bất đắc dĩ, người làm đau ta. Thẩm thuật tay hơi chút tùng một ít, nhưng hắn vẫn là không có buông tay, như cũ ôm chặt Diệp Tuệ thân thể. Ánh trăng phát họa ra hai người thân ảnh, rơi trên mặt đất thượng, rõ ràng cực kỳ. Thẩm thuật không có buông ra tay, Diệp Tuệ cũng không có rời đi, tùy ý hắn ôm. Ở yên tĩnh ban đêm, nàng nghe thấy được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, một trận lại một trận. Chương 61. Một lát sau, Diệp Tuệ trên mặt nhiệt độ tan chút. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, nàng gọi một tiếng, thẩm thuật. Thẩm thuật thanh âm thấp thấp mà chuyển đến, làm sao vậy? Diệp Tuệ tìm một cái cớ, người có hay không cảm thấy có điểm lạnh A. Lúc này, vừa lúc một trận gió thổi lại đây, lạnh leo chui vào Diệp Tuệ cho núi Diệp Tuệ đánh cái hát xì, nàng cái này là thật cảm thấy lạnh. Thẩm thuật lúc này mới buông ra tay, hắn lui về phía sau vài bước. Cùng Diệp Tuệ cách một khoảng cách, nhưng là đôi mắt vẫn nhìn Diệp Tuệ. Thẩm Thuật khỏe môi nhẹ rát, nghiêm túc mà nói một câu, cảm ơn. Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật mặt, đồng nhiên lại nghĩ tới vừa rồi hai người ôm, nàng vội vang nói sang chuyện khác. Chúng ta ra tới lâu lắm, mau trở về đi thôi, cho ngươi phụ thân tặng lễ vật đi. Thẩm Thuật, Hảo. Hai người đi vào đại sảnh, tiếng vang lập tức cao lên, sinh nhật tiến hội đã sớm bắt đầu rồi. Đại gia không sai biệt lắm đều ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi đến chính mình vị trí thượng, hai người ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong sau bọn họ đem lễ vật cho thẩm lao gia tử. Hiến hội sau khi kết thúc, bọn họ trở về nhà. Ta cùng mình tinh khai tiệm ăn vật tổng nghệ không dư lại mấy kỳ, Diệp Tuệ thực mau liền phải tiến tổ quay chụp nghị cách cứu viện. Tiết mục tổ đến ở cuối cùng mấy kỳ lại sao điểm nhiệt độ, tới một cái hoàn mị thu quan. Hôm nay. Tiết mục tổ làm mọi người dạng sáng tam điểm liền tập trung. Khách quý nhóm đến thời điểm, phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu. Đạo diễn, tiết mục tổ sẽ đưa khách quý nhóm đi thu hiện trường, đại gia có thể trước tiên ở trên xe ngủ một chút. Thiên tướng tỉnh chưa tỉnh, sương mù mê ngông, một chiếc chứa đựng mình tinh xe bứt xuất phát, bên ngoài là ô ô nuốt nuốt tiếng gió. Khách khách quý nhóm tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi. Diệp tuệ thân thể khá tốt, chưa bao giờ say xe. Nhưng là ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, buổi sáng thức dậy quá sớm, lộ lại bất bình chỉnh, xe buýt trên dưới sóc nảy, nàng ở trên xe vượng đến tưởng phun. Cao Càng không ngủ, mở mắt ra thời điểm, thấy Diệp Tuệ sắc mặt tái nhợt, phiếm một chút thanh. Trên xe liền hắn một người còn tỉnh, thấy Diệp Tuệ khó chịu bộ dáng, hắn đã nhận ra khác thường. Cao Càng trước kia liền say xe, làm minh tinh về sau hành trình quá vẹn toàn, mỗi ngày ngồi xe, hắn trong bao phòng say xe dược. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu Nơi này không có ca mê ra ở quay trụ Cao càng từ hắn trong bao nhảy ra say xe dược Tiêu Diệp tuệ tên Diệp tuệ. Diệp tuệ nhìn qua Say xe dược đưa tới nàng trước mặt Nàng biên tiếp nhận biên mở miệng Cảm ơn ngươi Cao càng ngẩn ra nửa giây Hắn đầu một hồi nghe thấy Diệp tuệ không như vậy lánh đạm thanh âm Đây cũng là thượng tiết mục tới nay Diệp Tuệ lần đầu tiên đối cao càng nói cảm ơn. Diệp Thuệ nuốt vào dược sau, lại qua một giờ, mới vừa tới quay chủ mà, có điểm thành hương kết hợp bộ địa phương. Một đám khách quý bị đạo diễn đánh thức, mơ mơ màng màng mà xuống xe, không biết đạo diễn tổ muốn làm cái gì. Hôm nay chúng ta tiết mục có một cái phi hành khách quý, đại gia hẳn là đối nàng rất quen thuộc. Đạo diễn cô ý cú một chút cao càng, đặc biệt là đối cao càng ngày nói. Ái bắt quái nghe tương lộ ra xem kịch vui tươi cười, nàng đại khái đã đoán được hôm nay tới khách quý là ai. Đạo diễn nâng lên thanh tuyến, làm chúng ta hoang nên trang cẩn. Trang cẩn cùng cao càng ở một bộ cổ trang kịch diễn quá nam nữ vai chính, kia bộ vong kịch bá ra thời điểm, bọn họ CP nhiệt độ cực cao, chỉ cần là kịch phân chính là bọn họ fan chính phú. Bất quá, hai người hồng trình độ đều không đủ, kịch bá xong rồi về sau, kịch các fan đều tan. Hiện tại đem Trang Cẩn kêu lên tới, chính là muốn cho bọn họ fan chính phủ cấp tiết mục tuyên truyền một chút. Trang Cẩn cùng Cao càng Thương nghiệp CP, hợp tác thật sự vui sướng, hợp tác xong liền tán, không giống Diệp Tuệ như vậy tính tình cương liệt, cự sảo CP. Này đối kịch thật CP, cùng xào CP không sảo thành công giả CP. Ba người ở cùng đương trong tiết mục, này liền phi thường xuất sắc. Không thể không nói, tiết mục tổ vẫn là sẽ chơi. Tống Bạch là cao trung sinh, đuổi lâu như vậy lộ vây được không được, nàng đánh thanh áp, đạo diễn, hôm nay chúng ta rốt cuộc muốn làm gì?